Có phải hay không ở qua đi ba năm nhiều nhật tử, đương hắn giống hôm nay như vậy sợ hãi khóc lớn thời điểm, chỉ có một mẫu thân bồi tại bên người, không chê phiền lụy một lần lại một lần hướng hắn, chút nào không màng bị thương tay, liền như vậy gắt gao mà ôm hắn. Ninh! Ninh tử Giang Thừa Diệp mở miệng, thanh âm có chút ếch, Ninh tử thật vất vả đem con cá nhỏ lại hông đến hảo một ít, lúc này mới dương mắt xem hắn. Thực xin lỗi! Giang Thừa Diệp nhìn chầm chằm vào bọn họ mẫu tử, một câu xin lỗi nói bao hàm quá nhiều quá nhiều cảm xúc ở bên trong. Ninh tử ánh mắt tựa hồ là ảm ảm, nàng duỗi tay lấy quá con cá nhỏ áo ngoài, động tác thuần thục vì hắn mặc tốt siêm ý đi không nói gì thêm. Con cá nhỏ tan nhiệt, chính là còn không có uống dược, một là bởi vì nước thuốc đích sắc có chút khổ, nhị là bởi vì ninh tử không ở. Ninh tử lo lắng chính là con cá nhỏ rơi xuống nước có thể hay không dẫn phát cái gì mặt khác chứng bệnh, cho nên nàng nhẹ nhàng xoa con cá nhỏ bụng hỏi hắn có hay không nơi nào không thoải mái. Con cá nhỏ lúc này đã cảm giác được Ninh Tử sẽ không đi, hắn lắc đầu, tỏ vẻ không có nơi nào không thoải mái. Nói vậy hẳn là phong ngàn vị cứu đến kịp thời, cho nên hắn đều không có sặc mấy ngụm nước, này hồ nước thủy kỳ thật rất sạch sẽ, khai ra tới không bao lâu, lại hỏi mấy cái bên vấn đề, xác định hắn không có việc gì, Ninh Tử lúc này mới yên lòng. Cửa đông nhiên truyền đến thanh âm, trên giường hai cái đại nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy mãn đường đôi mắt hồng hồng đứng ở cửa, Ninh tỷ. Kỳ thật mãn đường lừa Ninh Tử học đường nghỉ phép trở về là vì bồi con cá nhỏ, chính là hôm nay con cá nhỏ hứng thú thật sự không cao, hắn mới có thể chạy đến bên ngoài đi, trở về thời điểm mới biết được con cá nhỏ rất đến trong nước, hắn cảm thấy thực ấy nấy. Ninh Tử liết hắn một cái liền biết hắn là vì cái gì, nàng cười cười, không có việc gì, con cá nhỏ khá tốt. Mãn đường còn muốn nói cái gì, Ninh Tử đã đánh gây hắn, nếu là thật sự cảm thấy không có chiếu cố hảo con cá nhỏ, lúc này đi giúp ta sinh cái hỏa. Ta tưởng cho hắn làm điểm nước cơm. Đền bù tốt nhất phương pháp chính là đoái công chỗ tội, mãn đường mắt sáng rực lên, dùng sức gật đầu một cái, ta đây liền đi. Ninh tử đối giang thừa dịp nói, hắn mới vừa chết đuối, hiện tại hẳn là ăn một ít thức ăn lỏng, nước cơm nhất thích hợp, ta đi cho hắn ngào một ít. Sau đó cúi đầu, cho ngươi làm nước cơm được không? Làm nước cơm không thành vấn đề, chính là chính là không thể rời đi nàng. Con cá nhỏ ánh mắt cùng động tác đều thực kiên định, chính là tổng không thể ôm hắn làm A. Làm cha ô ngươi, hảo sao? Ninh Tử một câu nhu nhu nói, ở đây lớn nhỏ hai cái nam nhân đều hung hăng ngơ ngẩn. Con cá nhỏ là mang theo một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo Ninh Tử chỉ điểm đi xem phía sau nam nhân, mà Giang Thừa Diệp lại là giống như bị đánh bay thần trí giống nhau nhìn Ninh Tử. Ninh Tử đem con cá nhỏ bế lên tới, cười chỉ hướng Giang Thừa Diệp, cái này chính là con cá nhỏ cha nha, liền cùng Nguyên Bảo cha, đầu đậu nha nha cha giống nhau, đây là thuộc về con cá nhỏ một người cha con cá nhỏ không nghĩ muốn sao. Con cá nhỏ nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệp, chợt xoay đầu ôm lấy Ninh Tử cổ, dầm dì lên. Ninh Tử vô vô hàn bối, đối Giang Thừa Diệp nói, nói không chừng là bởi vì thẹn thùng. Giang Thừa Diệp sớm đã ngây dại, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút mồm miệng không rõ, ngươi, chúng ta. Ninh Tử bình tĩnh mà hồi hắn, ngươi vốn dĩ chính là hắn cha, ta chẳng lẽ nói bậy sao. Không, không có. Giang Thừa Diệp lập tức lắc đầu Lại lần nữa nhìn về phía bọn họ, ánh mắt mang lên cực đại mà Ôn Nhu cùng thương tiếc, ta là phụ thân hắn, cũng là phu quân của ngươi. Hắn không biết Linh Tử vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến, chính là này đối hắn mà nói, không hề nghi ngờ là hắn cho tới nay đều hy vọng tiếp nhận, hắn muốn như vậy thủ bọn họ, tựa như hiện tại giống nhau, nàng ôm bất động thời điểm hắn có thể giúp một phen. Cứ như vậy ngồi vây quanh, giống người một nhà giống nhau. Linh Tử không nói chuyện, nàng cùng con cá nhỏ đánh lên thương lượng, khiến cho cha ôm ngươi Xem nương cho ngươi làm nước cơm hảo sao. Chúng ta ai cũng không đi, liền ở bên nhau, ngươi có thể vẫn luôn nhìn ta, được không? Giang thừa diệp thực mau phản ứng lại đây, hắn dẫn đầu xuống giường mặc tốt giày đứng ở phía trước cửa sổ chiều con cá nhỏ vươn tay. Con cá nhỏ trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc, hắn nhìn phía mẫu thân, ở mẫu thân trong mắt thấy được cổ vũ. Sau đó, hắn bị đưa đến nơi này xa lạ thúc thúc trước mặt. Giang thừa diệp không biết chính mình là như thế nào tiếp nhận hải tử, chính là lại lần nữa tiếp nhận con cá nhỏ khi. Giống như sở hữu cảm giác đều không giống nhau. Có lẽ là bởi vì hắn động tác phá lệ thật cẩn thận, có lẽ là bởi vì trong lòng kích động vô pháp bình phục. Nói ngắn lại, đương con cá nhỏ bị hắn vững vàng mà ôm lấy kia một khắc, Giang Thừa Diệp cảm thấy đôi mắt có chút sắc. Con cá nhỏ hoàn Giang Thừa Diệp cổ, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm linh tử. Giang Thừa Diệp thậm chí học nổi lên linh tử miệng lưỡi, chúng ta liền đứng ở mẫu thân bên người, liếc mắt một cái liền xem tới được. Chúng ta cùng đến gắt dao, nàng sẽ không chạy Con cái nhỏ nghe cái này đến từ nam tính thanh âm, một đôi ngăm đen sáng ngời con người rốt cuộc bố thí một ánh mắt cấp Giang Thừa Diệp, khá vậy chỉ là liếc mắt một cái, cảm giác Ninh Tử muốn đi ra đi thời điểm, hắn lập tức quay đầu khẩn trương nhìn Ninh Tử. Đi, chúng ta đuổi kịp. Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cứ như vậy ôm hắn hải tử đi theo Ninh Tử đi nhà bếp. Ninh Tử kiếp trước là bị bà ngoại mang đại, bà ngoại không đọc quá cái gì thư, rất nhiều thời điểm đều là dựa theo phương pháp dân gian tới chiếu cố nàng. Nàng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ phát suốt thời điểm, bà ngoại đều sẽ nấu nước cơm cho nàng uống, đối nóng lên trị liệu rất có hiệu, nàng uống xong rồi ngủ một giấc liền có thể hảo, cơ hồ đều không cần ăn cái gì thuốc tây. Mãn đường sớm đã đem lửa đốt vượng vượng nhìn thấy Ninh Tử lại đây lập tức liền phải hỗ trợ. Không cần, ta chính mình tới. Ninh Tử làm mãn đường đi ra ngoài, chính mình động thủ múc mệ vo gạo, nàng động tác hoán mà nhẹ, còn mang theo vài phần thất thần. Ninh Tử đưa lưng về phía giang thừa diệp cùng con cá nhỏ. Nhà bếp bỗng nhiên liền trở nên an tĩnh lại. Chật, hút cái mũi thanh âm ở nhà bếp vang lên, Giang Thừa Diệp vốn muốn mang theo con cá nhỏ đi qua đi xem Linh từ vo gạo, bước chân lại sinh xôi cứng lại rồi. Đưa lưng về phía nàng, nhìn nàng tựa hồ là ngâng lên tay sờ sờ một phên mặt, vãn khởi tay háo lộ ra nàng trắng muốt trên cổ tay vòng tay, đó là hắn từ trước đưa cho nàng. Nữ nhân thấp mà ngắn ngủi tiếng khóc truyền tới Giang Thừa Diệp lỗ thai, giống như là bị phóng đại vô số lần, hắn vô vô con cá nhỏ ngông, tới Chúng ta tới nhóm lửa. Con cá nhỏ còn muốn đi tìm Linh Tử, lại phát hiện mẫu Thân vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ, hắn có điểm không vui, chính là cha mang theo hắn ở lòng bếp nhóm lửa, Mẫu Thân cũng không có đi, hắn dần dần mà thích đứng xuống dưới, giúp đỡ Ninh Tử bắt đầu nhóm lửa. Giang Thừa Diệp nhìn thay đổi một phương hướng đưa lưng về phía bọn họ vo gạo nữ nhân, nhấp môi không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn đứng ở trước người hứng thú bừng bừng nhóm lửa nhi tử, duỗi tay đem hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực, giống vừa rồi giống nhau, trầm giọng nói: Thực xin lỗi. chương 1453 ba năm ẩn tình một sống truyền. Bởi vì con cái nhỏ phong hàng chậm chạp chưa hảo, nóng lên dấu hiệu khi có khi không có, Ninh Tử không chút do dự đẩy rất sở hữu sự tình toàn tâm toàn ý bồi con cá nhỏ. Nếu nói còn có cái gì là đáng giá vui mừng, đó chính là Ninh Tử rốt cuộc chịu làm con cá nhỏ biết Giang Thừa Diệp cái này cha tồn tại. Tuy rằng con cá nhỏ từ đầu đến cuối không có kêu lên một tiếng cha, nhưng là hắn cũng cũng không có bài xích Giang Thừa Diệp xuất hiện tại bên người. Tiền đề điều kiện là ninh tử không có rời đi Con cá nhỏ từ sinh bệnh lúc sau Liền càng thêm dính ninh tử Buổi sáng trợn mắt cái thứ nhất nhìn thấy Cùng buổi tối ngủ phía trước cuối cùng Một cái nhìn thấy đều là nàng Ninh tử ban đầu có chút lo lắng hắn Có thể hay không dẫn phát mặt khác chứng bệnh Chính là con cá nhỏ rốt cuộc thân thể hảo Rớt đến trong nước thật là bị chút kinh hách Nhưng là cũng không có mặt khác bệnh trạng Ninh tử không biết ngày đêm lo lắng suốt 3 ngày Rốt cuộc ở con cá nhỏ hoạt bắt chung yên lòng Bởi vì ninh Tử nhà ra, Giang thừa diệp rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở hai mẫu tử bên người, như vậy một nhà ba người cách cục suốt đến muộn ba năm, chính là khi bọn hắn ba người ở vào cùng nhau khi, thế nhưng không ai cảm thấy như vậy hình ảnh có chút đột ngột không khỏe, tương phản, phản phất bọn họ ba người vốn là hẳn là ở vào cùng nhau. Chờ đến con cá nhỏ hơi chút hảo một ít, Ninh Tử quyết định dẫn hắn sẽ liên phủ, đi thời điểm cắt tường bọn họ vẫn luôn đưa đến cửa thôn, Ninh Tử nhìn thoáng qua trong đám người mãn đường, đi qua đi giúp hắn sửa sửa văn áo. Mãn Đường há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì, Ninh Từ lại giành trước đã mở miệng, đè thấp thanh âm nói: "10 ngày thời gian cũng không sai biệt lắm đủ ngươi điên chơi mấy ngày, lần tới đi thời điểm cấp tiên sinh mang chút lễ, chạy thoát mấy ngày học, điên xong rồi cũng đã. Vượt qua, chính là lại trở về là đi đọc sách, nên có thái độ vẫn là đến có. Bị bị phát hiện." Mãn Đường có chút ngoài ý muốn, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là Ninh Từ nhất định sẽ mang hắn, chính là Ninh Từ chỉ là thấp giọng cùng hắn dặn do đi học đường sự tình. Một câu nhiều trách móc nặng nghề đều không có. Ta hiểu được ngươi cũng không phải cái gì trong lòng vô số người. Gần mấy năm ngươi thật sự là hoạt bát rộng rãi một ít, ta nhìn kỳ thật thực vui vẻ. Nam Hải tử tóm lại muốn rộng rãi chút, cả ngày buồn giống con cá nhỏ như vậy, ta liền không lớn yên tâm. Ta còn là câu nói kia, ta không cần các ngươi trí tại tứ phương bảo vệ quốc gia, ta chỉ cần các ngươi hảo hảo mà tồn tại, không thẹn với tâm, không thẹn với hành, một đời mạnh khỏe. Mãn đường nghe cảm thấy có chút không đúng, ninh tỉ. Ninh tử nhìn hắn, ánh mắt loé loé. ngày đó tình hình nguy cơ, ta tự tiện sửa lại tên họ, còn cưỡng bách các ngươi cũng thay đổi sưng hô, lúc ấy ta cũng không có tưởng nhiều như vậy, kỳ thật các ngươi trong lòng là có không tình mới đi. Mãn đường lắc đầu, Ninh tỷ ngươi hôm nay nói chuyện sao như vậy kỳ quái, như là quyết biệt giống nhau, ngươi mau đừng ở sở những lời này. Ta nghe liền kỳ kỳ quái quái, vô luận ngươi là Ninh tỷ cũng hảo, nhị tỷ cũng hảo, chúng ta đều là người một nhà, sưng hô cũng không quan trọng quan trọng là chúng ta có thể đoàn tụ. nhị tỷ Là ta không đúng, ta không hẳn là lừa ngươi học đường nghỉ, chính là ta. Ta hiểu. Ninh tử hơi hơi mỉm cười, duỗi tay xoa xoa nóng lòng giải thích thiếu niên trên mặt lo âu, ninh tử duỗi tay ôm ôm mán đường, ngươi nói không tội vô luận ta là ai, ta ở nơi nào, các ngươi đều là ta thân nhất người. Cho nên ta đương nhiên hiểu được ngươi như vậy gạt ta là ở vì ta suy nghĩ, ngươi hiện tại có thể yên tâm chút sao. Mãn đường nhìn nhìn mặt sau trên xe ngựa Giang Thừa Diệp cùng con cá nhỏ, đối với Ninh Tử hơi hơi gật đầu một cái, nhị tỷ ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại làm ngươi nhọc lòng, hiện tại tỷ phu đã trở lại, ngươi về sau đều sẽ quá đến vui vui vẻ vẻ. Ninh Tử đạm đạm cười, ân, vui vui vẻ vẻ. thứ mau, Ninh Tử liền mang theo con cá nhỏ cùng Giang Thừa Diệp cùng nhau rời đi tân thôn. Lái xe chính là liền phủ Sa phu, dọc theo đường đi, trên xe trừ bỏ con cá nhỏ thanh âm cơ hồ đều không có hai cái đại nhân nói chuyện với nhau thành âm rõ ràng đã ngầm đồng ý hắn chính là lại không có từ trước như vậy thân mật giang thừa diệp nói không buồn bực là giả chính là đương hắn phát hiện chính mình nhi tử ở mâu thân trên đuổi chơi trong chốc lát thời điểm liền sẽ mở to đen nhánh mắt to trộm liếc hắn một cái chờ hắn hướng hắn hơi hơi mỉm cười thời điểm hắn lại chuyển qua đi thời điểm giang thừa diệp lại cảm thấy như vậy sinh hoạt chưa chắc không thể ít nhất nàng đã cho phép hắn cư như vậy ngốc tại bọn họ bên người tương lai còn dài Con cá nhỏ cùng Ninh Tử chơi trong chốc lát, lại nhịn không được xem một cái ngồi ở mặt sau cái kia quái thúc thúc, sau đó hắn rốt cuộc không nín được trong lòng tò mò, đem mẫu thân cổ câu lấy đi xuống mang, chính mình tắt tiến đến mẫu thân bên lỗ thai thượng nhỏ giọng nói, quái thúc thúc đi theo chúng ta. Ninh Tử nghe xong nhi tử nói, cười đem hắn bế lên tới đặt ở trên ủi, đối mặt giang thừa diệp, một bàn tay còn chỉ vào hắn, này không phải quái thúc thúc, đây là cha. Nương không phải đã nói với con cá nhỏ mỗi cái nghe lời hài tử đều sẽ có cha cùng mẫu thân sao? Tựa như gì cùng dượng là nguyên bảo cha mẫu thân giống nhau, cái này thúc thúc liền chết con cá nhỏ cha. Con cá nhỏ không phải lần đầu tiên bị cho biết người này là cha mà không phải thúc thúc, hắn trong ánh mắt mang lên tò mò, tò mò nhìn ngồi ở hắn đối diện vẫn luôn đối với hắn cười đẹp thúc thúc, cái này thúc thúc thật là hắn gặp qua đẹp nhất thúc thúc. trình như vậy nhìn, con cá nhỏ đống nhiên cảm thấy chính mình bị nương bế lên tới, dần dần mà xa mẫu thân, ngược lại đến gần rồi cái kia thúc thúc. Giang thừa diệp có chút thụ sủng nhược kinh dối tay đi tiếp ninh tử đưa lại đây con cá nhỏ, hắn thậm chí có chút vô thố đem đôi tay ở hắn giá trị thiên kim trên quần áo xoa xoa, tựa hồ là sợ Hải tử không thích hắn lòng bàn tay hắn, thật cẩn thận tiếp nhận kia một khắc, hắn còn nói cho chính mình, nếu hài tử không muốn không thích, phải mau chút. Bung, rốt cuộc hắn thân mình còn không có hảo, hắn không nên nóng lòng giờ khắc này. Chính là Giang thừa diệp hiển nhiên nhiều lo lắng, đừng hắn ôm lấy con cá nhỏ kia một khắc, con cá nhỏ đích xác có chút né tránh. Chính là ninh tử thực mau đem hắn xoay người, làm hắn ngồi ở giang thừa diệp trên đùi đối mặt nàng. Tiểu hai tử không có một cái không thích đại nhân ôm một cái, con cái nhỏ lại cùng hai tử khác bất đồng, cũng là thích bị ôm. Giờ này khắc này đương hắn ngồi ở một cái so mâu thân chân càng thêm rắn chắc càng thêm ổn một đôi chân thượng, một đôi hữu lực cánh tay đem. Hắn che chở, làm hắn có rất cường liệt bị bảo hộ cảm giác khi hắn rốt cuộc ngẩn đầu đối với giang thừa diệp cười cười. Bởi vì này một cái được đến không dễ cười, giang thừa diệp cơ hồ dại. Hán Hải Tử vì cái gì sẽ như vậy đẹp. Hắn cười rộ lên thời điểm, làm Giang Thừa Diệp cảm thấy trên đời này ở không có con của ai sẽ so với Hán Hải Tử càng thêm đáng yêu. Thừa Diệp, Ninh Tử bỗng nhiên hô hắn một tiếng, Giang Thừa Diệp như ở trong ngọng mới tỉnh, dương mắt nhìn phía Ninh Tử, nhưng hắn mới vừa vừa nhấc đầu, trên tay lại nhiều một cái ôn nhu xúc cảm. Hắn cúi đầu liền thấy Ninh Tử tay chính phúc ở trên tay hắn, nhẹ nhàng giật hắn tay, hắn hiếu động, người hơi chút ôm đến đưa một ít, hắn lên xe trước mới ăn đồ vặt. Có đôi khi xe ngựa đi được không xong hắn sẽ không thoải mái, người như vậy là hắn, hắn cũng sẽ không thoải mái. Ân. Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy trên tay xúc cảm thập phần thoải mái, Ninh Tử nhanh tay muốn lùi về đi trước kia, hắn trở tay cầm tay nàng, như ý kêu một tiếng cảm thấy chính mình tựa hồ lại gọi sai, Ninh Tử chỉ là đạm đạm cười, ngươi thích gọi là gì đã kêu cái gì đi. Giang Thừa Diệp không biết Ninh Tử vì cái gì sẽ đột nhiên có lớn như vậy biến hóa, tuy rằng biến hóa này đối hắn tới thư không thể nghi ngờ là tốt. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người khác khống chế sở hữu cảm xúc, làm hắn có chút vô thố. Ấm áp bàn tay gắt gao mà đem nàng nắm, nên từ lúc này đây cũng không có thu hồi, nàng chỉ là lẳng lặng mà tùy ý hắn nắm tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn. Con cá nhỏ hôm nay chơi có chút mệt, hơn nữa thân thể còn không có hoàn toàn hảo, cho nên mới vừa đi một nửa lộ trình, người liền có chút mệt nhọc, nên từ lúc này mới đem con cá nhỏ ôm trở về hống hắn ngủ. Thực mau liền con cái nhỏ liền lâm vào giấc ngủ bên trong, sinh hạ trên xe hai cái đại nhân lặng im tương đối. Có nói cái gì, trở về rồi nói sau. Ninh Tử đối với Giang Thừa Diệp, ý bảo con cái nhỏ đang ngủ, hắn ngủ lên thiện, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Giang Thừa Diệp không có nói nữa, mà là lặng lặng gật gật đầu. Ninh Tử là cùng Giang Thừa Diệp cùng nhau trở lại liên phủ, người trong phủ nói tam gia cũng không ở trong phủ, tựa hồ là đi ra ngoài. Ninh Tử nghe vậy cũng chưa từng có nhiều truy vấn. Ở quản gia nhất phái bình tĩnh Trung Hòa Giang Thừa Diệp cùng nhau vào nàng nhà ở. Đem con cá nhỏ phóng tới trên giường đắp chăn đàng hoàng, Ninh Tử mới vừa quay người lại liền đâm vào một cái ấm áp trong ngực. Giang Thừa Diệp sợ xảo đến con cá nhỏ, thế nhưng đem linh Tử chặn ngang bế lên tới đi đến Mỹ nhân giường bên cạnh đem nàng phóng đi lên, hắn không dám có cái gì lỗ mãng, chỉ là đem nàng phóng đi lên lúc sau chính mình hơi hơi túi xuống thân nhìn nàng, ngươi, ngươi tha thứ ta. Vô luận là ôm lấy xúc cảm vẫn là hỏi ra nói đều là Giang Thừa Diệp tự hỏi thật lâu lúc sau sản vật hắn cảm thấy này hết thể tựa hồ tới quá nhanh hắn còn nghĩ tới muốn lại đánh một hồi trận đánh ác liệt lại không nghĩ rằng nàng cứ như vậy dễ dàng làm con cái nhỏ nhận hắn cái này cha cũng làm hắn tiếp cận bọn họ Ninh Tử dựa vào mỹ nhân trên giường Giang Thừa Diệp đôi tay chống ở thân thể của nàng hai sườn cả người đều đem nàng cấp bao phụ trụ nam nhân quen thuộc hơi thở quen quẩn Ninh Tử chợt kéo kéo khoe miệng đôi tay điệp đặt ở sau đầu ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn nói. Ngươi có hay không phát hiện con cá nhỏ hôm nay phá lệ vui vẻ vui mừng? Phá lệ vui vẻ? Giang thừa diệp trong lòng vừa động, chẳng lẽ là bởi vì cha ở? Ngươi cùng hắn ở chung không nhiều lắm, chính là hắn là ta một đầu mang đại, hắn có cái gì biến hóa, vô luận lớn nhỏ ta đều là nhất rõ ràng. Hắn bây giờ còn nhỏ, có chút tình cảm có chút lời nói, hắn có lẽ còn không biết như thế nào biểu đạt ra tới, chính là mặc dù hắn không có thông qua ngôn ngữ biểu đạt, cũng có thể có rất nhiều loại phương pháp biểu đạt ra tới. Giống vậy hắn cười rộ lên thời điểm so từ trước càng sáng lạ, hắn thích bị ngươi ôm, hắn hôm nay ở trên xe ngựa ngủ đều không có bị sốt tỉnh, là bởi vì trong lòng có cảm giác an toàn cho nên ngủ đến so trước kia trầm, các loại địa phương ghé vào cùng nhau, đều có thể chứng. Minh Vì là bởi vì ngươi cái này phụ thân xuất hiện mang cho hắn tình cảm thượng một cái viên mãn. Ninh Tử không nhanh không chậm phân tích này đó, vừa dứt lời, Giang Thừa Diệp đã lại lần nữa tới gần. Vậy còn ngươi... Nam nhân ánh mắt là chưa bao giờ từng có chờ mong cùng nóng rực. Ninh Tử quay đầu không xem hắn, lại bị một bàn tay cố chấp bắt trở về, tựa hồ là không cho phép nàng ánh mắt rời đi. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đối diện, rốt cuộc đối hắn kéo kéo khỏe miệng, ngươi đều nói ngươi là của ta phu quân, trừ bỏ ngươi, ta còn có thể có ai đâu? Giang Thừa Diệp con ngươi một chút một chút ám đi xuống, chính là người lại không có rời đi, hắn đem Ninh Tử xả lên, nắm nàng hai vai, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Ninh Tử ngồi dậy tới. Rồi tay đem nắm ở nàng trên vai đôi tay đẩy ra, rõ ràng không có gì lực đạo, chính là chính là như vậy dễ như trở bàn tay liền cởi kiềm chế. Ta làm như vậy, đích xác hơn phân nửa đều là vì con cá nhỏ, ngươi cũng là vì con cá nhỏ không phải sao. Đến nỗi ta như thế nào suy nghĩ, kia còn quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. Như ý, ngươi biết rõ ta từ lúc bắt đầu chính là vì ngươi mới trở về, mặc dù không có con cá nhỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ. Hiện giờ bởi vì con cá nhỏ, Ta mới càng thêm không bỏ xuống được các ngươi, ta cả đời này đều sẽ không bông ra các ngươi, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi chỉ là bởi vì con cá nhỏ mới tiếp nhận ta, ta không tin ngươi đối ta một tia tình ý đều không hề có, nhưng ta nguyện ý chờ ngươi, chờ đến ngươi nguyện ý tiếp nhận ta kia một ngày. Hai người đang ở này một đầu giang co, bên kia lại có người tới báo tam gia đã trở lại. Ninh Tử Hạ Dường, một bên Lý Siêm Ý đi một bên đối giang thử diệp nói, ta qua đi coi một chút, ngươi xem con cá nhỏ. Ta thực mau trở về tới. Nếu là trước đây, Giang Thừa Diệp có lẽ căn bản không có khả năng làm Ninh Tử bước ra cửa phòng một bước, chính là hiện tại hắn rõ ràng hiểu được Ninh Tử chính là đi gặp Liên Thành, Dục, hắn cũng nửa điểm ngăn trở cũng không có. Ninh Tử bất động thanh sắc đem hắn khác thường thu vào trong mắt, ra cửa phòng. Con cá nhỏ còn có mấy bức dược là phong ngàn vị khai, mà này đó dược bên trong còn có cấp Ninh Tử trị tay dùng dược. Giang Thừa Diệp nhấp môi đem chúng nó phân loại phong hảo, cuối cùng mới trở lại trên mép giường ngồi xuống. Thủ trong lúc ngủ mơ nhi tử. Liên thành dục là ở bên trong phủ bắt giác đỉnh nơi đó chờ nàng. Ninh tử đến thời điểm, Liên thành dục đang ở pha trà. Quen thuộc hương vị làm ninh tử hơi hơi nhăn lại hai hàng lông mày, không phải không uống loại này trà sao. Liên thành dục uống cái loại này khổ trà ninh tử uống qua, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Liên thành dục liền thỉnh nàng uống lên loại này trà. Ninh tử nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì bình thường khổ trà, khổ tận cam lai chính là nàng cũng trước đó không lâu mới phát hiện này khổ trà cũng không giống nhau, uống xong nó lúc sau thông suốt thể thoải mái, khoa trương thoải mái, người cũng sẽ tinh thần gấp trăm lần, mãi cho đến cùng phong ngàn vị cùng nhau gặp qua rất nhiều dược liệu, nàng mới ẩn ẩn hoài nghi, này dày đặc tay đắng, có phải hay không vì che giấu dược vị. Giang thừa Diệp hai ngày trước đến thăm liên phủ, liên thành dục cũng thượng khổ trà, chính là cái kia khổ trà mới là chân chính bình thường khổ trà, khổ tận cam lai. Liên thành dục đổ một ly, thổi hai hạ liền trực tiếp uống không phải không uống, này đây vì chính mình rốt cuộc có thể không cần lại uống, mà nay mới phát hiện chỉ sợ cuộc đời này đều thoát không được này đó. Ninh Tử đối hắn trung quy là không có gì thâm cừu đại hận, nếu là nghiêm khắc truy cứu lên, hắn còn xem như bọn họ mẫu tử ân nhân, hiện giờ hắn uống loại này nàng rõ ràng biết là có vấn đề trà lại không tăng thêm ngăn trở, cái này làm cho Ninh Tử có chút bất an, nàng dối tay muốn đi đem chén trà mang tới, lại bị liên thành Dục nhẹ nhàng phất hai. hắn nói đã không có ngày xưa ôn nhu, Ngược lại như là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy, có lẽ mà xa cách. Ninh tử, ngươi có cơ hội làm ta buông này ly trà thời điểm, là chính ngươi không cần, là ngươi từ bỏ. Hiện giờ lại vì sao phải xen vào việc người khác? Liên thành Dục khỏe miệng hàng chứa cười, một đôi mắt phượng nhìn nàng, tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Liên thành Dục, nếu ta là ngươi, ta liền sẽ biết như thế nào mới có thể hảo hảo mà sống sót. Nếu là bởi vì ta, kia cũng cũng chỉ là cái chê cười. Ngày đó ta đã nói rất rõ ràng, chắc là ta những cái đó hành vi làm ngươi thấy được một cái quen thuộc người ánh xạ nhưng kia cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi đối cái kia mất đi người vô pháp tiêu tan, mà phi đối ta. Thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, ngươi thân là một cái thương nhân, tự nhiên biết hóa so tam gia không mắc lửa đạo lý, càng hẳn là lý trí một ít, không phải sao. Liên thành dục trong tay chén trà phanh một tiếng bị gác ở trên bàn, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn linh tử, gàn từng chữ, ngươi lại như thế nào sẽ biết. Ta đời này có thể có rất nhiều loại cách sống, duy độc không biện pháp hảo hảo sống sót. Phần 148 Ninh Tử ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ đang muốn nói cái gì đó, Liên Thành Dục đông nhiên thẳng tóc nhìn phía nàng, trong mắt là nàng chưa bao giờ gặp qua quyết tuyệt cùng hung ác, Ngươi nếu luôn là luôn miệng nói ta là cái thương nhân, kia không ngại cùng ta làm một hồi sinh ý, như thế nào? Liên Thành Dục hôm nay hành vi có chút kỳ quái, Ninh Tử như mày, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Liên Thành Dục cười cười, rất đơn giản. Ta chúc ngươi giúp một tay, ngươi giúp ta một cái vội. Có gió nhẹ phất qua, an tĩnh đỉnh hao gió, đem rũ ở thủy biên tơ liều phất động tung bay. Không chỉ là nơi nào một giọt thủy vẫn là một cái đá, hay là dưới nước một con cá. Đem kia nguyên bản bình tĩnh cuộn sóng nhẹ nhàng một chút, một vòng một vòng gợn sóng liền như vậy nhộn nhạo mở ra. Nguyên bản bình tĩnh mà mặt nước gợn sóng không ngừng. Liên phủ hạ nhân gần nhất có chút ngông, cụ thể biểu hiện vì bọn họ càng thêm không hiểu được nên như thế nào đối đại ninh cô nương ở liên phủ địa vị. Nếu nói từ trước bọn họ còn đem nàng cho rằng liên phủ chủ mẫu, hiện giờ lại xem chuẩn chủ mẫu cùng một xa lạ nam tử ngày ngày gắn bó, tiểu công tử tựa hồ cũng thích cái này nam tử nhiều quá tâm ra, hơn nữa tam gia càng thêm đi sớm về trễ, đại gia sôi nổi cảm thấy, này liên phủ khả năng muốn thời tiết thay đổi. Nhưng mà, liền tại hạ nhân nhóm nghi hoặc thật mạnh là lúc, Đoan Dương trong thành tuân ra một cái kinh thiên tin tức trực tiếp thổi quét toàn thành thẳng bước đông tiểu thẳng đến một hạ ở ngoài thanh thành đều hiểu được một việc, tam liên thuyền hoa thượng linh cô nương Không đêm chấn phía sau màn cổ đông liên phủ bên trong chuẩn chủ mẫu, thế nhưng là trước đó không lâu vừa đánh xong thắng trận, hộ đại Chu Thiên tiếp theo phiến An Bình Giang Nguyên Soái vị hôn thê, mà liên phủ chung đứa bé kia càng là Giang Nguyên Soái Hải Tử, có quan hệ năm đó thế nào ý cùng Giang Thừa Diệp chuyện xưa, trong khoảng thời gian ngắn mãn thành đều biết, mà Giang Nguyên Soái hiện cư liên phủ tin tức cũng truyền khai. Nguyên lai like, hiện giờ cái này Ninh Tử Ninh Cô nương chính là năm đó Đông Tiểu Chấn nhất nổi danh đầu bếp nữ thế nào ý. Nhưng nam giang Nguyên Soái Phụng chỉ hồi kinh suất chính Phương Bắc, bất đắc dĩ đem ở dân gian gặp được Hồng Nhan chi kỷ lưu tại nơi đây, khi đó như ý cô nương đã có mang giang Nguyên Soái hài tử, nguyên bản cho rằng nhiều nhất nửa năm liền có thể trở lại Đông tiểu, nào hiểu được này vừa đi chính là 3 năm. Ai đều hiểu được, chưa kết hôn đã có con đó là đổi phong bại tục việc, này đây liên tam gia lúc này mới ra mặt vì này đối khổ mệnh nguyên ương chán một chán, làm cái tiện nghi tra, thành đứa bé kia trên danh nghĩa phụ thân. Mà ba năm trước đây cùng thời gian Thế nào y đã từng ở Hà Gia thôn phát sinh lửa lớn, không phải nguyên nhân khác, chính thức phía trước hẳng là quân địch tìm hiểu tới rồi giang nguyên xoáy nhược điểm, lúc này mới trộm lẻn vào đại chu đi đến kia đông kiều Trấn, muốn lấy này áp chế giang thừa diệp. Không ngờ như ý cô nương phúc lớn mạng lớn tránh được một kiếp, lại không cách nào lại lấy thế nào ý tên sinh tồn đi xuống, lúc này mới sửa tên đổi họ, lấy khăn che mặt che mặt, trở thành liên phủ trung biểu tiểu thư ninh tử, vì chính là làm quân địch cho rằng thế nào ý đã chết. 3 năm thời gian. Hiện giờ Ninh từ sớm đã không phải lúc trước cái kia nhậm người bài bố tiểu chủ nương, nàng lấy bản thân chi lực trợ liền ra xây lên không đêm chấn, cũng rốt cuộc đời lát nữa khải hoàn mà về ra nguyên Soái. Như vậy chuyện xưa không hề nghi ngờ đã động sở hữu nghe chuyện xưa người. Chưa kết hôn đã có con thật là không sáng giỏi sự tình, chính là đương chuyện như vậy mền thượng dân tộc đại nghĩa quang hoàng khi, hết thể đều không giống nhau. Hai người nguyên bản có thể tốt tốt đẹp đẹp cộng độ cả đời, lại bởi vì tiền tuyến chiến sự mà không thể không chia lịa. Hai người tình so kim kiên, trở thành phu thê lại không nghĩ rằng tiền tuyến chiến sự căng thẳng, chậm trễ giang nguyên xoái trở về thời gian. Như ý cô nương người mang lục giáp đã là không dễ, lấy này đồng thời còn muốn tránh né quân địch đánh lén, cuối cùng sửa tên đổi họ, bất đắc dĩ đem chính mình hài tử nhận cho người khác, càng là lấy chưa lập gia đình vấn tóc hành vi lệnh mọi người nghi hoặc khó hiểu. Mà nay tới xem, hết thể đều minh bạch. Như vậy chuyện xưa ở người ngoài nghe tới, đã không thể lại càng thêm đáng giá tán dương. Giang Nguyên Soái là đại chu chiến thần, nên xứng hà cô nương như vậy kiên trinh không di nữ tử, phu quân ở tiền tuyến tác chiến, thân là thế tử, nàng đem hải tử thỏa đáng bảo vệ, chưa từng lần thứ hai gà cưới, mà là đánh hạ chính mình một mảnh thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Thừa Diệp cùng thế nào ý, quả thực trở thành toàn bộ Giang Nam mảnh đất truyền kỳ quyến nữ chương 146 Giang nôn cố ý thí đầu bếp nữ. Lời đồn đãi truyền bá thập phần nhanh chóng, tuy là ninh từ không ra khỏi cửa. Cũng có thể dễ như trở bàn tay hiểu được hiện tại bên ngoài là cái tình huống như thế nào, hắn cùng Giang Thừa Diệp vẫn luôn thủ con cá nhỏ ở tại Liên Phủ. Hai người biết chuyện này lúc sau, đều là không nói một lời, tựa hồ đều không có hứng thú nói thêm cái gì. Nếu không có phương tiện ra cửa, Ninh Tử cũng liền càng thêm ăn nhàn bồi con cá nhỏ, đem sở hữu sinh ý nhất nhất bông. Nếu nói nhất định có cái gì yêu cầu chú ý, đó chính là chuyện này bị trọc thủng, cung cấp với làm khắp thiên hạ người đều biết năm đó thế nào ý cũng chưa chết. Chính là nàng lại lấy thế nào ý thập phần xuất hiện Hay không còn sẽ tái ngộ đến cái gì bên bất chắc Liên tiếp mấy ngày linh tử phá lệ nghiêm túc nhìn con cá nhỏ Giang thừa diệp đồng dạng không có đi ra ngoài quá Chính là đúng là bởi vì hai cái đương sự trầm mặc Đảo như là một loại cam chịu Gia tăng mọi người đối cái này cách nói tín nhiệm trình độ Liên phủ liên can hạ nhân lại xem Giang thừa diệp cùng Ninh tử ánh mắt đều không giống nhau Mà từ trước bọn họ những cái đó không rõ sự tình đều hiểu được Trừ ra đối nhà mình công tử đáng tiếc Cũng không có gì khác hảo thuyết, tự có thể. Nhìn liên thành dục ở lời đồn tản lúc sau mỗi ngày lưu tại trong phủ thời gian càng ngày càng ít, này liên phủ ngược lại như là thành ninh, giang hai người địa phương. Chính là, như vậy yên lặng nhật tử cũng không có bình tĩnh bao lâu. Thẳng đến ngày thứ năm, rốt cuộc có người tìm tới môn. lưu các lao phái tới xe ngựa ngừng ở ninh phủ ở ngoài, đi theo còn có lưu phủ đại quản gia, đại quản gia ở sáu phủ địa vị chỉ ở sau các chủ tử. Hơn nữa mặc dù là thiên thọ đế đứng ở lưu các lao trước mặt đều sẽ phá lệ cung kính bài phần, hiện giờ lưu phủ đại quản gia tự mình tới cửa, tính đến trình trọng. Nguyên soái phu nhân, tiểu nhân là chịu các lao chi mệnh, riêng thỉnh nhị vị qua phủ một tụ. Quản gia cung cung kính kính đứng ở xe ngựa bên cạnh, thành khẩn thái độ có thể thấy được một chút. Lúc trước thế nào ý chết giả, lưu các lao còn đã từng sai người tới phung viếng, rồi sau đó ninh từ khăn che mặt che mặt, hơn nữa thân hình cùng bộ dạng cũng có thay đổi. Lại thoạt nhìn cũng chỉ là sấp xỉ thế nào ý, cho nên đến nay cũng chưa người hiểu được nàng chính là thế nào ý, chính là hiện giờ lời đồn mới truyền mấy ngày, lưu các lão liền phái người lại đây, chỉ sợ chuyện này còn sẽ bị đề cập. Chính là đối với Giang Thừa Diệp tới nói, nhìn đến lưu quản gia xuất hiện kia một khắc, hắn tự hồ là nghĩ tới bên địa phương, trong lòng dâng lên tư tư nghi ngờ. Nếu không nghĩ đi liền không đi thôi, ta đi ứng ước là được. Năm ngày thời gian đã làm con cá nhỏ hoàn toàn thói quen cái này đẹp thúc thúc xuất hiện ở hắn chung quanh. Tuy rằng cùng hắn như cũ không thân cận, nhưng là so với thường nhân, Giang Thừa Diệp đã xem như gần người thị tỷ tiêu chuẩn, cùng đào hoa không sai biệt lắm địa vị. Đào hoa rất là kinh ngạc chính mình hầu hạ lâu như vậy cô nương thế nhưng có như vậy một tầng thân phận, đã nhiều ngày nàng nhìn thấy Giang Nguyên xoái đối đãi cô nương sắc thật là săn sóc tỉ mỉ, mỗi đêm đều sẽ thủ cô nương cùng tiểu công tử ngủ, hắn mới kéo một trương ngủ giường ngủ ở bên cạnh, không cùng bọn họ cùng giường, cô nương cuộc sống hàng ngày ẩm thực, hắn đều cùng đào hoa cấp làm. Cố tình cô nương liền một ánh mắt nhi ý bảo đều không có, làm cho đào hoa cũng không hiểu được chính. Mình có nên hay không được quyền, giống vậy hiện tại, Giang Nguyên Xoay nói cho cô nương nàng không nghĩ đi đại nhưng không đi, chính là ngồi ở gương đồng chức cô nương cũng cũng không có làm đào hoa đình chỉ trang điểm, đào hoa chỉ có thể phòng đoán, mặc dù không đi cô nương cũng là muốn trải đầu, cho nên tiếp tục cẩn cù chăm chỉ vì cô nương trải đầu. Ninh tử trải đầu thời điểm, con cá nhỏ chính cầm hắn đưa cho Ninh tử chân bạc tử dựa vào Ninh tử chân thường thức, Ninh từ lúc nào cũng chú ý trong tay hắn châm bạc tử, rất sợ hắn một cái không cẩn thận chọc đến chính mình. Giang Thừa Diệp nói lời này thời điểm, nàng liền mí mắt cũng không có sốc một chút, thẳng đến Giang Thừa Diệp vẫn luôn đứng ở bên cạnh đứng yên thật lâu lúc sau, nàng mới nhàn nhạt nói, "Lưu Các lão năm đó đối chúng ta có ơn, nếu không có có hắn hỗ trợ, Đông Tiểu Đoạn Đường sẽ không xử lý như vậy dứt khoát lưu loát, hiện giờ các lão mời, như thế nào có thể không đi?" Lưu Các lão như thế nào sẽ mời, Giang Thừa Diệp không phải không nghĩ tới Có lẽ thật là bởi vì hắn hiểu được lúc trước thế nào ý chính là hiện tại Ninh Tử, có lẽ là vì cái gì nguyên nhân khác. Ninh Tử thực mau trang điểm xong, nàng chiều con cái nhỏ thấp túi đầu, con cái nhỏ thực mau phản ứng lại đây, điểm chân cấp mâu thân đường thượng trầm bạc hoa. Nhìn một màn này, Giang Thừa Diệp không tự chủ được nhớ tới sơn gian thế nào ý mộ trước, bị chôn ở trong đất kia căn trầm bạc tử. Quen thuộc xong, Ninh Tử vươn tay, con cái nhỏ thực mau liền bắt lấy tay nàng, mâu tử hai cái cùng nhau đi ra ngoài. Giang thừa diệp chỉ là không tiếng động theo ở phía sau Đi trên đường Như cũng là giang thừa diệp ôm hải tử Ninh tử đối mặt bọn họ hai cái Con cá nhỏ cá khô đã phơi hảo Có thể làm ăn cũng có thể nhập đồ ăn Ninh tử biết tiểu hải tử không thể ăn quá nhiều cá khô Nơi này muối phân quá nhiều Cho nên nàng đem cá khô ngao tới rồi cháo Kết quả không chỉ là con cá nhỏ Liền giang thừa diệp đều đối như vậy Cá khô cháo vô pháp kháng cự Hắn ngượng ngùng cùng hải tử đoạt ăn Liền châm mặc đứng ở một bên nhìn Như vậy cùng con cá nhỏ tham ăn thời điểm viên lặng nhìn nàng bộ dáng quả thực giống nhau như lúc Cũng là lúc này, Ninh Tử mới rõ ràng phát hiện phụ tử chi gian cái loại này vi diệu ảnh hưởng quan hệ Xe ngựa thực mau tới rồi lưu các lao phủ đệ, các lao trong phủ như cũ cùng lúc trước giống nhau Chẳng sợ toàn bộ đông tiểu đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất Nơi này như cũ cùng năm đó như y ở Trung Thu hiến đi vào nơi này Thời điểm không có gì hai dạng, như cũ là những cái đó đỉnh đài núi giả, hành lang eo lùa hồi Đúng là xuân về hoa nở hết sức, trong phủ hoa sáng lạn mở ra, mới vừa vừa bước vào là có thể ngửi được kia thấm vào ruột gan mùi hoa hương thơm. Mà lưu phủ sánh ngoài, 60 lưu các lão như cũng là tinh thần quắc thức ngồi ở thủ vị, chờ đợi hai vị khách nhân tiến đến. Ninh từ đi vào sảnh ngoài khi, cô ý vô tình nhìn lướt qua, lại phát hiện nơi này chỉ có lưu các lao cùng hạ nhân, cũng không có dư thừa người. Năm đó Trung Thu Yến, tiểu chủ nương thế nào ý lấy ba đạo đồ ăn vì lưu các lao hòa nhau một ván. Làm những cái đó cô ý khinh nhục hắn đã lớn tuổi rời khỏi địa vị cao người có quắc mà về, cho nên lưu các lao đối cái này tiểu cô nương vẫn luôn thập phân thích. Đêm đó, lưu phu nhân càng là đem ô yếm nuôi dưỡng bạch ngọc vòng đưa cho như ý, rồi sau đó này đối vòng tay trở thành cắt tường của hồi môn, biến thành lời phía sau. Ninh tử vào cửa khi như cũng là mang theo khăn che mặt, nàng trong tay nắm con cá nhỏ, bên người đi theo giang thừa diệp, một nhà ba người đảo cũng là thập phần đẹp mắt. Lưu các lao buông trong tay chén trà. Đối với Ninh Tử bọn họ hơi hơi mỉm cười, cuối cùng là đem người cấp mong tới. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp sôi nổi bái kiến Lưu Các lão, liền con cá nhỏ cũng mại thanh mai khí hô một tiếng hảo. Lưu Các lão cười rất là vui vẻ, Tiêu Nha hoàn lại đây mang theo tiểu công tử đi hậu viện chơi đùa, chính là kia Nha hoàn bất quá mới vừa tới gần, Ninh Tử cùng con cá nhỏ một cái tiến lên một bước chống đỡ, một cái lui ra phía sau một bước chống tránh, đảo cũng là thập phần ăn ý. Ninh Tử thần sắc bình tĩnh nói, "Vọng Các lão thứ lỗi, Nô nhi mấy ngày gần đây rơi xuống nước chấn kinh, hiện giờ thân mình cùng tinh thần đều còn chưa dưỡng hảo, luôn là ly không được ta, các lão hảo ý Ninh Tử tâm lĩnh, vẫn là làm con cá nhỏ theo ta đi. Hai tử rơi xuống nước sự tình Lưu Các Lao tự nhiên là không biết, chính là đồng dạng đều là từng có hải tử người, Lưu Các Lao vẫn chưa trách móc, chỉ là cười đối tỷ nữ nói, cũng thế, vậy đem một ít trả bánh thượng đến nơi đây đến đây đi, thêm một ít hải tử thích gắn mức. Nha Hoàn lĩnh mệnh lui ra, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp lúc này mới ngồi xuống. Con cá nhỏ tưởng hướng Ninh Từ trên đùi bò, thở hồn hển thở hồn hển còn không có sự nhiều ít kính, đã bị thân cha nhẹ nhàng xách qua đi đặt ở chính mình trên đùi. Lưu Các Lao đem này hết thể để vào mắt, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là cười vỗ một vỗ trong dâu, nhìn này một nhà ba người. Ninh Từ nhìn Lưu Các Lao liếc mắt một cái, hơi hơi dụ mắt không hề nhìn thẳng, thứ Ninh Từ nói thẳng, Các Lao hôm nay gọi đến, hay là cũng là vì lời đồn đãi. Lưu Các Lao cười lắc đầu, lời đồn đãi cũng có thật giả. Lão Phu hôm nay chỉ là muốn gặp một lần ta đại chu anh hùng cùng như ý ngươi. Lưu các lao tựa hồn là than nhẹ một tiếng, nhưng năm thế nào ý danh chấn nhất thời, lão phu còn tưởng tưởng, thánh thượng yêu thích mỹ thực, thủ nghệ của ngươi lại như vậy hảo. Nếu là đi đến biện Kinh, có lẽ sẽ có càng tốt tiền đồ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền ra như ý ly thế tin tức, mà nay lại nhìn đến ngươi, mới cảm thấy trời xanh có mắt. Như vậy một phen lời nói rất là rõ ràng biểu đạt đối như ý yêu thích, chính là ninh từ chỉ là đạm đạm cười thế nào ý một thần ở ba năm trước đây nên táng với biển lửa hiện giờ sinh tồn là linh tử các lao nâng đỡ như ý dưới suối vàng có biết chắc chắn chết cũng không tiếc có đôi khi người sống đến từng tuổi này đối rất nhiều sự tình chỉ cần nghe thượng một hai câu tự nhiên có thể minh bạch các loại hàng nghĩa hắn nâng chung trà lên hạp một miệng trà lao lao chính mình tròm dâu thượng dính vào nước trà trầm giọng nói kỳ thật vô luận ra sao như ý vẫn là linh tử đều là đồng tiểu hảo nhi nữ Người muốn lấy cái gì tư thái cái gì thân phận tồn tại đều không quan trọng, quan trọng là hảo hảo tồn tại. Người một giới nữ lưu, lại có thể cùng liền ra cùng nhau khởi động đông tiểu, lão phu rất là ngoài ý muốn, cũng rất là thưởng thức. Lão phu cũng tin tưởng, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi đều không phải là giả dối chi ngôn, hiện giờ nhìn đến ngươi phu thê hai người liên quan cái cái này tiểu hoa nhi, cũng coi như là khổ tận cam lai. Lưu các lao một phen nói cho hết lời, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở giang thừa diệp trên người kia lão luyện trong ánh mắt nhanh chóng mang lên vài phần đánh giá giang thừa diệp lại như thế nào sẽ là sợ hãi bị đánh giá người so sánh với dưới hắn càng nhiều lực chú ý đều đặt ở ngồi ở trên người hắn con cá nhỏ nơi này ngươi chính là giang thừa diệp lưu các lão cũng không có quá nhiều khách sáo cùng tiền tố một câu hỏi gọn gàng dứt khoát giang thừa diệp lúc này mới dương mắt nhàn nhạt, nhạt nói câu đúng vậy lưu các lão nở nụ cười quả thật là anh hùng thiếu niên lão phu nghe bên ngoài tương truyền ngươi buồn ứng cùng như ý thành thần Lại bởi vì biên phòng chiến sĩ bị triệu hồi trong nhà, chiến sự hay thay đổi, từ biệt tức là 3 năm, có thể có như vậy vứt bỏ tinh thần, thật là đại chu hảo Nam Nhi. Giang Thừa Diệp nghe vậy, cũng không có nói chút cái gì, mà là một lần nữa cúi đầu đem con cá nhỏ ý đồ kéo xe Ninh Tử tay kéo trở về. Đúng lúc này, Ninh Tử bỗng nhiên nói, nếu lưu các lao đã đem chúng ta tìm tới, lại vì sao không cho phía sau bằng hữu hiện cái thân đâu. Ninh Tử thình lình xảy ra buổi nói chuyện, làm sảnh ngoài tất cả mọi người là cả kinh. Bao gồm mặt sau đứng hai người. Lưu các lao càng là ngoài ý muốn, hắn ánh mắt thật đúng là theo Ninh Tử nói âm rơi xuống nhìn phía một bên thông về phía sau đường phương hướng. Ngay sau đó, một trận sang sảng tiếng cười từ phía sau chuyển đến, Giang Thừa Diệp ở nghe được thanh âm này sau mày liền nhíu lại. Giang luôn cùng Giang Húc Dương từ phía sau đi ra, Giang Húc Dương nhìn thấy Ninh Tử là vẫn là phân thân thiết, người là như ý. Người quả nhiên là chính là như ý đi. Ninh Tử chỉ là nhàn nhạt xem một cái hai người, liền đi lên trước hành lễ dân nữ ninh tử tham kiến hoàng thượng vương gia một đôi chân còn không có quỳ xuống đã bị thiên thọ đế nâng dậy ninh cô nương hà tất đa lễ nga không hiện tại nên là kêu một tiếng đệ muội đi thừa diệp là chấm minh đệ ngươi là hắn thế tử kia đó là người một nhà người một nhà làm sao cần này đó nghi thức xã giao đâu thiên thọ đế này một phen lời nói đã thực cấp giang thừa diệp mặt mũi một bên giang húc dương cũng còn đắm chìm ở nhìn thấy cố nhân vui sướng chung không ngừng mà xua tay đúng vậy đúng vậy không cần đa lễ Bất quá như ý, ngươi như thế nào thay đổi nhiều như vậy, ta suýt nữa nhận không ra. Hai cái nam nhân như vậy đối với chính mình tức phụ, Giang Thừa Diệp cũng không như thế nào có thể tiếp thu, hắn không chút khách khí đi ra phía trước một tay đem tức phụ đánh đổ bên người, đối với hai người nhàn nhạt nói, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này. Giang luôn bình tĩnh cười, hay là chấm đến xem nhìn lên chính mình lao sư, còn cần hướng ngươi thông báo không thể. Hắn nói nói, phong cách vừa chuyển, liền ánh mắt đều một lần nữa dừng ở ninh từ trên người. Bất quá chấm nhưng thật ra càng thêm tò mò, vì sao như ý cô nương, không đúng, là đệ muội Vì sao đệ muội sẽ như vậy chắc chắn lao sư phía sau còn có chúng ta. Lời này vừa nói ra, liền giang thừa diệp đều có chút tò mò nhìn phía ninh tử. Quả thật hắn từ nghe được lưu phủ người tới thời điểm liền đã từng hoài nghi quá có phải hay không có giang nôn trộn lẫn ở bên trong nguyên nhân, cho đến đi vào lưu phủ nhìn thấy lưu các lao bản nhân, cái này hoài nghi vẫn luôn không có đánh tan. Chính là ninh tử lại là như thế nào biết đến. Phản phất tất cả mọi người đang chờ nàng giải đáp, Ninh Tử lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, chỉ là tùy ý đoán một cái, nếu là Lưu Các lão nói cho Ninh Tử này phía sau cũng không có người nào, Ninh Tử cũng không thể nói gì hơn, thả có thất lễ chi tội. Giang Luân thực cảm thấy hứng thú cũng rất tò mò, đệ muội cứ nói đừng ngại, chấm rất muốn biết. Nếu Giang Luân đã nói đến tình trạng này, Ninh Tử cũng liền không hề bán cái nút, nàng chỉ là ánh mắt đạm nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái, chợt như cười. Nói vậy nhị vị gần chút thời gian hướng không đêm chấn chạy thời điểm có chút nhiều, này trên người lây dính khí vị, Ninh Tử lại quen thuộc bất quá. Lưu Căng Lao tự nhiên sẽ không đi đến như vậy ở nào nơi, mà trong phủ hai vị lưu tiểu thư cùng Ninh Tử có chút giao tình, muốn gặp mặt trong lén lút thông truyền một tiếng có thể, cho nên này mang theo không đêm chấn khí vị, tất nhiên không phải là hai vị lưu tiểu thư, cho nên Ninh Tử chỉ có thể như vậy suy đoán. Không đêm chấn khí vị, nay thật đúng là mới mẻ. Giang húc dương hai mắt thẳng mở to ở chính mình trên người người tới người lui, bộ dáng có chút buồn cười, ninh tử hơi hơi mỉm cười, nói thẳng ra, mười giảm phiêu hương tiểu thực đều là ninh tử tay cầm tay dao ra đi, kia hương vị toàn người thực, một cái phố đi xuống tới, này hương khi nhưng đến toàn hảo một thời gian, ninh tử không có gì bản lĩnh khác, duy độc đối với đồ ăn hương vị, mẫn cảm thực, lúc này mới lớn mật suy đoán. Giang Ngôn cười, có ý tứ, có ý tứ, lại khẽ nhíu mày càng thêm tò mò chính là ngươi như thế nào biết ta hai người thân phận không tội về điểm này không chỉ là Giang Nôn cùng Giang Húc Dương chính là Lưu Các Lão cùng Giang Thừa Diệp đều có chút tò mò nguyên bản cho rằng nàng lại có cái gì lệnh người ngoài ý muốn mà không thể tưởng được trinh thám chính là kế tiếp nàng một câu trực tiếp đem không khí điều động khẩn trương lên mỹ lệ nữ tử che mặt xa lộ ra một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt bình tĩnh nhìn Giang Nôn Giang Ngự bình tĩnh ta cha quá Giang Nôn trên mặt tươi cười ở trong nháy mắt kia có một lát cứng đờ chính là thực mo hắn liền khôi phục như thường, chỉ là vẻ mặt nhiều một kia hồ nghi cùng lạnh lẽo, Giang Thừa Diệp tiến lên một bước, cầm Ninh từ tay, cố ý vô tình đem nàng hướng phía sau mang một chút muốn ngăn trở nàng, chính là Ninh Tử cũng không có chút nào sợ hãi, thản ngôn nói, 3 năm trước đây Ninh Tử tìm được đường sống trong chỗ chết, vì làm Thừa Diệp trở về có thể nhìn thấy tồn tại ta cùng nhi tử, không thể không. Nhiều một ít phòng bị, này chấn trên mỗi ngày có bao nhiêu người xa lạ lên thuyền, Ninh Tử đều sẽ nhất nhất xem xét. Ngày đó ở Tân thôn Hoàng thượng cùng vương gia là cùng Thừa Diệp cùng xuất hiện, Ninh Tử làm như vậy, chẳng qua cầu một cái tâm an, một cái thực giải thích hợp lý, cũng là làm người có chút đau lòng giải thích. Giang Thừa Diệp đem tay nàng nắm chặt vài phần, Giang Húc Dương cùng Lưu Các Lão đều im tiếng không nói, chỉ có Giang Nôn kia một đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào Ninh Tử trên người, không biết qua bao lâu, Giang Nôn lại nở nụ cười, xua xua tay đi tới thủ tọa một khác sườn ngồi xuống. Giờ này khắc này, Lưu Các Lão cùng Giang Húc Dương đều cùng kính đứng ở một bên, Giang Nôn cười nói quả thật là danh bất hư truyền, Ngươi này tiểu chủ nương cũng không phải là giống nhau tiểu chủ nương. Lão sư, chấm hôm nay là đặc biệt đến xem nhìn lên lão sư thân thể, lão sư thật cũng không cần giữ lễ tiết, trong triều đình ngươi ta là quân thần, chính là hiện giờ rời xa triều đình, ngươi ta chỉ là sư sinh, ta hẳn là kính ngươi. Nhìn lưu các lão như vậy tuổi tác còn muốn đứng ở chính mình một bên, giang luôn vài câu ấm lòng chi lời nói, làm lưu các lão trong khoảng thời gian ngắn có chút động dung. Giang luôn đứng dậy tự mình đem lưu các lão đỡ lên thủ tọa, xoay người lại lần nữa nhìn phía ninh tử, đệ muội, ngươi đại khái là không hiểu được. Trong cái này hảo huynh đệ, chỉ sợ là ở trên chiến trường đều là ngày ngày đêm đêm nhớ mong ngươi. Này không, một chút chiến trường cái gì cũng chưa nói đã tới tìm ngươi, chấm cũng là tò mò, cái dạng gì nữ tử có thể làm hắn như vậy khoát đi ra ngoài, hiện giờ nhìn thấy ngươi, mới vừa rồi biết hắn như vậy si mê nguyên nhân. Nếu hôm nay là người một nhà gặp mặt, chấm có cái yêu cầu quá đáng không hiểu được đệ muội hay không có thể lệnh chấm được như ý nguyện. Yêu cầu quá đáng, cái dạng gì yêu cầu quá đáng, muốn cho Ninh Tử tới thực hiện. Lần này Ninh Tử không có lại biểu hiện ra bất luận cái gì xa cách, phản phất thật sự giống Giang Nôn nói như vậy, hôm nay chỉ là người trong nhà một cái gặp mặt Nhật Tử. Thả Giang Nôn lại thân thiết, trung quy có chân Long Thiên Tử không thể xâm phạm uy nghiêm cùng không dung kháng cự quân mệnh, Ninh Tử hơi hơi cúi đầu, Hoàng thượng phân phó, Ninh Tử không dám công tử. Như vậy Ninh Tử ở Giang Nôn xem ra lại là một fan tiến thối thỏa đáng, nàng không hiểu được bọn họ thân phận khi, tự nhiên biểu hiện cảnh giác mà hồ nghi, chính là khi bọn hắn thân phận công bố, nàng này bộ lễ nghĩa làm lên cũng chút nào không có vẻ hấp tấp mới lạ, cả người bình tĩnh tự nhiên, làm Giang Nôn có chút lau mắt mà nhìn, thêm chi kia mười giảm phiêu hương phố mỹ thực đều là xuất từ nàng tay, Giang Nôn rất rõ ràng những cái đó mỹ vị có bao nhiêu câu nhân, cho nên đối với như vậy một nữ tử, hắn càng ngày càng tò mò, càng ngày càng muốn tìm kiếm một fan. Giang nôn xoay người ngồi trở lại đến lưu các lão một khác sườn trên chỗ ngồi, nói năng có khí phách nói, năm đó thế nào ý nhất thiện nấu nấu mỹ thực, chấm hôm nay rất muốn nếm thử đệ mội tay nghề, mỗi một đạo đồ ăn đều cần thiết làm chấm vừa lòng, nếu không Giang nôn ngự khí để ép xuống dưới, chấm nên truy cứu truy cứu để mọi tự mình tra xét chấm tội danh. Thân là một cái đế vương, muốn ép tội thì sợ gì không có lý do. Ninh tử kéo kéo khoe miệng, đang muốn mở miệng, vẫn luôn đứng ở hắn bên người Giang thừa diệp rốt cuộc nhịn không được Tiến lên một bước đem nàng lôi kéo đến chính mình phía sau, Ngự thái đạm mạc, ta phu nhân 3 năm trước đây tay phải bị thương, hiện giờ cũng không phương tiện làm như vậy ra yến, nếu là hoàng thượng muốn nếm thử, đại nhưng tiến đến không đêm chấn. Đại khái không ai dám như vậy đối thiên thọ đế nói chuyện, chính là đối mặt Giang Thừa Diệp đạm mạc, thiên thọ đế lại không có một tia sinh khí, hắn chỉ là cười nhìn về phía hai người, ý vị thâm trường nói, Thừa Diệp, ngươi còn không có hỏi qua đệ muội có nguyện ý hay không đâu. Giang Thừa Diệp nhìn phía Linh Tử, Chỉ cần nàng không nghĩ, không ai có thể bước nàng. Ninh tử thần sắc trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu, nàng hướng về phía Giang Nôn đạm đạm cười, Hoàng thượng nâng đỡ, Ninh tử vô cùng cảm kích, chỉ là ta phu quân nói không tồi, Ninh tử tay phải ở 3 năm trước đây liền bị thương, hiện giờ sử dụng cũng không lớn linh hoạt. Một cái đầu bếp tay bị thương, chính như quyết đấu là lúc đã không có binh khí giống nhau, tuy là một thân chủ nghệ đều không thể thi triển ra. Giang Nôn hơi hơi nhúng mày, ánh mắt dừng ở Ninh tử tay phải thượng, ngay sau đó, Trong trẻo thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá, tuy rằng tay phải xử không thượng, ninh từ này chỉ tay trái vẫn là có thể động đậy một chút, chỉ là nếu làm không tốt, còn hy vọng hoàng thượng chớ nên trách tội. Tay trái. Bởi vì phế đi tay phải, cho nên dùng tay trái nấu ăn. Giang luôn ẩn ẩn cảm giác được nữ nhân này trong xương cốt kiên nghị, trên mặt hắn ý cười cũng dần dần mà thay đổi vì trịnh trọng, hắn gật gật đầu, đệ muội nói, chấm tự nhiên biết. kia, chấm liền ở chỗ này chờ đệ muội. Chương 147 Lưu phủ xuống bếp vì tiểu thúc. Giang Nôn nói đến tột cùng có ý tứ gì, Ninh Tử tựa hồ chút nào không để ý, Phảng Phất thật sự chỉ là tiểu thúc muốn nếm cái tay nghề, nàng liền bêu xấu xuống bếp giống nhau tự nhiên thỏa đáng. Đợi cho Ninh Tử đi Lưu phủ phòng bếp, Sảnh ngoài chung liền dư lại này nhất bang nam nhân tương đối mà ngồi. Giang Nôn đối Lưu các lao thật là thật sự quan tâm, hỏi chút tình hình gần đây, biết được hắn hết thể mạnh khỏe, lúc này mới yên tâm rất nhiều, lại mặt khác dặn dò rất nhiều chỉ hy vọng hắn thọ duyên niên, sống lâu trăm tuổi. Lao sư dạy dỗ nôn nhi, này phân ân tình nôn nhi không dám quên, nếu không có lao sư khăng khăng phải rời khỏi biện kinh đi vào cái này địa phương, núi cao hoàng đế xa, nôn nhi cũng không sẽ hiện tại mới có thể thoát thân tiến đến vấn an lao sư. Giang nôn một phen nói thập phần thành khẩn, là mấy năm nay thái tử cùng hoàng đế, hắn tự nhiên biết ai là chân tình ai là giả ý, nhưng có đôi khi có một số việc cũng là bất đắc dĩ thực. Mặc dù ngươi rõ ràng rõ ràng ai là thiệt tình thực lòng đối với ngươi hảo, cũng vô pháp từ chính mình tính tình đem hắn lưu lại, mặc dù hiểu được ai dắp tâm hại người hư tình giả ý, đồng dạng cũng vô pháp cứ như vậy đưa bọn họ nhất nhất loại bỏ lưu này đủ loại nguyên nhân, bất quá là bởi vì trong lòng minh Bạch, hiện giờ cái này thế cục, còn cần ai? Nay một phen lời nói thành công lệnh lưu các lao ẩn ẩn có chút cảm khái, không biết vì sao, hắn đồng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, Ninh Tử vẫn là thế nào ý thời điểm cái kia Trung Thu Yến. Tiểu chủ nương ba đạo đồ ăn dễ như trở bàn tay đem những người đó miệng lấp kín, cũng tựa hồ là ở hôm nay được đến sát minh. Tùng hạc duyên niên, gà nhung đái nút, mẫu tử gặp gỡ. Rõ ràng đã qua đi nhiều năm, chính là kêu ba đạo đồ ăn phản phất đã nói vào hắn tâm khảm trung, nhìn chính mình phó chư tâm huyết tài bồi ra hải tử rốt cuộc trưởng thành một thế hệ quân vương, tuổi tác đã cao lão nhân ra hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút cảm khái, mà này đó cảm khái đều bị Giang Nôn thu vào trong mắt. Lao sư. Giang Nôn hô một tiếng. Lưu Các Lão lại là cười, duỗi tay xoa xoa chồng dâu, hơi hơi dơ tay bãi bãi, ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới này tiểu chủ nương đã từng đã làm ba đạo đồ ăn, mà nay có chút cảm khái. Nga! Lại là cái này đầu bếp nữ. Giang Luân đã đối cái này đầu bếp nữ càng thêm tò mò, ngày đó ở Tam Liền Thuyền Hoa Thượng, hắn này đây du khách thân phận tiến vào, kia một bàn yến hội thức ăn hắn hưởng qua, đích xác mỹ vị phi phạm, chính là tựa hồ tổng kém chút cái gì, mà nay hắn mới hiểu được lại đây em chính là một cái tâm ý, là đặc biệt vì ai nấu nướng đồ ăn tâm ý đang ngồi người tựa hồ đều đã hưởng qua cái này đầu bếp nữ tay nghề, trên người nàng phát sinh qua cái gì, cùng răng thừa diệp lại có cái gì gút mắt đều nhưng tạm thời không đề cập tới, chính là cái này chú nghệ, hắn thế nào cũng phải hảo hảo giám định và thưởng thức giám định và thưởng thức, cũng càng thêm tò mò nàng có thể đặc biệt vì hắn cái này chú em đã đến chuẩn bị này đó thức ăn nhất định là ăn rất ngon đồ vật chưa từng nghe thấy kia một loại Giang húc dương đã sớm nhịn không được, năm đó như y đã làm này, đó thức ăn hơn phân nửa đều là hắn chưa từng nghe thấy, mặc dù là chuyện thường ngày, kia cũng là tư vị không giống bình thường, cũng không hiểu được nàng này đôi tay là như thế nào làm được, nàng làm được đồ vật chính là làm người cảm thấy hương. Phần 149 Giang nôn cười nhìn hắn một cái, người giống như hiểu được rất nhiều A. Hiện tại quan hệ đã nói khai, Giang húc dương tự nhiên không cần thiết lại che che giấu giấu, đồ tham ăn bản tính làm hắn vừa nói đến ăn. Đặc biệt là vừa nói đến như ý làm ăn liền có chút rừng không được tới hương vị. Ta nhớ rõ nàng năm đó cùng thanh thành hoắc sư phó đấu thực cục thời điểm làm cái kia tiên mãi yến còn bị liệt vào lúc ấy bách vị lâu đầu bảng yến hội, giá cả nhưng cao thực. Đáng tiếc tiên mãi không hảo bảo tồn, nghe nói là ô lạc bên kia ra chút cái gì vấn đề, tóm lại tiên mãi cung ứng không đủ. Giang húc dương nói chuyện say xưa nói từ trước sự tình, cũng là đang nói này đó thời điểm, hắn mới nhịn không được cảm khái, hiện tại suy nghĩ một chút, thế nhưng đã qua lâu như vậy. Giang luôn cùng lưu các lao vẫn luôn nghe Giang húc dương thào thao bất tuyệt nói, chính là Giang thừa diệp hiển nhiên không có cái kia tâm tư. Ninh tử đi phòng bếp, con cái nhỏ tự nhiên là không chịu đi theo Giang thừa diệp cùng này đàn xa lạ thúc thúc ngồi ở cùng nhau, cho nên cũng tung tăng đi theo phòng bếp, tức phụ nhi tử đều không ở, Giang thừa diệp chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đã nhiều ngày sớm chiều ở chung, tuy nói bọn họ cùng hắn nói chuyện không nhiều lắm, chính là có đôi khi ở vào cùng nhau, chẳng sợ đôi câu vài lời cũng có thể sinh ra tình. Hiện tại lập tức nhìn không tới hai người kia, Giang Thừa Diệp chỉnh trái tim đều bay. Các ngươi trầm Liêu, ta đi xem bọn họ. Giang Thừa Diệp rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, đơn giản công đạo một câu liền làm hạ nhân lanh hắn đi phòng bếp. Nhìn Giang Thừa Diệp biến mất bóng dáng, Giang Húc Dương có chút thổn thức, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hiện tại không chỉ là mỹ nhân, còn nhiều cái tiểu nhân, xem ra chúng ta Giang Nguyên Soái Giang Thế Tử thật sự đến bị ăn gắt gao địa. Giang luôn bất động thanh sắc chiều Giang Thừa Diệp rời đi phương hướng nhìn thoáng qua uống một ngụm trà nhàn nhạt nói, nam nhi trí tại tứ phương, vì như vậy tiểu tình tiểu gái thúc trụ bước chân, thật sự là không nên. Giang ngôn ngữ khí phản phất chỉ là vì một kiện bình thường sự làm ra nhất bình thường lợi bình, chính là Giang húc dương thực mau liền nghĩ tới kia một ngày Giang thừa diệp ném trở về lệnh bài, phản phất là cái gì đều từ bỏ bộ dáng, chỉ cần cùng ninh tử ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt là đủ rồi. Giang húc dương tự nhiên chi đạo Giang ngôn ý tứ là cái gì, hắn thanh khụ hai tiếng, để tài vòng vòng vòng lại vòng trở về Ninh từ trên người, kỳ thật không cần Giang Húc Dương nhiều lời Giang Luân đã thập phần chờ mong chờ mong cái này tay nghề bất phàm đầu bếp nữ sẽ cho hắn làm ra cái dạng gì thức ăn mà nay một đầu Giang Thừa Diệp mới vừa đi đến phòng bếp cửa liền liếc mắt một cái thấy được ngồi ở cửa trên ngạch cửa đôi tay đặt ở trên đùi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình mẫu thân con cá nhỏ bởi vì xem đến quá nghiêm túc đều không có chú ý tới Giang Thừa Diệp lại đây kết quả thân mình bỗng nhiên treo không hạ hắn một cú sốc quay đầu lại thế nhưng là bị cha bế lên tới, cử động tính đem Ninh Tử ánh mắt dẫn lại đây, nàng nhìn thoáng qua đem con cá nhỏ bế lên tới Giang Thừa Diệp, động tác thủ pháp đã càng thêm thành thạo, nàng nhìn bọn họ, hỏi như thế nào lại đây? Giang Thừa Diệp ôm con cá nhỏ đi đến, cùng Nhi Tử giống nhau, muốn nhìn ngươi, Ninh Tử giơ tay chỉ chỉ một bên địa phương, ôm hắn qua bên kia đứng, du sẽ bắn đến hắn. Giang Thừa Diệp cười từ trong tay háo xả ra một trương khăn, tia Trường khăn biên rác địa phương thêu một mảnh giống thanh trùng giống nhau đồ vật. Giang Thừa Diệp đem khăn ở con cá nhỏ đầu nhỏ thượng buộc lại cái khăn trùng đầu, không sợ, ta chống đỡ hắn, muốn bắn liền bắn ta. Nói còn vươn hắn đại đại bàn tay đem con cá nhỏ khuôn mặt nhỏ ngăn trở, con cá nhỏ tựa hồ cảm thấy từ khe hở ngón tay bên trong xem chính mình mẫu thân là cái thực hảo ngoạn trò chơi giống nhau. Nho nhỏ mềm mại một đôi tay bắt lấy Giang Thừa Diệp bàn tay to, đầu nhỏ ở bàn tay to phía sau một lộ co rú lại, phảng phất là ở cùng Ninh Tử chơi chơi trốn tìm giống nhau, Ninh Tử cũng từ hắn. Mỗi khi hắn đầu nhỏ vươn tới thời điểm, Ninh Tử liền vọng qua đi, sau đó hắn giống như là sợ bị phát hiện. Giống nhau, hưu một chút lại trốn sẽ giang thừa diệp tay mặt sau, tuần hoàn lặp lại, làm không biết mệt. Giang thừa diệp sức lực đại thể lực hảo, như vậy một tay ôm con cá nhỏ vẫn luôn đứng đều sẽ không trao mày đầu. Linh Tử hoàn toàn không có biện pháp cùng hắn so, hiện tại nhìn con cá nhỏ an an ổn ổn ở trong lòng ngực hắn cùng nàng chơi ấu trĩ cho chơi, nàng càng thêm cảm thấy, có lẽ quyết định của chính mình là không có sai con cái nhỏ lại ngoan lại nghe nàng lời nói, cũng chỉ là một cái bình thường hài tử. Hắn những cái đó khác hẳn với bình thường hài tử tính cách, đều đơn giản là hắn khuyết thiếu một cái phụ thân. Không có phụ thân hài tử, làm sao có thể trông cậy vào hắn giống nguyên bảo như vậy một đường trưởng thành. Có lẽ đối mỗi cái hài tử tôi nói, nhất ôn nhu ai đến từ mẫu thân, chính là nhất ấm áp vững chắc ôm ấp, hẳn là đến từ phụ thân. Giang thừa diệp mấy ngày nay cẩn thận cùng quan tâm linh từ không phải nhìn không ra tới, nàng nếu thừa nhận chuyện này, cũng liền sẽ không lại làm ra vẻ phủ nhận, lại đối hắn nói cái gì tuyệt tình nói, chính là sở dĩ thừa nhận hắn, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì con cá nhỏ yêu cầu một cái phụ thân, cho nên lưu tại nàng đấy lòng kia phân ủy khuất cùng chú ý, chỉ có thể thông qua một ngày lại một ngày ở trung chậm rãi ma hợp, ít nhất hiện tại nàng làm không được giống ba năm trước đây giống, nhau không chút nghi ngờ chỉ tranh sớm chiều đi yêu hắn. Ninh từ nhìn nhìn này đối chơi đến hô mưa gọi gió phụ tử, mỉm cười cúi đầu tiếp tục sát rau Ngươi cũng chạm xa một ít, khói dầu vị toàn xiêm y thì con cá nhỏ Giang Thừa Diệp đột nhiên ngần ra, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn linh tử, rõ ràng chỉ là một câu lại bình thường bất quá giận dò, lại làm Giang Thừa Diệp có chút kích động, chính là đương hắn thấy nàng nắm đao tay trái khi, kích động tâm tình phản phất bị bắt một chậu nước lạnh, chỉnh trái tim đều trầm xuống dưới. Nàng nguyên lai like không phải dùng tay trái, chính là hiện tại tay trái dùng như vậy hảo, nàng muốn luyện bao lâu mới có thể làm được cùng tay phải giống nhau còn là Giang Thừa Diệp ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, hắn nắm quá tay nàng, mu bàn tay đều là bóng loáng một mảnh, phong ngàn vị hương, cao thập phần dùng được, chính là tay trái bàn tay chỉ có cơ sở cố định địa phương, có chút cái kén, theo lý thuyết nếu là từ đầu học khởi, tuyệt không hẳn là như vậy phân bố trình độ, liền giống như luyện võ người học dùng một loại vũ khí mới giống nhau, từ đầu học khởi, trên tay có huyết phao đều là bình thường sự, nhưng nàng vì sao còn có thể như vậy? phảng phất là cảm giác được Giang Thừa Diệp ánh mắt. Ninh tử trong tay đao bay nhanh vững vàng đem nấm đùi gà phiến thành dạy mỏng đều đều nắm phiến, chợt buông đao sát chạy nhanh tay, đem nắm phiến để vào mâm chung, xoay người bắt đầu thiết thịt bò đinh, một bên thiết một bên nói, từ trước ta liền sợ nếu tay phải bị thương sẽ làm không được đồ ăn, cho nên trước kia học quá dùng như thế nào tay trái, có một số việc đều là một lý thông chăm lý minh, cũng không có như vậy khó. Từ trước, từ trước là khi nào? La nang còn ở Hà Gia Thôn, làm cái kia ấm sắc thuốc nông nữ thời điểm. Vẫn là sớm hơn thời điểm, sớm đến hắn đều không thể thăm thanh thời điểm. Giang thừa diệp nhìn nàng ấn thịt bò tay phải, nhàn nhạt nói, về sau mỗi ngày nước thuốc thuốc mỡ, ta tới giám sát ngươi dùng. Ninh tử động tác hơi hơi cứng lại, không nói gì thêm. Hắn mấy ngày nay bạn nàng, càng nhiều thời điểm là rung túng cùng chầm mặc, cho nên những cái đó bị nàng đảo rất nước thuốc cùng yêu cầu đổ thuốc mỡ. Giang thừa diệp xem ở trong mắt, vẫn luôn đều không có lên tiếng, cho nên hôm nay là nhịn không được phóng lời nói sao. Thiết hảo thịt bò liên tục chiến đấu ở các chiến trường các màu đất tay, Ninh Tử rũ mắt, mỗi một động tác đều quy phạm có tự, nói ra nói cũng nghe không ra cảm xúc, nếu có thể chưa khỏi, ba năm trước đây nên hảo, hiện giờ chỉ sợ chỉ có thể lạc cái bệnh cũ. Bất quá ta dùng tay trái cũng là giống nhau. Giang Thừa Diệp ôm con cá nhỏ nhìn nàng trong chốc lát, Ninh Tử dương mắt đi xem hắn, hắn lại xoay người ôm con cá nhỏ đi đến phòng bếp ngạch cửa biên, đem con cá nhỏ thả lại vừa rồi vị trí, ở chỗ này ngồi xong, không được lại đây. Sau đó ở con cá nhỏ lược hiện vô thố trong ánh mắt ngồi dậy đi đến linh từ bên người, vãn nổi lên tay háo, vậy làm ta giúp ngươi. Nam nhân kiên trì lên, cũng là làm người thực bất đắc dĩ một việc, linh từ mấy phen đuổi đi, hắn giống như là nghe không thấy giống nhau, ngược lại là nàng càng đuổi hắn, hắn liền dựa đến càng gần, cho đến cả người đều dán nàng đứng ở nàng phía sau, cao lớn thân ảnh dễ như trở bàn tay liền đem nàng bao phủ ở chính mình trước người. Giang thừa diệp, ngươi, nếu có thể, ta nguyện ý đem tay của ta bồi cho ngươi. Giang Thừa Diệp duỗi tay phủ lên nàng hơi hơi có chút lạnh leo tay, năm ngón tay buộc chặt, liền đem nàng tay phải dễ như trở bàn tay nắm lấy. Như ý, hiện giờ lời đồn đại man thành, có lẽ lại quá không lâu, hoàng thượng liền sẽ hồi kinh. Ngươi hiện tại có nguyện ý hay không đi tới đó? Đã nhiều ngày, Giang Thừa Diệp vẫn luôn thực không rõ. Ngày đó ở trên xe ngựa, Ninh Tử dành mạch rõ ràng nói cho hắn, không tiếp thu hắn, không chỉ là bởi vì nàng trong lòng ủy khuất cùng phẫn hận. Càng có rất nhiều bởi vì nàng minh bạch thân phận của hắn cùng địa vị, nếu tiếp nhận rồi hắn, liền phải đồng thời tiếp thu thân phận của hắn cùng địa vị. Đến lúc đó con cái nhỏ cùng nàng có lẽ vô pháp lại lưu tại cái này địa phương. Một khi định ra danh phận, nàng liền phải đi biển kinh, chính là nàng không muốn con cái nhỏ đi đến cái kia dơ bẩn đáng ghê. Tầm địa phương, chính là kia lúc sau, nàng đảo mắt liền thừa nhận hắn, thậm chí làm con cái nhỏ kêu hắn cha. Như vậy thình lình xảy ra chuyển biến. Làm Giang thừa diệp đắm chìm ở kinh hỉ bên trong, trong khoảng thời gian ngắn quên mất tự hỏi nàng chuyển biến chân chính nguyên nhân. Là nàng thật sự tha thứ hắn, vẫn là bởi vì con cá nhỏ yêu cầu phụ thân, vẫn là. Cái gì nguyên nhân khác? Nàng nói rất đúng, chỉ từ Giang Nôn lời nói việc làm tới xem, đều không phải có thể làm hắn thời giáp về quê y tứ. Không chỉ là Giang Nôn, chỉ sợ phụ thuộc vào hắn vương phủ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Mặc dù mạnh mẽ như thế, ai có thể bảo đảm 3 năm trước đây giết người diệt khẩu sẽ không tái xuất hiện. Hiện giờ hắn ở bọn họ bên người, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ mẫu tử có bất luận cái gì thương tổn, chính là như vậy sinh hoạt lại thật sự có thể an bình vô ưu sao. Cho nên nàng hiện giờ tiếp thu hắn, chẳng lẽ là bởi vì nàng nghĩ thông suốt, nguyện ý cùng nhau trở lại biện kinh. Ninh tử chậm rãi xoay người cùng hắn mặt đối mặt, hơi hơi mỉm cười, ta nếu thừa nhận, tự nhiên sẽ đi theo ngươi, ngươi đi đến nơi nào, ta liền đi đến nơi nào. Giang thừa diệp như mày, chính là ngươi đã nói. Ngươi nói con cá nhỏ. Cho nên linh tử đánh gây hắn nói, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, một chút ít né tránh đều không có, môi đỏ khẽ mở, gàn từng chữ một, chúng ta đem tánh mạng an nguy cùng hạnh phúc mỹ mãn đều giao cho ngươi trên tay, thỉnh ngươi hảo hảo mà đối đại với chúng ta mẫu tử, có thể chứ? Không có người tiếp tục nhóm lửa bếp lò hỏa thế dần dần mỏng manh, con cá nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trên ngưỡng cửa, nhìn trong phòng bếp gắt gao ôm chính mình mẫu thân cha, đột nhiên đứng lên cuột cộp cộp chạy đến hai người trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc rũi tay phân biệt đem hai người siêm ý ỉ đều kéo kéo. Giang Thừa Diệp buông ra trong lòng ngực nữ nhân, cùng nàng cùng nhau nhìn phía đứng ở bên người chính hướng bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt nhi tử đều nở nụ cười. Giang Thừa Diệp hiện giờ đã thập phần sẽ ôm con cá nhỏ, hắn sức lực đại, chỉ là nhẹ nhàng một vớt liền đem con cá nhỏ ôm lên, hắn mang theo vạn phần cẩn thận tiến đến con cá nhỏ gương mặt biên hôn hôn hắn mặt, trợ ánh mắt ôn nhu mà kiên định nhìn phía Ninh Tử, ta bảo đảm không ai sẽ đối với các ngươi làm cái gì. Mặc dù trở lại nơi đó, các ngươi như cũ có thể làm chính mình thích làm sự tình mà ta phải làm chính là hộ các ngươi cả đời. Châu này cơm làm có chút lâu, xài ngoài người đã đi đến nhà ăn ngồi đã lâu, lang là không có thượng đồ ăn dấu hiệu. So với Giang luôn cùng Lưu các lão, Giang Húc Dương càng có rất nhiều chờ mong. Ha ha ha, như ý khẳng định là lại làm đại yến tịch, lúc này mới hoa lâu như vậy thời gian, thật là quá làm người mong đợi. Giang luôn cười mà không nói, hắn nhìn phía Lưu các lão, trong lòng vừa động, đống nhiên nói, nghe nói Lão sư trong phủ còn có hai vị Lưu tiểu thư nhưng đều cho phép nhân ra. Lưu các Lao cũng là có chút ngoài ý muốn Giang Nôn vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, hắn gật gật đầu, Lao thần nữ nhi Lưu Nguyệt Tiến đã thành thân, là trong chấn một hộ thư hương thế gia, chất nữ Lưu Mẫn Diên cũng ở trong phủ tiểu trụ, không biết Hoàng thượng lại như thế nào biết được chuyện này. Giang Nôn đạm đạm cười, bất quá là bởi vì cùng Lao sư vị này chất nữ từng có gặp mặt một lần, liền nhớ tới Lao sư tựa hồ còn có một vị thiên kim, thuận tiện hỏi một câu. Một cái có thân phận nam nhân tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới một nữ nhân, lưu các lao trong lòng ẩn ẩn minh bạch cái gì, lại không nói ra, Ngụy Tiến nhà chồng gần chút thời gian tựa hồ có chút vội, ta liền làm nàng đi trở về, đỡ phải nàng chỉ lo bồi ta, xem nhẹ nhà chồng sự tình, đến nôi chân nữ, mấy ngày nay tựa hồ tinh thần có chút vô dụng, cũng cùng đi Ngụy Tiến nhà chồng giải sầu. Giang luôn khẽ gật đầu, thì ra là thế. Đúng lúc này, có hương khí từ bên ngoài phiêu tiến vào, Giang Húc Dương tức khắc vui vẻ, tới tới Hắn nói đem lưu các lao cùng Giang Nôn lực chú ý đều kéo lại đây, nhìn phía thượng đồ ăn nhập khẩu. Nhưng mà, này tòa cái gọi là yến hội, hoặc nhiều hoặc ít làm Giang Nôn có chút ngoài ý muốn. Không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là... Quá giống nhau. Mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem kia phiêu hương khí mùi vị mong tiến vào, Chính là đương này bốn đồ ăn một canh hạ xuống trên bàn, chờ đợi đã lâu tâm tình trung quy đánh chút chiếc khấu. Chờ đến ninh tử cùng ôm con cá nhỏ Giang Thừa Diệp tiến vào khi... Một bàn ba người còn không có phục hồi tinh thần lại. Đợi lâu. Ninh tử phản phất nhìn không tới Giang Nôn cùng Giang Húc Dương trên mặt thất vọng biểu tình giống nhau, cùng Giang Thừa Diệp cùng nhau tiến vào, thần thái cùng với động tác tự nhiên đến không được, thậm chí có vài phần ở chính mình trong nhà tiếp đón khách nhân giống nhau tư thái. Lưu Các Lao trước hết phản ứng lại đây, tuy nói này vài đạo đồ ăn thoạt nhìn chỉ là chuyện thường ngày, nhưng cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì chờ đến lâu rồi thật sự đói bụng. Lưu các Lão cảm thấy này một bàn đồ ăn nhìn liền thập phần có ăn uống, toại cười tiếp đón đại gia cùng nhau cùng ăn. Giang húc dương vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định, là cá nhân đều hiểu được Giang nôn hôm nay là cố ý tới thăm dò nàng, càng thêm thả ra tiểu thúc tên tuổi, nhà ai tức phụ sẽ không bắt óc tìm nhiều kế chiêu đãi đâu, cho nên hắn cô chấp cho rằng Ninh Tử nhất định có cái gì huyền cơ ở bên trong, liền méo chiếc đũa chỉ chỉ này đó đồ ăn, ta cũng là thừa diệp huynh đệ, ta đây cũng coi như cái tiểu thúc không phải, Ninh Tử. Ngươi này đó đồ ăn có cái gì cách nói không có? Cách nói? Ninh tử quét liếc mắt một cái thức ăn trên bàn, cũng không biết là thật sự không nghe hiểu vẫn là trang không nghe hiểu, hương chiên nấm đùi gà, ớt chuông thịt bò, ra nước đậu hủ, hương tô cà phiến, lông gà đồ ăn canh thịt nàng đơn giản đem đồ ăn danh nhi niệm một lần, cũng không có nói ra cái gì huyền cơ, chợt đạm đạm cười, hai vị. Tiểu thúc tới làm khách, đóng cửa lại đều là người trong nhà, Ninh tử cũng không cùng người trong nhà khách sáo cái gì. Chỉ có thể làm chút ra thường tiểu thái, còn hy vọng hai vị. Tiểu thúc không cần ghét bỏ. Nàng đọc từng chữ về âm trung tướng tiểu thúc hai chữ cắn thập phần sông ra lại không hiện đột ngột. Giang thừa diệp cùng Giang ngôn đều là nao nao, sau đó phản phất minh bạch chút cái gì, cũng không hề nhiều lời, chờ đến thơm nước cơm đi lên lúc sau, bắt đầu rồi bực này đã đã lâu một cơm. Tuy rằng này một bàn đều là ra thường tiểu thái, chính là Giang húc dương có một câu nói rất là chính xác, đó chính là mặc dù Ninh Tử chỉ là làm ra thường tiểu thái kia cũng tuyệt đối cùng giống nhau ra thưởng tiểu thái là khác nhau như trời với đất, liền nói kia ớt chung thịt bò, nguyên bản này thanh hồng ớt cay nơi trôn có thể thấy được, chính là như vậy cùng thịt bò viên trộn lẫn ở bên nhau xào, nhìn liền muốn ăn tăng nhiều, chính là giang nôn còn không có thúc đẩy chết nữa liền thấy các nàng tiểu nhi tử không biết ở nơi nào lấy ra một cây tiểu xiên tre, đối với thịt bò viên chọc một chút, chọc khởi một hối, sau đó tiếp theo bắt đầu chọc màu ớt, chọc thịt bò, lại chọc màu ớt cho đến đem kia tiểu xiên tre thượng xuyên mãn một chuối ớt chung thịt bò mới cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại đi, cười tủm tỉm bắt đầu ăn. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đều là sùng nịch cười, Giang Luân lúc này mới thấy rõ ràng đặt ở kia thịt bò bên cạnh tiểu xiên tre, Ninh Tử giải thích nói, "Ngượng ngùng tiểu thúc, hai tử có chút già, không hảo hảo ăn cơm liền ái như vậy ăn, chơi lòng có chút đại, chơi tâm đại, đều lớn đến trên bàn cơm tới. Đây là bất kính chi tội, chính là Giang Luân từ ngay từ đầu liền không có đem chính mình làm như đế vương." Chỉ là một cái ngẫu nhiên xuyến môn tiểu thúc, tuy nói là bất kính, lại cũng chỉ là quân thần chi gian, nếu là bình thường bá tánh ra, có cái nào không phải đem hài tử này đó động tác nhỏ làm như vui đùa cười chi, liền một bàn chuyện thường ngày thơm ngào ngạt ăn thượng một đốn. Ninh tử dụng ý liền ở chỗ này, chính là nàng vẫn chưa nhiều làm giải thích, mới vừa rồi thượng bàn, nàng cho mỗi cá nhân đều thêm đôi tiêm một chén cơm, ăn nhiều chút. Nay cũng không phải là nói giỡn, ngay cả lưu các lão như vậy tuổi tác đã cao người. Đối kia ra nước đậu hủ cũng là liên tục rưới trên đũa, giang húc dương đối thịt bò thanh yêu sâu sắc, thịt bò nộn không được, màu đất còn mang theo chút vị ngọt nhì cùng hơi hơi cay vị mà, hắn nhất quán biết linh tử ở hương vị cùng hỏa hậu năm chắc thượng thập phần có công lực, cho nên hắn cảm thấy chính là như vậy một mâm màu đất hắn đều có thể ôm ăn một đốn. Lưu các lao tuổi lớn, ăn ngược lại không nhiều lắm, còn là hôm nay có lẽ thật là chờ đến lâu rồi, tuy nói cuối cùng còn dư lại nhợt nhạt một tầng cơm, lại cũng là hắn nhiều như vậy mấy ngày gần đây ăn nhất no. Nhất khai vị nhất thoải mái một bữa cơm. Giang luôn từ đầu đến cuối cao mày, phản phất trong lòng vây một cái đại đại nghi hoặc, thẳng đến cuối cùng kia một ngụm lông gà đồ ăn canh thịt quần cuộn xuống bụng, nóng hổi kính một đường lan tràn đến dạ dày. Hắn cả người mới rộng mở thông suốt, ý cười trên khỏe môi từ một cái mỏng manh độ cung đến càng thêm nồng hậu cười. Phản phất là minh bạch cái gì, nghĩ thông suốt cái gì, lại xem này một nhà ba người. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình thật sự thành một người bình thường ra tiểu. Ninh tử từ đầu tới đuôi đều ở tiếp đón con cá nhỏ ăn cơm. Nho nhỏ hài tử trong tay cầm một chuôi thịt bò màu ớt xuyến lại không có như thế nào ăn, tựa như cầm ở trong tay càng tốt chơi dường như, trước mặt chén nhỏ có nho nhỏ một chén đôi tiêm cơm. Ninh tử một ngụm rau xanh một ngụm đầu hũ đút cho hắn, sau đó đem ngũ vị hương tô cá dùng chiếc đuôi chia làm một tiểu khối một tiểu khối, từng cái đút cho hắn. Chờ Ninh tử vi non nửa chén, bả vai bỗng nhiên bị người chạm chạm, nàng quay đầu liền nhìn thấy một đôi chiếc đũa thượng kẹp cơm đưa đến nàng bên miệng. Ninh Từ nao nao, có điểm không phản ứng lại đây, mà trên bàn mặt khác ba người, Lưu Các lao cười lắc đầu, Giang Húc Dương hừ hừ tiếp tục ăn cơm, Giang luôn ánh mắt thâm thúy nhìn này tú ân ái người một nhà, ý cười trên khóe môi thật lâu chưa tán. Ninh Từ huy con cá nhỏ ăn cơm, Giang Thừa Diệp liền cầm Ninh Từ bắt cơm, dùng chiếc đũa khơi mỏng cơm đi nàng. Ninh Từ nhìn thoáng qua trước mặt hắn đã không bắt cơm, khe những mày ăn nó sao? Giang Thừa Diệp thấy nàng còn không có há mồm, lại đem chiếc đũa thu hồi đi một lần nữa chọn phía dưới nóng hổi cơm lại lần nữa đưa đến miệng nàng biên, "Ăn no, há mồm." Cái này ân ái tú đến có chút quá mức, tuy là Ninh Từ lại nghĩ như thế nào muốn giống Giang nôn cho thấy chính mình ý tứ, cái này cũng quá mức, nàng đợi Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, "Ăn quá nhanh đối thân thể không tốt, ngươi uống canh, ta chính mình ăn." Giang Thừa Diệp lại là xem một cái con cá nhỏ, "Một nặc, chính mình ăn." Ninh Từ nao nao, có chút không phản ứng lại đây. Giang Thừa Diệp là khi nào biết con cá nhỏ đại danh. Con cá nhỏ kỳ thật sẽ chính mình ăn cơm. Trên thực tế, Ninh Tử chưa bao giờ cưng chiều hắn, phàm là có một số việc là hắn cái này tuổi có thể chính mình làm, nàng đều làm hắn học. Chính là hôm nay tình huống đặc thù, nàng mới phá lệ cấp con cá nhỏ hủy cơm. Giang Thừa Diệp như vậy một quát lớn, thật là có vài phần nghiêm phụ từ mẫu hương vị. Con cá nhỏ bị Giang Thừa Diệp xem có điểm hơi sợ, càng thêm hướng Ninh Tử bên người đấu Ninh Tử nhìn nhìn hướng chính mình làm lũng con cá nhỏ. Đối Giang Thừa Diệp mang lên chút bất mãn, hắn bệnh còn chưa hết, uy một lần hai lần không ngại sự. Giang Thừa Diệp trong mắt hiện lên ý cười, bỏ thêm một khối ra nước đậu hủ quấy cơm lại một lần đưa đến miệng nàng biên, nô, ta đây uy ngươi một lần hai lần cũng không ngại sự, há mồm. Khụ khụ khụ khụ khụ thật sự nhìn không được Giang Húc Dương một ngụm cơm sặc tới rồi khí quảng, kinh thiên động địa khụ lên, đỏ lên mặt trách cứ, ngươi, các ngươi cũng qua không đem chúng ta để vào mắt không phải? Đây chính là các lão phủ, không phải các ngươi thôn nhi. Giang nôn hơi hơi giơ tay ngăn lại Giang húc dương nói, hắn nhìn thoáng qua bị huy cơm huy đến hai má phình phình con cá nhỏ, tươi cười chung nhiều chút hòa ái, đứa nhỏ này thực có thể ăn, ngươi mang theo hẳn là thực vất vả đi. Giang thừa diệp không ở này ba năm, nàng có thể một tay đem hắn hải tử nuôi lớn, dưỡng thành hiện giờ như vậy một cái xinh đẹp tiểu tử, thật sự là làm Giang luôn lau mắt mà nhìn. Ninh tử nhìn phía con cá nhỏ, dùng khăn cho hắn lau lau khỏe miệng dù, trong mắt ý cười mang theo mẫu thân tử ái, sẽ không, hắn ăn đến nhiều lớn lên mau, là có thể làm ta thiếu thao chút tâm. Con cá nhỏ rốt cuộc là hiểu chuyện, tuy rằng hôm nay hưởng thụ tới rồi uy cơm đãi ngộ làm hắn rất là vui vẻ, chính là mẫu thân cho hắn uy cơm chính mình lại muội ăn, hắn rốt cuộc là minh bạch, một đôi trắng non tay nhỏ đống nhiên cọ thượng nàng cảm, đem nàng mặt hướng cha bên kia đẩy, linh tử cho rằng con cá nhỏ là ở bướng mình, há mồm chuẩn bị nói hắn, lại bị một đôi chiếc đũa uy vào nóng hổi mỹ vị đồ ăn. Liên như vậy đẩy một uy, phụ tử gian lần đầu tiên thân mật khăng khít hợp tác hình thành. Giang Thừa Diệp đối con cá nhỏ cười cười, làm được xinh đẹp. Sau đó nhìn nhìn Linh tử trong tay dư lại non nửa chén cơm, đối nhi tử hạ đạt cái thứ hai mệnh lệnh, chính mình ăn cơm. Nay đại khái là con cá nhỏ lần đầu tiên như vậy thuận theo Giang Thừa Diệp như vậy nghe lời hắn, hắn tử ninh tử trong tay lấy về chính mình bắt cơm, sau đó đem thịt bò viên đưa cho Giang Thừa Diệp, hắn kỳ thật càng thích ăn cá, tiểu hai tử đều thích xinh đẹp đồ vật, này ớt chuông thịt bò xuyến rất đẹp, nhưng hắn lại không như thế nào ăn. Giang thừa diệp tựa hầu ngại hôm nay tu ân ái tu không đủ, liền theo nhi tử cử lại đây thịt bò xuyến cắn một ngụm, nhẹ nhàng mang hạ thịt bò cùng màu ớt, thơm ngào ngạt tan lên. Nguyên lai huy cơm cảm giác tốt như vậy chơi. Con cá nhỏ phản phất phát hiện trên đời nhất có ý tứ cho chơi, tiểu đại nhân năng lượng nháy mắt bùng nổ, dơ thịt bò xuyến lại muốn đút cho ninh tử. Hôm nay này ngọt ngào nị vai kính nhi có điểm vượt qua ninh tử dự đánh giá, nàng cũng đồng thời cảm thấy này giang thừa diệp thật sự là có điểm không biết xấu hổ chính là nhi tử thịt bò xuyến đều dơ lên trước mặt tới nàng dở khóc dở cười dùng chiếc đũa kẹp tiếp theo khối thịt bò cùng một khối màu ớt hảo hảo ta liền ăn nhiều như vậy ngươi mau chút ăn cơm cha cùng mẫu thân đều ăn con cái nhỏ liệt miệng cười ngốc hô hô giang húc dương có điểm nhìn không được hắn giận dỗi giống nhau gấp một đại chiếc đũa đồ ăn đến trong chén bưng bát cơm hướng tới giang luôn mặt một bên lại ăn ngon đồ ăn buồn vương cũng nhìn không được nói là nói như vậy trong miệng lại còn không có dừng lại nhưng mà Một ngụm cơm còn không có ăn xong, một con tay nhỏ lại dơ thịt bò xuyến cỏ tới rồi trước mặt hắn. Giê giê giê! Giang húc dương sửng sốt, liên quan bên người Giang nôn đều là sửng sốt, liền thấy con cá nhỏ trắng non đứng ở hai người trung gian, đem thịt bò xuyến dơ lên Giang húc dương trước mặt, một bộ ta thỉnh ngươi ăn bộ dáng. Ngao ngao ngao a. Tiểu tử này thật sự quá xinh đẹp. Bởi vì chơi tính quá lớn, Giang húc dương đến nay còn không có định ra tới, đã xem như lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên con cá nhỏ như vậy cái manh tiểu tử không thể nghi ngờ đem cái này lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên một lòng đều hóa rớt hắn có chút thụ sủng nhược kinh rối chiếc đũa kẹp hạ số lượng không nhiều lắm thịt bò viên đối với con cá nhỏ ha hả cười thật ngoan đã chịu khen ngợi giống như là có lớn hơn nữa động lực con cá nhỏ quay người lại liền đem cuối cùng một ngụm thịt bò màu ớt xuyến đưa đến giang nôn trước mặt giang nôn thực sự hung hăng sừng sốt sừng sốt hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng có một bữa cơm là như thế này ăn. Chính hắn hài tử quanh năm suốt tháng đều không thể đứng đứng đắn đắn hảo hảo làm bạn, càng đừng nói là hắn đi uy cơm đi nhìn hắn ăn cơm, ngay cả chính hắn khi còn nhỏ đều chưa từng bị mẫu hậu cùng phụ hoàng uy quá cơm, hắn đánh chết cũng không thể tưởng được, cái thứ nhất cho chính mình uy cơm người, thế nhưng là cái ba tuổi nhiều nại hoa hoa, vẫn là giang thừa diệp cùng ninh tử nhi tử. Có lẽ xinh đẹp hài tử thật sự đi đến nơi nào đều có đặc quyền, như vậy đơn giản trực tiếp không có làm giang nôn trong lòng sinh ra một chút ít phản cảm, tương phản, hắn tự hồ phản phất, có điểm minh bạch cũng có chút trầm mê. Minh bạch làm giang thừa diệp lần nữa liên tiếp buông chính là cái gì, trầm mê với kia chưa bao giờ được đến quá hưởng thụ quá sinh hoạt. Tả Hưu cũng chỉ dư lại cuối cùng một ngụm, giang luôn đơn giản trực tiếp đem xiên tre cũng nhận lấy. hắn mặc mặc đống nhiên từ trên người lấy ra một khối ngọc bài tới đưa cho hắn, tới cho ngươi. Ngọc bài vừa ra, đang ngồi người gia đình từ đều là một trận lặng im, nhưng tùy y xuất nhập hoàng cung, thấy nó như thấy thánh thượng ngọc bài. Chính là lưu các lão như vậy để thích, ở cáo lao quy điển khi cũng vô pháp bị ban cho, chính là chính là hôm nay như vậy một cái nho nhỏ hải tử, lại dễ như trở bàn tay bắt được có chút người nằm mơ đều mộng không đến đổ vật Phần 150 Hoàng Huynh Ngươi Ninh tử liền tính không biết này khối ngọc bài có ích lợi gì, lúc này cũng nhìn ra được tới nó chân quý trình độ, lập tức nói, Hoàng thượng, hải tử con nhỏ, thứ gì đều không dùng được, hắn hôm nay đã cũng đủ bướng bỉnh ngài. Giang Nôn cười đánh gãy nàng lời nói, có nhà ai tiểu thúc nhìn thấy như vậy đáng yêu cháu trai có thể không cho chút lễ gặp mặt. Hắn nếu tiểu, liền từ các ngươi vì hắn thu, ta thực thích đứa nhỏ này. Phản phất thật sự chỉ là người trong nhà việc nhà tụ hội, Giang Nôn liền chính mình xưng hô đều thay đổi. Còn cá nhỏ không có tiếp ngọc bài, mà là có chút vô thố nhìn Ninh Tử, Ninh Tử đối hắn khẽ lắc đầu, hắn cũng liền càng thêm sẽ không đi tiếp. Ninh Tử động tác tự nhiên bị Giang Nôn thu ở đáy mắt, hắn đạm đạm cười trực tiếp đem ngọc bài thượng hệ cẩm thẳng đẩy ra, liền như vậy treo lên con cá nhỏ cổ. Ta nói nhận lấy liền nhận lấy. Tiểu thúc nói nếu là không ngừng, liền đành phải biến thành hoàn mệnh. Con cá nhỏ bị treo ngọc bài, vẻ mặt vô tội. Ninh tử nhìn Giang thừa Diệp liếc mắt một cái, ở nam nhân trong mắt thấy được một mặt tìm tòi nghiên cứu thần sắc, phảng phất là tưởng từ nàng phản ứng thượng nhìn ra nàng thái độ. Giang Nôn kiên trì đã bại tại nơi đó, Ninh tử cười cười đối con cá nhỏ nói, nói lời cảm tạ sao? Con cá nhỏ lập tức thẳng thắn tiểu lưng đối với Giang Nhuôn mại thanh mại khi nói đà tạ bà bá, Giang Húc Dương tâm sớm đã hóa thành một bãi thủy, thấy Giang Nhuôn tươi cười ớn áp hoái, hắn cũng nhịn không được, đem vật nhỏ xả đến trước mặt, ta ta ta, ta cái này bà bá còn có lễ gặp mặt đâu? nói từ trên người mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một khối tỷ lệ cực hảo nốt ngọc, hắn sờ sờ con cá nhỏ lượn hiện lạnh leo tay, có chút đắc ý, ha ha, ta cái này chính là cực phẩm nốt ngọc, ngươi làm con cá nhỏ treo ở trên người, lên thời điểm liền nắm ở trong tay. Thực nóng hổi. Cái này tuy rằng không có giang nôn như vậy đừng cụ ý nghĩa, chính là đối giang húc dương như vậy vô quyền vô thế tiêu giao vương ra tới nói, tùy thân nhiều năm bên người vật đã là thập phần chân quý. Mà so với giang nôn ngọc bài, con cá nhỏ hiển nhiên càng thích nó ngọc, bởi vì nắm ở trong tay thật sự ấm áp dễ chịu, hắn lại hảo hảo nói tạng, sau đó liền vọt tới mâu thân trong lòng ngực hiến vật quý dường như hướng ninh từ triển lãm hắn hôm nay thu hoạch. Ninh từ đem hắn trên cổ ngọc bài gỡ xuống tới, hắn ngoan, ngoan túi đầu. Mà khi nàng muốn đi lấy hắn đoán ngọc làm hắn hảo hảo ăn cơm thời điểm, hắn lại né tránh. Cái này hành vi cực đại trình độ thượng cấp giang húc dương trước mặt. Có lẽ là hôm nay việc nhà bầu không khí thật sự quá hảo. Những cái đó quân thần lễ nghi trong lúc nhất thời đều bị hắn tung ra sau đầu. Hắn ha ha chỉ vào con cá nhỏ đối giang luôn nói, nhìn thấy không? Người kia đổ vật hắn nhưng không biết nhìn hàng, hắn càng thích ta. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thực sự có ánh mắt. Giang Thừa Diệp không nóng không lạnh nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái, Giang Húc Dương giờ phút này thập phần thỏa đáng, cũng không có tiếp thu đến Giang Thừa Diệp ánh mắt. Hôm nay Giang luôn thu được Đại Bất Kính đã không có biện pháp nhất nhất đến kỹ, chính là từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng có quá nửa điểm không vui, phiền nhưng thật ra kia trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, nhìn phía con cá nhỏ ánh mắt cũng càng thêm sủng địch. Hôm nay thu hoạch tựa hồ xa xa vượt qua một bản đồ ăn giá trị, chính là Giang luôn cùng Giang Húc Dương đều ăn thập phần vui sướng liên lưu các lao đều liên tục nói đến hôm nay ăn thập phần hảo rõ ràng là một bản chuyện thường ngày lại dễ dàng mà đem người ăn uống mở ra làm ăn người thập phần hạnh phúc mãi cho đến đoàn người hạ bàn ăn đi hậu viện tiểu tọa thời điểm Ninh tử mới lấy con cá nhỏ sau khi ăn xong yêu cầu tiêu thực ngủ trưa vì tử tố cáo lui mà giang thừa diệp tự nhiên mà vậy cũng đã làm bạn thê nhi như vậy lý do chính đáng theo đôi mà đi giang húc dương cùng giang nôn ở lưu phủ hậu viện bắt rắc trong đình tiểu tọa ngày xuân ánh mặt trời thập phần sáng lạ trong hồ sen tiểu hà vừa lộ ra tiêm giác hai người nhìn kia tiểu hà thế nhưng đều không hẹn mà cùng nghĩ tới giang thừa diệp cùng ninh từ cái kia xinh đẹp hải tử bọn họ đứa nhỏ này thật đúng là xinh đẹp nhìn giống như là thừa diệp nhi tử bất quá lại xinh đẹp hải tử không có hảo hảo dưỡng cũng tuyệt không sẽ là hôm nay bộ dáng giang húc dương có chút cảm khái hắn thực thích cái kia xinh đẹp tiểu tử thích đến nhiều năm chỉ thích chơi bời một lòng đều bắt đầu dao động mềm hóa cho đến toàn bộ trở thành hâm mộ nước ngọt Hoàng huynh Ngươi đại khái không hiểu được đi, ta vừa mới nhìn bọn họ, đều thực không thể lập tức thành thân sinh con. Có thể làm cái này vạn năm ngoạn nhạc hưởng thụ lãng tử có như vậy giác ngộ, giang nôn lại là chút nào đều không ngoài ý muốn. Bởi vì vừa rồi kia một khắc, hắn cùng giang húc dương cảm giác giống nhau, thậm chí so với hắn càng thêm mãnh liệt. Có đôi khi, những cái đó càng thêm đơn giản hồn nhiên thả những thứ tốt đẹp, vừa lúc là quyền cao chức trọng vạn người phía trên vị trí, vô pháp với tới tốt đẹp. Nguyên bản cho rằng những cái đó tiểu tình tiểu gái không hẳn là cùng khắp núi sông làm tương đối, chính là đương hắn thật sự lấy một cái bình phạm thân phận tham gia khi, hắn mới chậm rãi hiểu được, cái kia ấm áp mà mỹ mãn tiểu gia đã đủ để trở thành một người nam nhân khắp thiên hạ, rồi sau đó trinh chiến vạn giảm, cũng là vì các nàng một ngày an bình. Trong hồ sen bình tĩnh thủy minh đống nhiên một chút, một vòng một vòng sóng gợn nhộn nhạo mở ra, phảng phất đem kia nguyên bản trầm tĩnh tâm đều xúc động giống nhau, Giang Luân nhìn kia sóng gợn, dōng nhiên cười nói, cái này lại muội Cùng thừa diệp thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Giang Húc Dương gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng là cũng có chút không phục. Bất quá nếu là lúc trước ta không có thể đi trước một bước, có lẽ hôm nay chính là ta cùng như y ở vào cùng nhau. Nào còn có kia hắn diễn? Giang Nôn tự hồ là bị những lời này chọc cười. Hắn nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái, lắc đầu, ngươi không được. Giang Húc Dương trong mắt chừng vì sao? Hắn nơi nào kém? Là không xoáy vẫn là không cao. Giang Nôn nâng trung trà lên bởi vì liền ta đều không được. chương 149 tố vãng tích thưởng thức lẫn nhau. Ninh Tử một đốn chuyện thường ngày, xem như làm Giang Nôn cái này đường xa mà đến tiểu thúc không lời nào để nói. Một đốn chuyện thường ngày, một tiếng thân hòa tiểu thúc, một cái đáng yêu như tử, một phần cùng thế vô tranh. Ninh Tử muốn biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, vô luận là nàng vẫn là Giang Thừa Diệp, đều chỉ nghĩ phải làm bình dân ba tánh, mặc dù Giang Thừa Diệp chiến công hiển hoách, nói phóng liền phóng sức mạnh Giang Nôn đã xem ở trong mắt Bọn họ là hai cái sẽ không cấp chiều chính mang đến bất luận cái gì uy hiếp người, tương phản là vẫn luôn có người ở uy hiếp bọn họ. Giang luôn ở đỉnh hóng gió chung ngồi thật lâu, Giang húc dương không biết hắn suy nghĩ cái gì, chính là cũng không hảo đi địa phương khác, chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng nhau chờ đợi. Mà một khắc đầu, Ninh Tử mang theo con cái nhỏ tản bộ tiêu thực lúc sau, con cái nhỏ liền mệt ra rời, Giang thừa diệp đem hắn ôm về phòng thời điểm, tiểu gia hỏa đã ngã xuống Giang thừa diệp trong lòng ngực ngủ rồi. Ninh Tử thật cẩn thận đem con cá nhỏ tiếp nhận đặt ở trên giường, ngồi ở mép giường, nhìn Nhi Tử an tĩnh ngủ nhan. Ninh Tử trong tay nắm kia khối giang nôn ban tặng bài, thần sắc lại càng thêm trầm lắng. Quanh thân đống nhiên bị ấm áp thân thể ôm lấy, Ninh Tử nghiêng đầu, chỉ thấy Giang Thừa Diệp đứng ở bên người nàng không lưng đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, bên thai truyền đến ấm áp hô hấp phụ lên, kia quen thuộc không thể ở quen thuộc hơi thở trong nháy mắt quanh quẩn bên người, Giang Thừa Diệp tựa hồ là chần chờ một lát, sau đó mới chậm rãi chậm rãi ở nàng sườn mặt rơi xuống một cái khẽ hôn cảm giác được nàng tiếp thu cùng ngầm đồng ý giang thừa diệp cả người đều có chút vui sướng đem nàng ôm chặt hơn nữa một ít để thấp thanh âm ta chờ đợi ngày này thật sự đợi thật lâu ninh tử long mi hơi hơi vừa động một đôi con người phảng phất từ yên lặng nước sâu chỗ phá thủy mà ra giống nhau có một tia dao động nàng hơi hơi giơ tay cách trở giang thừa diệp tiến thêm một bước tới gần giang thừa diệp động tác cũng bởi vì nàng động tác hơi hơi cứng đờ trong mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc càng có rất nhiều một tầng dần dần ra tăng khói mù Nàng vẫn là không chịu tha thứ hắn Ninh tử cũng không có đem hắn đẩy ra rất xa Mà là đứng dậy cùng hắn mặt đối mặt đứng Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ say con cá nhỏ Đối với giang thừa diệp nhẹ nhàng mà nói một tiếng Chúng ta đừng ở chỗ này quấy rầy hắn Nàng dôi tay nắm lấy giang thừa diệp tay Lại ở vừa mới dắt lấy hắn thời điểm bị hắn phản công Đem nàng một đôi tay gắt gao nắm trong tay Chỉ là nhẹ nhàng vùng liền đem hắn nắm ở kéo đến trong lòng ngực Giang Thừa Diệp trong ánh mắt có tinh hỏa chớp động, hắn hơi thở dần dần tăng thêm, chợt hơi hơi một luân thân, đem nàng chặn ngang ôm lên, ba bước cũng làm hai bước đi đến bên ngoài trên trường, kỳ đem nàng ôm, cao lớn thân hình lập tức áp xuống, làm nàng toàn thân mỗi một chỗ đều cùng hắn gắt gao mà dán ở bên nhau. Ninh Từ mặt hơi hơi đỏ lên, muốn đẩy hắn lại bị nàng cầm tay. Giang Thừa Diệp ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, một đôi đẹp môi nhẹ nhàng áp xuống, dừng ở nàng trên môi, tựa hồ là thử, hắn nhẹ nhàng một chạm vào liền rời đi. Ở nhìn thấy nữ nhân ứng đỏ gương mặt khi, phản phất là được đến cái gì cổ vũ cùng ngầm đồng ý, ngay sau đó, một cái có chút bá đạo có chút cùng nhiệt hôn theo nhau mà đến. Nam nhân hôn đến hung ác, hắn lấy một cái tuyệt đối chiếm hưu tư thế đem nữ nhân khóa tại thân hạ, chính là lại chỉ là một cái hôn, không còn có mặt khác tiến triển. Phản phất muốn đem trong lòng sở hữu cảm xúc đều thông qua nụ hôn này tới nhất nhất phát tiết. Giang thừa diệp vẫn luôn đem linh từ tay phải nhẹ nhàng nắm, hắn không cho nàng phản kháng, lại cũng không làm đau nàng chờ đến hắn buông ra nàng môi kia một khắc, ngược lại liền hôn lên nàng tay phải. Kia nguyên bản hẳn là cực hảo xem một đôi tay, da như ngưng trì, xanh miết ngón tay ngọc, lại bởi vì nắm đồ làm bếp mà bất đắc di có như vậy mấy chỗ dày mỏng không đều cái kén. Ninh tử cao mày muốn thu hồi, lần này Giang thừa Diệp thế nhưng tăng thêm lực đạo không được nàng rút về. Kêu ôn nhu mà liên miên hôn từ mu bàn tay tới tay tâm, ở chằn chọc tới tay chỉ, một cây một cây phảng phất đó là trên đời hi thế chân bảo giống nhau. Giang thừa Diệp. Vương ra. Lần đầu tiên bị người như vậy khẽ hôn chính mình tay, Ninh Tử chỉ cảm thấy hắn hôn ngôi đến một chỗ, sẽ có khó nhịn ngứa thông qua trên tay cảm quan một đường lan tràn đến trong lòng, nàng cảm thấy chính mình liền mau duy trì không được. Không có khả năng. Nam nhân ngữ khí kiên định, hai tay như thiết, cả người nằm ở trên người nàng, một bàn tay ôm nàng, một bàn tay nắm tay nàng. Không biết như vậy hôn bao lâu, Đương Ninh Tử rốt cuộc nhịn qua này một quan thời điểm, Giang Thừa Diệp đã nắm nàng tay phải đặt ở chính mình ngực, nhìn phía nàng ánh mắt. Chỉ có trầm rãi sủng nịch thớm áp ý, đây là hắn 3 năm xa trường trong sinh hoạt chưa bao giờ từng có thần thái cùng ánh mắt, hắn nằm ở nàng bên hai, phát ra một tiếng than thở, phảng phất nhiều năm tâm nguyện được như ý nguyện, chết cũng không tiếp giống nhau than thở. Ta có hay không đã nói với ngươi, từ ta sinh hạ tới kia một ngày khởi, liền bị vứt bỏ ra vương phủ. Hắn rõ ràng là nằm ở trên người nàng, chính là dùng như vậy ngự khí nói ra nói như vậy, tựa như con cá nhỏ khổ sở thời điểm ghé vào trên người nàng nức nở bộ dáng, thật sự là không có sai biệt. Ninh Tử có chút không đi tâm, nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được cười cười. Giang Thừa Diệp phát hiện nữ nhân cười, sắc mặt có chút trầm, trừng phạt dường như ở nàng trên môi cắn một ngụm. Ninh Tử phản ứng lại đây, nghĩ đến hắn vừa rồi nói qua nói cùng chính mình phản ứng, hơi hơi có chút xin lỗi. Nàng ý bảo Giang Thừa Diệp tránh ra, sau đó ở Giang Thừa Diệp nâng hạ ngồi dậy, Ninh Tử không nói hai lời liền đem Giang Thừa Diệp kéo lên trường kỷ, vươn đôi tay vòng lấy hắn vòng eo, như nhau vừa rồi ở con cá nhỏ đầu giường hắn như vậy hoàn nàng giống nhau nữ nhân ôm ấp luôn là so nam nhân muốn tiểu rất nhiều, lại cũng muốn ấm áp thơm ngọt rất nhiều. Giang Thừa Diệp so với hắn cao, mặc dù ngồi, nàng như vậy hoàn hắn, thoạt nhìn càng như là nàng ôm hắn rượi vào hắn. đồng dạng là quen thuộc nhàn nhạt hoa quế thơm ngọt, như có như không, làm Giang Thừa Diệp không lý do tâm an. Ninh Tử ôm Giang Thừa Diệp, ôn nhu nói: ngươi sinh ra bị bỏ, cùng nhận nuôi ngươi bà bà ở tại Phục Minh đảo, thẳng đến Phục Minh đảo bị người đánh lén, bà bà qua đời, ngươi mới lưu lạc giang hồ, một đường lăn lê bỏ liết. Cuối cùng trên giang hồ nhiều một cái công tử minh, cũng nhiều một cái thanh danh vang dội phục minh đảo. Rồi sau đó ngươi biết chính mình thân thế, cho nên về tới vương phủ, lại không nghĩ rằng vậy ngươi sớm đã không phải nhà của ngươi, chính là ngươi vẫn là lưu lại, thẳng đến 3 năm nhiều trước kia ngươi bị thương, bị giang húc dương đưa tới nơi này, sau đó trụ đến nhà của chúng ta, cuối cùng trở lại vương phủ. Nàng giống như là trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự thật giống nhau, không có chút nào cảm xúc ở bên trong, chính là nàng mỗi khi nhiều lời một câu. Giang Thừa Diệp thần sắc liền phải trầm thượng một phân. Chờ đến Ninh Từ nói xong, trong giây lát đã bị Giang Thừa Diệp trái lại ôm vào trong lòng ngực, người cha xét ta. Giang Thừa Diệp thần sắc phức tạp, nói không rõ là đơn thuần kích động vẫn là cái gì, so sánh mà nói, Ninh Tử lại có vẻ càng thêm chấm tĩnh, nàng duỗi tay xoa hắn mặt, tươi cười nhu hòa mà ấm áp, ta như thế nào có thể không cha đâu. Ta yêu nhất nam nhân, ta hài tử phụ thân, đột nhiên biến mất ở chúng ta trước mặt, ta không biết hắn quá khứ, cũng không biết chúng ta tương lai. Chính là ta như vậy tưởng hắn, như vậy yêu cầu hắn, ta như thế nào còn có thể tiếp tục thờ ơ quá ta nhật tử. Giang thừa diệp cổ họng giật giật, không có thể nói ra lời nói tới, kia mềm ấm ngón tay để ở hắn trên ngôi, đã không cần hắn nói thêm nữa cái gì. Ta muốn biết ngươi đi nơi nào, ngươi đến tổt cùng là ai, cho nên ta không thể không tra, không thể không vận dụng ta sở hữu năng lực đi tra, có đôi khi ta cũng sẽ tưởng, có lẽ không tra những cái đó, ta còn có thể ôm đối với ngươi hoán hận, càng đến lâu một ít. Chính là khi ta biết này đó lúc sau, mới hiểu được chính mình căn bản hận không đứng dậy. Giang thừa diệp hung hăng ngần ra, có chút không hiểu được. Ninh tử con ngươi sáng lấp lánh, phản phất tại đây một khắc, những cái đó vẫn luôn bị nàng cấm kỵ quá khứ, đều có thể vô điều kiện ở cái này nam nhân trước mặt loà lộ. Nàng tới gần hắn, vẫn duy trì cái kia ôm hắn loa ở trong lòng ngực hắn tư thế, tiếp tục nói đi xuống, một cái cùng ta giống như người, ta như thế nào có thể hận đến lên. Thừa diệp, Ta có phải hay không cũng không có đã nói với người ta quá khứ. Quá khứ của nàng. Giang Thừa Diệp duỗi tay ôm lấy nàng, có chút vô thố nói, Ngươi, ngươi quá khứ. Ninh Tử buông ra hắn một ít, hơi hơi ngẩng đầu đối hắn cười cười, là, ta quá khứ. Cái kia. Thực xa xôi thế giới. Thực xa xôi quá khứ. Xa đến. Chỉ cần ta không nói, trên đời này liền không có một người có thể tra được quá khứ. Giang Thừa Diệp tại đây một khắc đống nhiên sinh ra chút bất an. Hắn đem nàng ôm chặt, làm nàng cùng chính mình đối diện, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nàng biết chính mình đang nói cái gì, hơn nữa giờ khắc này, nàng đống nhiên rất muốn đem những cái đó sự tình nói cho hắn. Ninh tử đôi tay thượng gì, ôm lấy giang thừa Diệp cổ, ánh mắt trong suốt rõ ràng, khỏe miệng tươi cởi mang theo tiêu tan hương vị, là, ta biết ta đang nói cái gì, ta ở cùng ngươi nói ta quá khứ. Đây là ninh tử đi vào thế giới này sau lần đầu tiên hướng người khác nói lên chính mình quá khứ. Chính là cái này người khác là nàng yêu nhất nam nhân, là nàng cả đời này duy nhất muốn phó thác nam nhân, nàng liền như vậy ôm hắn, đem thơ hấu sự tình. Những cái đó năm cầu học sự tình nhất nhất nói ra, chỉ là nói thẩm nham bộ phận khi, nàng nhạy qua đi, chỉ nói là bị kẻ gian làm hại, tỉnh lại khi liền thành thế nào ý. Mà này đó, đặt ở từ trước, Giang Thừa Diệp là tuyệt đối không tin. Chính là giờ này khắc này, hắn suốt đời yêu nhất nữ nhân dịu ngoan xúc ở hắn trong lòng ngực. Ánh mắt trong suốt hướng hắn giảng thuật cái kia hắn chưa bao giờ từng đặt chân qua thế giới, phản phất là đem hắn đưa tới một cái kỳ quái địa phương, tràn ngập hết thể chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đó là nàng từ trước thế giới, là nàng tới địa phương, Giang Thừa Diệp chính mình cũng không biết vì cái gì, giống như bởi vì là nàng nói, hắn liền tin tưởng, không có một chút ít hoài nghi tin tưởng. Hắn đã biết nàng là trong nhà trưởng tỉ, lại ở đệ đệ sinh ra lúc sau, bị cha mẹ đem còn sẽ không đi đường nàng đưa đến bà ngoại trong nhà. Khi đó sinh hoạt cũng không tốt, nàng từ nhỏ liền đi theo bà ngoại ở cùng một chỗ, chờ đợi cha mẹ mười ngày nửa tháng một lần thăm cùng kia thiếu đáng thương cho đến không có tiểu lễ vật. Nàng ban đầu xuống bếp, cũng không phải cái gì hứng thú yêu thích, chỉ là nàng thực thích ăn đồ ăn vặt, lại bởi vì trong nhà nghèo khổ, mua không nổi những cái đó đồ ăn, cho nên nàng bắt đầu dẫm lên băng ghế ở trong phòng bếp đầu chính mình làm. Hắn đã biết nàng sinh hoạt thế giới kia, nam nữ bình đẳng, cô nương ra cũng có thể đi học, thân mình có thể làm quan chính là trong nhà nàng quá nghèo, căn bản cung không dậy nổi nàng đọc sách, sở hữu tiêu phi đều dùng ở nàng duy nhất đệ đệ trên người, chính là kia từ nhỏ cậy sủng mà kêu đệ đệ lại liền một tiếng tỷ tỷ đều thiếu phụ. hắn đã biết nàng sở dĩ trung nghệ tốt như vậy, là bởi vì đã bái tốt nhất sư phụ, may mà nàng học được mau, lại chăm chỉ, thực mau liền trở thành nhất có khả năng đắc lực tiểu đệ tử. cùng lúc đó, cũng đưa tới ghen ghét cùng oán hận. chính là không có này đó ghen ghét cùng oán hận, hắn có lẽ liền ngộ không đến nàng, có lẽ cả đời này. Hắn liền sửa ở kia lệnh băng vương phủ cũng hoặc là huyết tinh giang hổ kết liễu này thân tản. Nói xong lời cuối cùng khi, giang thừa diệp gần như sợ hãi đem nàng ôm chặt lấy. Nếu lúc trước ta rời đi, mà ngươi về tới ngươi thế giới, có phải hay không cả đời này ta đều không thể tái kiến ngươi? Ninh từ nao nào, không có phản ứng lại đây hắn sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này, mà vấn đề này, nàng cơ hổ không có nghĩ tới. Trở về. Vì cái gì phải đi về? Bà ngoại đã rời đi, nàng duy nhất thân nhân đã không ở. Sư phụ cố nhiên có ân tình, chính là chính là vì làm sư phó khẳng định chính mình, vì sư phụ đạt thành nhiều năm tâm nguyện, nàng đem linh tử một cái mệnh bồi đi vào. Sư môn còn có như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội, bọn họ mỗi một cái đều có thể trở thành tiếp theo cái linh tử, nàng lại có cái gì lưu luyến. Chính là nơi này bất đồng. Nơi này nàng có tỉ muội, có thân đệ, có rất nhiều rất nhiều đem nàng đặt ở đầu quả tim lo lắng thương tiếp thân nhân, nàng cũng lần đầu tiên cảm thấy ông trời là như thế công bằng. Những cái đó nàng từ trước chưa từng có được, có thể dùng một cái mệnh đổi lấy, cũng là vui vẻ chịu đựng. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới lại trở lại thế giới kia, chính là đương giang thừa diệp như vậy hỏi thời điểm, nàng cảm giác được nam nhân khẩn trương cùng bất an. Ninh tử cười cười, mang theo chút trừng phạt ý tứ phủng trụ hắn mặt, đúng vậy, không sai. Nếu ta trở lại thế giới kia, có lẽ cả đời này đều không thể tái kiến ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn đều tìm không thấy ta. Đừng trở về. Giang thừa diệp đột nhiên tựa như một cái vô thố hài tử, đem nàng ôm chặt lấy, trong miệng duy thừa kia lẩm bẩm tự nói, đừng trở về, đừng trở về. Ninh tử cười vỗ vô hàn bối, tuy rằng nàng thật là có hù dọa thành phần ở bên trong, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nguyên bản cho rằng những việc này sẽ vinh viễn lạn ở trong bụng, lại không có nghĩ đến sẽ cái thứ nhất nói cho ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi khen ngược, toàn tin không thể nghi ngờ. Giang Thừa Diệp còn vẫn duy trì đem nàng ôm lấy tư thái, giống như hắn một buông tay, nàng liền sẽ đột nhiên trở lại cái kia đáng sợ mà thế giới xa lạ giống nhau, không sợ gì cả nam nhân lần đầu tiên có vô thố cùng bất an, hắn trầm giọng nói, ta tin, ta tin ngươi, cho nên, đừng trở về, là, hắn tin nàng. Nàng nói lên qua đi khi, nói cập thân nhân thời điểm ấm áp thần sắc, nhưng nói tới những cái đó thương tâm khổ sở sự tình toát ra mất mát giảm đạm thần sắc, đều bị hắn nhất nhất thu vào trong mắt kia không phải làm bộ làm tịch diễn kịch, đó là từ nàng trong mắt toát ra nhất chân thật tình cảm. hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy nàng không phải giống nhau thôn cô, hơn nữa tay nghề của nàng cùng trong đầu những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, căn bản không phải một cái bình thường sơn thôn thôn cô hẳn là có kiến thức. nàng ở trước mặt hắn khi ngây thơ ngu đần, ôn nhu ấm lòng, lại cũng có thể ở hắn rời khỏi sau dứt khoát kiến cường, độc lập nuôi nấng hải tử đến bây giờ, thân mình vì chính mình đánh hạ một mảnh thiên địa, làm hắn khiếp sợ, ngoài ý muốn, kinh hỉ. Như vậy nữ nhân, lại như thế nào sẽ là một cái bình thường nữ nhân? Ninh Tử nói ra những cái đó sự tình, giống như cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, trên mặt nàng tươi cười không giảm, nhìn ràng thừa diệp, những việc này, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi muốn bảo mật, biết không? Một bí mật, chỉ cùng cá nhân chia sẻ, cũng là có một loại độc nhất vô nhị. Chính là nam nhân lại lánh nổi lên ánh mắt, mang theo kiên định cùng quyết tuyệt nắm lấy tay nàng, lời nói gian lại có chút uy hiếp lưu vị, nếu ngươi có một ngày không từ mà biệt. Ta khiến cho khắp thiên hạ người đều biết, chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi tìm trở về. Phảng phất là cảm thấy không đủ, hắn thật mạnh hôn nàng ngôi, vô luận ở nơi nào. Ta nhất định sẽ tìm được. Giang Thừa Diệp còn muốn hỏi nàng vì sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, vì sao một khắc trước còn không muốn cùng hắn tương nhận hòa hảo, lúc sau lại lập tức thừa nhận hắn, chính là giờ khắc này, mấy vấn đề này hắn một cái cũng không nghĩ hỏi. Bởi vì so với nàng theo như lời sự tình, hắn càng thêm tò mò quá khứ của nàng. Cuối cùng Giang Thừa Diệp đơn giản đem nàng một phen bế lên đi trở về đến giường số biên, khởi hai người giày thượng đến trên giường, đem con cá nhỏ đặt ở bên trong, hắn cứ như vậy ôm nàng, hai người giống như chim liền cánh giống nhau điệp ở bên nhau, nhẹ giọng nói nhỏ, kể ra những cái đó không muốn người biết quá khứ, kia chia lìa ba năm từng người sinh hoạt, cùng thưởng thức lẫn nhau tình. Không biết nói như vậy bao lâu, trong lúc ngủ mơ tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhíu như mày, phản phất là ghét bỏ bọn họ quá xảo, tiểu thân mình uốn éo, mặt hướng bên trong để lại cho bọn họ một cái mông nhỏ. Giang thừa diệp tay dài chân dài, trực tiếp lướt qua Ninh Tử cấp con cá nhỏ tích cóp tích cóp chăn, chật cánh tay dài thu hồi, một tay đem nàng ôm lấy. Hắn từng đối nàng nói qua thực xin lỗi, mà giờ khắc này, hắn đem nàng ôn nhu ôm vào trong lòng, ở nàng bên thai nói, "Giang phu nhân, vất vả nhiều năm, vi phu vô cùng cảm kích." Trên 150 ám dạ sát khí con dâu lễ. Có quan hệ với đại chu nguyên soái cùng nguyên xoáy phu nhân vui buồn lẫn lộn chuyện xưa. Không biết là thừa cái gì phòng, vừa lơ đáng cư nhiên quát tới rồi Biện Kinh, mà Lý Nên đang ở Biện Kinh vùng ngoại Ố Hương Sơn chùa Giang Nguyên soái bỗng nhiên liền xuất hiện ở một cái Giang Nam chấn nhỏ, tùy theo mà đến, đó là Giang Nôn cải trang vi hành sự tình bị Thái hậu phát hiện. Thái hậu tự mình thẩm vấn Thiên Thọ Đế bên người Thái giám, biết được Thiên Thọ Đế hướng đi, giận tí mặt, lập tức phái người đem Thiên Thọ Đế cải trang vi hành cùng với nơi đi đến tin tức phong tỏa, lại sai người ra roi thúc ngựa đuổi tới Đông Tiểu Trấn hộ tống Thiên Thọ Đế bình an phản kinh. Mà triều đình bên trong đại đa số người đều chỉ là cho rằng Giang Nguyên xoái thiện ly biện kinh, nên muốn bắt trở về vấn tội. Tin tức này tới quá mức đột nhiên, còn ở Lưu Phủ Trung làm khách thiên thọ đế nhìn thấy chính mình bên người thân tín khi, có chút ngoài ý muốn. Hắn thật là biết Giang Thừa Diệp tin tức bị tràn ra đi lúc sau, hắn cải trang vi hành sự tình cũng sẽ bị phát hiện, cho nên mới ở hồi kinh phía trước tới rồi Lưu Phủ vẫn an lưu các lão. Chính là Giang Nôn duy nhất không nghĩ tới chính là, tin tức này tựa hồ so với hắn dự tính muốn truyền càng mau. Phản phất là có người cố tình tản giống nhau. Giang luôn nếu là hồi kinh, Giang Thừa Diệp cùng Giang Húc Dương tất nhiên đi theo, đối ngoại tuyên bố, lại là Giang Nguyên Soái Huệ Thê Nhi hồi kinh thành hôn. Nếu phải về kinh, liền phải từ bỏ nơi này hết thảy, thậm chí muốn cùng cắt tường bọn họ tách ra, Giang Thừa Diệp không yên lòng, cuối cùng vẫn là lại một lần trinh cùng Ninh tự ý kiến. Người có thể tưởng tượng hảo, nên muốn như thế nào? Nam nhân vẻ mặt khẩn trương nhìn trước người nữ nhân, tựa hồ liền nàng một cái biểu tình đều không muốn buông tha. Hai người kỳ thật đã xem như hòa hảo, tự nhiên nên là phu sướng phụ tùy, ninh tử đối hắn đạm đạm cười, ta nếu đã nghĩ thông suốt, tự nhiên là người đi đến nơi nào ta liền đi đến nơi nào, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, Biện Kinh cũng không có như vậy đáng sợ, có lẽ đúng là bởi vì ta chưa bao giờ đặt chân, cho nên mới sẽ phá lệ sợ hãi một ít. Nói trở về, Biện Kinh dù sao cũng là hoàn thành, lại có quốc tử dám như vậy địa phương cung hải tử đọc sách, bên trong tiên sinh chi thức bên bác, Nói vậy muốn so thanh thành như vậy tiểu thư viện tốt hơn một ít, đi đến Biện Kinh, kỳ thật cũng không đều không phải là toàn vô chỗ tốt. Đối với nàng chuyển biến, Giang Thừa Diệp tự nhiên là vui sướng. Nàng nói không sai, hắn chỉ có dùng chính mình hiện tại có được hết thảy mới có thể bảo vệ các nàng mẫu tử, từ trước Giang Hồ sinh hoạt, vẫn là quá mức thiệp hiểm, không nên làm các nàng đặt chân, trở lại Biện Kinh, làm các nàng không một người dám khi dễ, mới là lựa chọn tốt nhất, hiện giờ nàng cam tâm tình nguyện, kia tự nhiên là tốt nhất kết quả. Vợ chồng hai người một khi thương định, thực mau liền cho Giang Nôn hồi đáp. Ngày đó Giang Thừa Diệp vì ninh tử, rất có vứt bỏ hết thể cùng nàng lưu lại nơi này ý tưởng. Giang Nôn cản cũng ngăn không được, hiện giờ nhìn thấy vợ chồng hai người đồng tâm đồng đức. Giang Nôn cái gì cũng chưa nói, cười đem nguyên bản thuộc về Giang Thừa Diệp lệnh bài một lần nữa đổi cho hắn. Đối ninh tử nói, chấm sớm nói qua, xứng đôi Thừa Diệp nữ tử, trong thiên hạ, đương chỉ có đệ mội một người. Phần 151 Nghĩ đến hai người sắp từ biệt nơi này. Tân trong thôn các thân nhân tự nhiên là có một phen rứt bỏ, Giang luân cũng coi như là suy xét chu toàn, như ý, nếu ngươi cùng thân nhân khó có thể dứt bỏ, này muôn sông nghìn núi cách cũng không tiện tái kiến, có lẽ ngươi có thể đưa bọn họ cùng nhau mang đi biện kinh, ngươi yên tâm, liền tính người khác bất an trí, chấm cũng sẽ hảo hảo an trí. Ngụ ý, Giang luân là phải làm như ý sau lưng một cái trợ lực, này đối với nàng như vậy một cái thôn cô sinh ra cô nương tới nói, không gì hơn là một cái cực đại thù vinh. Ninh Tử lại là cười huyền chuyển từ chối, hoàng thượng vì Ninh Tử một nhà suy xét chu toàn. Ninh Tử vô cùng cảm kích, chỉ là Ninh Tử một nhà đều là sơn giã người, mặc dù tới rồi kia phồn hoa biện kinh, cũng không nhất định có thể ở lại đến quán. Ninh Tử không muốn người nhà vì thế buôn ba, bọn họ cũng thói quen cái này địa phương, chỉ cần trong lòng vững bận, mặc dù muôn sông nghìn núi, đi cần một ít, gặp mặt cũng không phải việc khó. Cái kia thế ngoại đạo nguyên, Giang luôn tự nhiên là hiểu được, như vậy vô ưu vô lự sinh hoạt, Mặc dù là hắn cái này ngồi kiểu ngũ cũng thập phần hướng tới, Ninh Tử đã nói như vậy, hắn cũng không hề miễn cưỡng. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng ít không được muốn cùng người nhà một phen cáo biệt. Trong kinh thúc dục có chút cấp. Mà chúng ta này một chuyến, châm thân phận không thể bại lộ, xem như đi nhờ thừa diệp cùng đệ muội một cái đi nhờ xe. Ninh Tử cười cười, không nói gì thêm. Chính như Giang luôn theo như lời, Ninh Tử nếu đã quyết định tùy Giang thừa diệp vào kinh, tất nhiên là có một phen từ biệt, hai người cũng không chút nào hàng hồ. Ngày đó liền về tới tân thôn cùng cắt Tưởng các nàng từ biệt. Từ Giang Thừa Diệp thân phận một khi truyền khai, cắt tường các nàng đã sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Muốn tìm được Ninh Tử hỏi rõ ràng, nhưng vẫn không tìm được cơ hội, không nghĩ tới hôm nay lại một tụ, thế nhưng chính là ly biệt. Bởi vì thân phận quan hệ, tái kiến Giang Thừa Diệp, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút có quép. Giang Thừa Diệp tự nhiên là một chút ít cái giá đều không có, từ cùng Ninh Tử bước vào thôn bắt đầu, đều là hắn thành thành thật thật ôm con cá nhỏ. Đi theo ninh từ phía sau Ly biệt bầu không khí thực mau liền ra tới Cắt tường một phương diện vì như ý rốt cuộc có thể chính danh mà vui vẻ Một phương diện lại lo lắng không được Sao nói đi muốn đi Người tử nhỏ đại Gì thời điểm ra quá như vậy xa nhà đâu nói nói Nước mắt liền rất xuống dưới Hà Nguyên cắt rỗi tay ôm trầm cắt tường Liền Nguyên bảo đều ngoan ngoãn không hề làm ấm ý Mà là nhìn con cá nhỏ không nói lời nào Hỏi ý tới rồi gì xa một nhà đi vào nhà chính thời điểm Cắt tường đang ở lau nước mắt Từ lâu ra thôn gặp đại nạn đến nay, bọn họ liền thật sự giống như người một nhà giống nhau vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Lúc trước sự tình nguyên do bọn họ cũng không hiểu được, bọn họ duy nhất rõ ràng biết đến là, nơi này hết thảy hết thảy, đều là ninh tử một chút một chút vì bọn họ tránh trở về. Nếu không có linh tử, cái gì không đêm trấn, cái gì nông trường ngục trường, giống như là không có linh hồn không có cây trụ giống nhau. Trương Lam an ủi cắt tường một phen, ngược lại lôi kéo ninh tử nói lên nữ nhi ra lặng lẽ lời nói, các ngươi như vậy. Thật đúng là kêu chúng ta không thể tưởng được. Chính là Ninh Tử, Biện Kinh như vậy xa, ngươi gì thời điểm có thể trở về A nói nữa, ngươi một người qua bên kia, lại không cái thân thích bằng hữu bồi, chúng ta lại như thế nào yên tâm đâu. Nơi này là Ninh Tử một tay xây lên tới. Nàng ở chỗ này một câu đỉnh mười câu nói, chính là tới rồi Biện Kinh, hắn bất quá là một cái sơn giã thôn phụ, như thế nào cùng những cái đó gia đình giàu có tiểu thư so sánh với. Nguyên bản bọn họ cho rằng Giang Thừa Diệp bất quá chính là giàu có và đông đúc nhân gia công tử, nhưng hiện tại cư nhiên là đại chu tiếng tâm lừng lây nguyên soái Ninh Vương Phủ Thế Tử, đường đường Ninh Vương Phủ, lại như thế nào sẽ làm một cái sơn giả thôn phụ làm Thế Tử Phi, cuối cùng trở thành tương lai Vương Phi đâu. Bọn họ lo lắng, Ninh Tử tự nhiên đều suy xét quá, chính là đối mặt này đó lo lắng, nàng trừ bỏ đạm nhân cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Giang Thừa Diệp từ trở về bắt đầu đối bọn họ mẫu tử tâm ý là toàn thôn người đều xem ở trong mắt một phương diện bọn họ vì hắn chấp nhất cảm động một phương diện lại lo lắng hắn bất quá là nhất thời mới mẻ tổng hội thay lòng đổi dạng nói ngắn lại bọn họ chính là không yên tâm linh tử mang theo con cá nhỏ rời đi cái này buổi tối trương lam các nàng cũng chưa trở về liền ngốc tại cất tường trong nhà mấy người phụ nhân ngủ ở một cái phòng mang theo mấy cái hài tử tựa hồ là muốn đem sắp chia tay nói cái đủ tới rồi ngày thứ hai Ninh tử thế nhưng làm ra một cái ngoài ý muốn quyết định, mang theo Kim Ngọc cùng mãn đường cùng nhau rời đi. Đối với quyết định này, xem như ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Nếu nói đi đến Biện Kinh có thể làm con cái nhỏ đọc tốt nhất thư viện, như vậy Kim Ngọc mãn đường cũng là không thiếu được. Còn nữa các tưởng các nàng hiện giờ đã thành ra, có chính mình trọng tâm, Kim Ngọc lại lớn lên một ít cũng muốn làm mai sự. Mãn đường càng là yêu cầu cưới vợ sinh con, mang theo bọn họ đi ra ngoài đi vừa đi, chống trải chút tấm mắt. Có lẽ sẽ so lưu lại nơi này càng tốt Mặt khác, Ninh Tử một khi rời đi Nơi này hết thảy đều sẽ giao từ Hà Nguyên Cắt Cùng gì xa toàn quyền xử lý Mặt khác liên thành dục bên kia cũng sẽ có tân an bài Ninh Tử duy nhất có thể làm được chính là hộ bọn họ chu toàn Bảo bọn họ bình an Mà ở các tường bên này Lại là một khác phiên suy xét Tuy nói Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp có phu thê việc Cũng có con cá nhỏ đứa con trai này Chính là người nam nhân này vị trí quá cao cao đến không phải ninh tử như vậy bình dân nữ tử có thể leo lên đến. Mặc dù Giang thừa diệp che chở nàng, chờ tới rồi nơi đó, trời xa đất lạ, có chút lời nói không thể cùng phu quần oán hứng dận, tự nhiên đến có cái chi kỷ người bồi. Tuy nói đồng dạng đều là tỷ tỷ, nhưng các tường rất rõ ràng, từ năm đó như ý dốc hết sức căng hạ toàn bộ ra, nàng đối Kim Ngọc Mãn Đường trả giá tâm lực so với nàng cái này đại tỷ, chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ có là Kim Ngọc Mãn Đường, liên quan các nàng mọi người, Đều vẫn luôn ở nàng suy xét cùng tính toán nội, hết thảy hết thảy đều vì bọn họ an bài thỏa đáng. Nàng mệt mỏi lâu lắm, hẳn là nhẹ nhàng một ít mới là. Duy nhất có chút chịu không nổi, bất quá là một phần nỗi buồn ly biệt bị sống sờ sờ chia làm vài phần, mỗi một phần đều sẽ là cành cánh trong lòng, ngày đêm tưởng nghiệm. Bọn họ hành trình có chút cấp, ngày thứ hai liền phải chuẩn bị rời đi thôn. Các tường sáng sớm liền nổi lên, cùng Trương Lam cùng nhau ở hậu viện cho bọn hắn thu xếp hành lý. Ninh Tử đem nàng sau khi đi nói có chuyện cùng gì xa cùng Hà Nguyên cắt công đạo, hai người càng nghe càng cảm thấy áp lực đại, chính là nơi này không chỉ có là Ninh Tử tâm huyết, cũng là bọn họ tâm huyết, càng là toàn thôn nhân sinh tồn đi xuống duy nhất nguyên lực, bọn họ không thể thất bại, cũng không bị cho phép thất bại. So sánh hai người trầm trọng, Ninh Tử đảo như là nhẹ nhàng không ít. Giang thừa diệp vì nàng ấn tay lưu thông máu thời điểm, ôn nu hỏi nói, ngươi nhưng thật ra yên tâm. Nơi này là tâm huyết của ngươi, ngươi thật sự bỏ được rời đi. Ninh tử trả lời rất đơn giản, lại không yên tâm, có một số việc chúng ta tổng muốn đối mặt, tổng muốn xử lý. Nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn phía trước liên miên phập phòng núi non, xa xưa có chút mờ ảo, Giang Thừa Diệp vì nàng mát xa tay hơi hơi cứng lại, ánh mắt sâu thẳm vài phần, không nói gì thêm. Các tưởng vì Ninh Tử bọn họ đóng gói rất nhiều lương khô, có rất nhiều điểm tâm đều là Ninh Tử dạy bọn họ làm, còn có con cá nhỏ thích ăn cá khô, kim ngọc mãn đường thích ăn tiểu ăn vặt, tràn đầy trang một đại bao Cắt tưởng còn ngại không đủ dường như, còn muốn hướng trong trang, Hà Nguyên cắt nhìn ra không thích hợp, đem người ngăn lại ôm vào trong ngực, cắt tưởng quả thực vẫn là khóc ra tới. Con cá nhỏ cũng minh bạch đây là cái phân biệt thời điểm, hắn nhìn thoáng qua cha mẹ, chợt đi đến Nguyên bảo cùng đầu đậu nha nha trước mặt, nhỏ giọng nói, ta sẽ trở về xem các ngươi, các ngươi về sau cũng có thể đi biện kinh tìm chúng ta. Đầu đầu nói, chính là mẹ ta nói biện kinh là cái rất xa địa phương, con cá nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ đi như thế nào trở về a con cá nhỏ nhìn này đàn xem như cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội tiên lặng mà gật đầu một cái Các tưởng cảm xúc có chút kích động cuối cùng đổi thành trương lam tới vì bọn họ thu thập trương lam hồng con mắt không được dạn dò ngươi cái tia tay tiên sinh khai dược nên ăn ăn nên uống uống ngươi mấy năm nay là đường ra làm chủ chúng ta ai cũng bắt ngươi không có biện pháp chính là giang thừa diệp ngươi cho ta nghe hảo lần tới trở về thời điểm như ý tay nếu là còn như vậy chúng ta nhưng cùng người cấp trương lam nói nói. Lại bắt đầu uy hiếp khởi một bên Giang Thừa Diệp. Gì xa cũng ở hỗ trợ trang đồ vật, nghe vậy thấu lại đây, chính là Giang Thừa Diệp, ngươi tuy rằng là nguyên soái, thiên quân văn mã, chúng ta đâu không lại ngươi, chính là ngươi nếu là còn dám cố phụ nàng, chúng ta chính là từng bước một đi cũng đến đi đến biển kinh đem nàng tiếp trở về. Giang Thừa Diệp tự nhiên sẽ không bởi vì gì sa này đó uy hiếp lời nói có cái gì khúc mắc, hắn đem ninh tử ôm vào trong lòng, hứa hẹn giống nhau nói, ta Giang Thừa Diệp sinh thời. Tất nhiên Khuynh Tấn toàn lực sủng ái như ý. Vô luận lời nói thật giả, hứa hẹn hữu hiệu dài ngắn, ở ngay lúc này, giang thừa diệp một câu, sẽ là làm cho bọn họ an tâm tốt nhất thuốc hay. Đến cuối cùng, hắn tự hồ phát hiện giống như thiếu một người, ta nhớ rõ Phong Tiên Sinh cũng ở tại trong thôn, vì sao không thấy bóng dáng? Ninh tử đang ở vì con cá nhỏ hệ áo tràng, nghe vậy đạm đạm cười, tiên sinh tính tình ngươi còn không hiểu biết sao, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn tử trước nhưng thật ra cái tiêu giao lão nhân Chỉ sợ hiện giờ thượng tuổi tác, ngược lại ngượng ngùng lên, rất sợ như vậy ly biệt cảnh tượng, trốn tránh không ra. Ninh tử dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, tiên sinh thân phận, biện kinh mới là hắn về chỗ, chân trời góc biển, đều là ký túc nơi. Chúng ta hiện giờ đi đến chính là hắn về chỗ, tự nhiên còn có cơ hội tai kiến. Vừa dứt lời, phong ngàn vị tiếng cười liền vang lên tới, nha à, cánh ngạnh chính là không giống nhau, nói ra nói đều vô tình chút, lao nhân ta là như vậy thương xuân thu buồn người sao. Phong ngàn vị trong tay sách theo một cái tay nải, về hắn dìa mép chậm rãi đi đến, cũng không thèm nhìn tới Giang thừa Diệp, chiếu hắn liền đem tay nải ném qua đi. Đây là nàng dược, chính là nhéo miệng cũng đến cho ta dứt hết. Sau đó đi đến Ninh Từ bên người, nếu có thâm ý nhìn nàng một cái, người cô nương này cũng gọi người không yên tâm, lão nhân ta trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không hồi biện Kinh, ngươi nếu đi, dù sao cũng phải có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cầm. Một quả một bài bị Phong vị ném ra tới, mộc bài tài chất đặc thù có nhàn nhạt mùi hương phía trên có khắc một cái phong tự đại khái lại là thân phận tượng trưng phong ngàn vị thân phận ninh tử đã chính mình đoán thất thất bát bát phong ngàn vị trời sinh tính phóng đảng mấy năm nay tiêu giao lão nhân làm càng là vô câu vô thúc có lẽ biện kinh nơi đó mặc dù có lại quan trọng người cũng giống như hắn theo như lời giống nhau đại để là sẽ không thường thường đi trở về ninh tử nói như vậy mới là thật sự cực lực giảm bớt ly biệt bầu không khí còn không có chân chính đặt chân biện kinh phảng phất đã được đến rất nhiều trợ lực. Tương lai sẽ phát sinh cái gì, ninh tử kỳ thật cũng không sợ hãi. Nàng đem một bài thu hảo, nghiêm túc nói tạ. Phong ngàn vị chưa nói cái gì, ánh mắt lại là rừng ở nàng tay phải thượng, nguyên bản hip hop không đứng đắn đảo qua mà quang, thanh âm đều trở nên có chút nặng nghề. Không thiên bang nói một câu, Ngươi mấy năm nay đích xác bị khổ, sớm chút năm làm đầu bếp nữ là vì dưỡng gia, hiện giờ mệt nhọc vẫn là vì dưỡng gia. từ trước nhưng thật ra còn có thể hết sức chuyên chú làm chút buồn ra sự tình, hiện giờ lại thành nữ thương thủ nghệ của ngươi bãi tại nơi này, nếu thật sự lại hoa chút tâm tư, tất nhiên còn sẽ có càng cao tạo nghệ. Những cái đó dược đều là lao nhân chọn lửa kỹ cảng, ngươi có thể yên tâm ăn, lần tới tái kiến, lao nhân nhưng không nghĩ nhìn thấy ngươi này phó quỷ bộ dáng. Ninh tử không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Phong ngàn vị ánh mắt lệnh về một bên, dừng ở giang thừa diệp trên người, rốt cuộc như có như không than ra một tiếng khí. Hiện giờ ngươi đã thân vi nhân phu người phụ, có một số việc, hẳn là bông cũng hẳn là minh bạch chính mình sau này phương hướng hướng tới cái nào, ngươi hiểu hay không? Cùng Ninh Tử giống nhau, Giang Thừa Diệp cũng là trầm mặt gật gật đầu. Kim Ngọc mãn đường đối mặt thình linh xảy ra cáo biệt, đều có chút không phản ứng lại đây, chính là hai người đều không hề là không hiểu chuyện tiểu hài tử, làm cho bọn họ nhìn nhị tỷ một người đi biện kinh, bọn họ cũng sẽ lo lắng, hai người bất quá tự hỏi một lát, liền đều hạ quyết tâm muốn đi theo Ninh Tử, muốn vẫn luôn bồi nàng. Chờ đến này đó đều quyết định hảo Đoàn người thực mau liền đem hành lý vật phẩm thu thập hảo, rời đi tân thôn. Dọc theo đường đi, Kim Ngọc cùng Mãn Đường liên tiếp quay đầu lại, trong mắt không tha càng thêm dày đặc. Các tưởng cùng Trương Lam còn có trong thôn người đều nhất nhất ra tới tiễn đường, Liên Vương Phượng tiểu đều mang theo hành chi tới cùng các nàng từ biệt, nhìn Kim Ngọc Mãn Đường không bỏ được biểu tình, ninh từ một người một bên ôm lấy bọn họ bả vai, tươi cười ôn nhu vì bọn họ lau khô nước mắt, đừng khổ sở, chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Kim Ngọc Mãn Đường cắn môi, Từng người gật gật đầu, trung quanh gió nổi lên cỏ cây động, lại là ở cái này xuân về hoa nở nhật tử trung không hẳn là có liệt phong, giang thừa diệp ôm con cá nhỏ, khẽ cao mày, hắn nhìn thoáng qua mang theo kim ngọc mãn đường cáo biệt ninh tử, ánh mắt sâu thẳm. Lần này hồi biện kinh, là ninh tử chuẩn bị xe ngựa, nguyên bản là dựa theo kế hoạch chờ đến ninh tử bọn họ làm lại thôn rời khỏi sau liền cùng đông tiểu chấn giang luôn bọn họ hội hợp, lại cùng hồi kinh. Trở lại đông tiểu chấn thời điểm. Giang Húc Dương cùng Giang Nôn đã ở mặt khác một chiếc xe ngựa ngồi hảo, liền chờ bọn họ, biết được bọn họ cùng người nhà cáo biệt tự nhiên là muốn chậm trễ chút thời gian, Giang Nôn cũng không có quá nhiều dò hỏi. Đi thôi. Đều lên xe ngựa, Ninh Tử nhàn nhạt nói một câu, xe ngựa thực mau bắt đầu đi trước. Ninh Tử Giang Thừa Diệp đem con cá nhỏ gắt ga ôm, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Từ nàng thái độ chuyển biến đến sảng khoái đáp ứng cùng hắn cùng nhau hồi kinh, Giang Thừa Diệp cảm thấy có chút không hiện thực. Chính là nàng hiện tại chính là chân chân thật thật ngồi ở hán bên người, Giang Thừa Diệp trong lòng có chút cảm khái. Ninh Tử nhật nhạt cười, ánh mắt lại là nhìn phía ngoài cửa sổ. Bởi vì ba ngày trì hoãn, chân chính lên xe ngựa, còn không có chạy hai hạ thiên cũng đã bắt đầu tối sầm, trừ bỏ Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử. Đây là này đó bọn nhỏ lần đầu tiên đi ra ra xa như vậy, theo sắc trời dần tối, trong xe ngựa cũng âm thầm mà, bên ngoài con đường hai bên còn có hào hào tiếng gió, cỏ cây trong lúc nhất thời phản phất bị giao cho sinh mệnh tinh quái ở ban đêm kêu gào, kim ngọc mãn đường không khỏi có chút sợ hãi, liền con cá nhỏ đều phải đi tìm linh tử ôm một cái. mà liền ở không xa phía trước một khắc chiếc trên xe ngựa, giang húc dương cùng giang nôn tương đối ngồi, hai người đều là trầm mặc không nói. đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh trên quan đạo đống nhiên truyền đến rất nhiều chiếc xe ngựa chạy vội thanh âm, giang nôn khẽ nhíu mày, khơi mào màn xe nhìn thoáng qua, nguyên là một đội xe ngựa từ một bên trải qua, chỉ là con đường cũng không thập phần rộng mở, xe ngựa một nhiều đi quấn lên. Tự nhiên liền có chút hỗn loạn, Giang Nôn buông mảnh, làm cho bọn họ đi trước đi. Lái xe xa phu quả nhiên ngừng lại, đem xe ngựa rửa vào một bên, bởi vì Ninh tử xe ngựa đi theo bọn họ, cho nên bọn họ dừng lại. Ninh tử xe ngựa liền cũng muốn dừng lại, chờ đến này một đội xe ngựa qua đi, bên này hai chiếc xe ngựa mới một lần nữa bắt đầu đi phía trước chạy. Đồng nhiên, xe ngựa như là ước lượng tới rồi một viên thật lớn cục đá, đột nhiên một hoai, suýt nữa phiên xe. Như thế nào làm? Giang Nôn giận dữ. Đang muốn lại trách cứ vài câu, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Có vấn đề. Giang Húc Dương thực mau phản ứng lại đây, lập tức chắn tới rồi giảm sức ép trước mặt, hoàng huynh, vạn sự cẩn thận. Nhưng mà, Giang Húc Dương nói âm còn chưa lạc, một thanh hàng quang kiếm cư như vậy từ xe ngựa bên ngoài đâm tiến vào Giang luôn cùng Giang Húc Dương đều là sẽ chút quyến cước, giờ phút này hai người nhìn nhau, cùng dỗi chân đá hướng về phía xe ngựa môn, loảng soảng một tiếng, xe ngựa môn tán làm hai mảnh bay đi ra ngoài. Giang Húc Dương cùng Giang Nôn mới vừa vừa ra đi, mới phát hiện nơi này đã bị Hắc Y e. Nhân vây quanh. Mặt sau đi theo kia chiếc xe ngựa đã bị bắn đầy cung tiễn, Sa Phu ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, mà kia chiếc trong xe ngựa một chút ít động tĩnh đều không có. Thừa dịp, Giang Húc Dương hô to một tiếng, chính là căn bản không người đáp lại. Hắc Y e. Nhân dẫn đầu nhìn này hai cái còn sống nam nhân, lộ ở bên ngoài một đôi mắt lộ ra hung quang. Sắt. Cùng thời gian, chung quanh trong rừng lại lần nữa có tất dào thanh truyền đến. Liền ở đám kia Hắc Y Yệ Nhân ra tay phía trước, lại có một nhóm người từ trong rừng bật ra, trong khoảnh khắc liền đem này đàn Hắc Y Yệ Nhân bao quanh vây quanh. Những người này trên người ăn mặc đồng dạng là ám sát xiêm y, -y -h. cùng Hắc Y Yệ Nhân không được cùng, đại khái chỉ là không có che mặt. Giang Húc Dương ánh mắt sáng ngời, lại vừa thấy bình tĩnh tự nhiên Giang nôn, trong lúc nhất thời tự tin liền lên đây, Nguyên Lai like Giang nôn sáng sớm liền mang theo người tại bên người, kia còn sợ cái gì? Hắn hiện tại càng lo lắng như ý một nhà. Đang chuẩn bị tiến lên đi xem kia chiếc xe ngựa chẳng hướng, lại bị Giang nôn một phen giữ chặt, bọn họ không có việc gì. Không có việc gì. Giang hút dương xem một cái mặt sau xe ngựa, một kia nhi thanh âm đều không có, trong lòng tức khắc nghi vẫn thật mạnh. Giang nôn ánh mắt so với cái kia thủ lĩnh muốn càng thêm âm hàn, hắn hơi hơi câu môi, là ai phái các ngươi tới. Đột nhiên bị vây quanh, này đàn hắc y li nhân cũng chưa từng dự đoán được, hết thể chuyển biến quá nhanh, hắc y li nhân thủ lĩnh đống nhiên hô to một tiếng. Sở Hưu Hắc Y, y hề nhân lập tức bắt đầu từ tán, chính là lại một cái biến cố đã xảy ra. Liên ở bọn họ chuẩn bị thoát đi thời điểm, bốn phương tám hướng đông nhiên nảy lên rất nhiều người tới, bọn họ quần áo phục sức không phải đều giống nhau, lại kín không kẽ hở đem Sở Hưu Hắc Y, y hề nhân vây quanh, Kỷ Thiên Sán nhất nhanh nhẹn, dẫn đầu phi thân đem kia thủ lĩnh bắt được, chọn tay chân gân phong khẩu ném xuống đất, tránh cho hắn tự sát. Chậm nhìn lướt qua trung quanh những cái đó Hắc Y, y hề nhân còn thất thần làm cái gì, làm việc. Ra lệnh một tiếng, này đàn hắc y ghi hề nhân còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị không hề chỉ hoan bắt lấy. cũng là ở thời điểm này, một chiếc xe ngựa khoan thai tới muộn, cùng cái này ủng đổ địa phương dừng lại. xe ngựa mạnh vẫn lên, ninh tử cùng giang thừa diệp đi ra. ninh tử trên cao nhìn xuống đứng ở trên xe ngựa, từ giang thừa diệp đỡ, yêu nhã xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới giang non bên người. hơi hơi hành lễ, ninh tử làm thánh thượng chấn kinh, tội đáng chết vạn lần. giang luôn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có vui vẻ cũng không có không vui. Hắn chỉ là nhìn chầm chầm linh tử, nhàn nhạt nói một câu, không có bị thương đi. Ninh tử đạm đạm cười, chưa từng bị thương. Giang luôn gật gật đầu, không hề nói cái gì. Ninh tử tiếp tục nói, quá nhiều thánh thượng, là ninh tử hộ giá bất lực, còn thỉnh thánh thượng thượng đến xe ngựa. Ninh tử lập tức mang thánh thượng về trước trong chấn nghỉ ngơi, đại bảo đảm vạn vô nhất thất là lúc, đi thêm lên đường. Em đẹp đường xá tao ngộ hành thích, là cá nhân cũng vô pháp tử hảo hảo lại lên đường. Dù sao từ nơi này trở về đi Gần nhất cũng là Đông Tiểu Trấn, Giang luôn gật gật đầu, cùng Giang Húc Dương Thượng Ninh từ bọn họ kia chiếc tân xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa chờ bọn họ. Ninh từ nhìn một mảnh bị thu phục hấp y rẻ nhân, lạnh lùng nói, hành thích thánh thượng, tội đáng chết vạn lần, đem những người này bác giữ, cần phải hảo hảo xem quảng, chớ nên làm cho bọn họ có cơ hội tự sát, cần phải thẩm ra phía sau màn hung phạm. Này nhóm người đều là huấn luyện có tố, kỳ thiên sán này đó Giang Hồ Lão càng là am hiểu sâu việc này. Động tác ma lưu đem những cái đó hắc y lì nhân mang đi, mà giữ lại một mảnh các hộ vệ đảo có chút ăn không ngồi rồi giống nhau, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ninh tử hơi hơi cầu môi, tiếp tục nói, các vị quan gia là bên người hoàng thượng người, nếu đã lộ thân, không ngại cùng nhau về trước đến đông tiểu trấn, đãi ninh tử đem này đó đều xử lý tốt, đi thêm lên đường. Này đó đều là giang nôn bên người ám vệ, thói quen tránh ở chỗ tối, cầm đầu nam tử hướng về phía ninh tử ôm quyền, cô nương hảo ý, ta chờ tâm lĩnh. Trước trách nơi, ta chờ thật sự không tiện rời đi chính mình vị trí. Ninh Tử gật gật đầu, một khi đã như vậy, Ninh Tử cũng liền không miễn cưỡng, hôm nay sự tình, Ninh Tử nhất định sẽ cho ra một cái hồi đáp. Một đám ám vệ tận trung cương vị công tác, thực mau trở về tới rồi chính mình vị trí. Lúc này đây, Ninh Tử là cùng Giang Ngôn bọn họ cưới cùng chiếc xe ngựa trở về. Dựa theo Ninh Tử giải thích, là từ Giang Ngôn đi vào đồng tiểu Trấn lúc sau, nàng liền phát hiện hai đám người trước sau cũng tới rồi Đông tiểu. Một đợt là Giang Nôn bên người hộ vệ, mà một khác bác, tự nhiên chính là hôm nay thích khách. Vừa rồi kia một đội xe ngựa, đơn giản là vì nhiễu loạn nghe nhìn, làm thích khách phân không rõ kia một cái mới là mục tiêu. Theo Ninh Tử theo như lời, nàng nguyên bản an bài chính là hai chiếc xe ngựa ở đoàn xe lại đây khi lẫn vào trong đó, làm mặt khác hai chiếc xe ngựa thay thế bọn họ đi trước, chính là trải qua kiểm tra. Giang Nôn bọn họ xa phu sáng sớm đã bị đã đánh cháo, cho nên cũng không biết xe ngựa đánh cháo sự tình, ngược lại là vẫn luôn đi phía trước đi. Ninh Tử thực mau phát hiện không đúng, lúc này mới một lần nữa đuổi trở về. Cho nên bởi vậy tới xem, người tới nhất định là hướng về phía Giang Nôn, là muốn ám sát hắn. Nghe Ninh Tử nói, Giang Nôn con ngươi càng thêm thâm trầm, ngươi sáng sớm liền biết. Ninh Tử bất động thanh sắc, bất quá là suy đoán, sở dĩ không rõ ngôn, chỉ là lo lắng cho mình đoán sai, cho đến Hoàng Thượng cùng Vương gia dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng. Nơi này lại có hài Tử, Ninh Tử đành phải ra này hạ sách, thật là vớ vẩn. Giang luôn bỗng nhiên giận dữ, ra Giang thừa diệp cùng Ninh Tử, những người khác đều bị dọa tới rồi, nào hiểu được Giang luôn chuyện vừa chuyển, những người này dám can đảm hành thích chấm. à, chấm thật đúng là tò mò, cái nào có cái này lá gan. Ninh Tử rũ mắt, nhìn không ra biểu tình ánh mắt, không biết hoàng thượng ý hạ như thế nào. Giang luôn ánh mắt lạnh lùng, hồi đông tiểu một lần nữa chỉnh đốn, làm phiền đệ muội nhiều phái chút nhân thủ, đem thích khách gáp tải về biện kinh. Chấm. Muốn đích thân thẩm nhất thẩm. Bất thình lình ám sát cùng mai phục. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chờ đến bọn họ một lần nữa trở lại đông tiểu, thiên đều mau sáng. Ở kỳ thiên sán xử lý hạ, thích khách đều ăn vào nhuyễn cân tán, không động đậy đến tiêu không được, đưa bọn họ áp tải về kinh thành quả thực dễ như trở bàn tay. Giang luôn một lần nữa trở lại chân trên, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đại khái là đối ám vệ lại có tân dặn dò, đoàn người quyết định nghỉ ngơi một ngày lại lên đường. Trên đường vội vàng cùng ngoại ý muốn tuy rằng tới đột nhiên, chính là luôn có người vẫn chưa bị sở nhiễu lại lần nữa xuất phát trước, ninh tử độc thân thượng đông tiểu trấn ngoại một ngọn núi đầu, nơi đó vài tòa phân mộ, hiện giờ cũng cũ, chỉ là này mộ phần tựa hồ vẫn luôn có người dọn dẹp, cho nên cũng không tính thập phân loạn. chính gia đã diệt 3 năm nhiều, mà nay lại đứng ở chỗ này, tâm cảnh cũng khác nhau rất lớn, ngược lại có chút giống là đến thăm một cái cố nhân, nhưng cái đó ân ân đoan đoán, sớm đã theo gió rồi biến mất, không hề bị nhớ tới. ninh tử đi tới chỉnh trạch cùng bùi ngọc dung mộ trước, đem trong tay hộp đồ an đặt ở trên mặt đất không nhanh không chậm đem rượu và thức ăn lấy ra tới nhất nhất dọn xong đúng lúc này phía sau đống nhiên chuyển đến tiếng bước chân ninh tử động tác chưa đỉnh đem rượu và thức ăn dọn xong sau đứng lên nhìn phía phía sau giang thừa diệp giang thừa diệp mang theo một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn nàng từng bước một đi vào thẳng đến tới gần mau đến dán đến cùng nhau giang thừa diệp đống nhiên vươn tay đem nàng eo một phen ôm lấy ánh mắt sáng quắc nhìn phía nàng những cái đó lời đồn là ngươi tản đi ra ngoài ninh tử trầm mặc không đáp Giang thừa diệp hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi cùng ta hòa hảo, cùng ta hồi kinh, tản những cái đó lời đồn, chính là vì hôm nay. Ninh tử hơi hơi mỉm cười, rất là bình tĩnh thông dòng, thậm chí không hề che lấp, là, đây. chương 151 phu thê đồng tâm thật sâu tỉnh. Cô lánh đỉnh núi, vài tòa thưa thất phần mộ rửa gần xây, như vậy ai dựa vào cùng nhau, phản phất là chúng nó ở nhân thế gian dư lại duy nhất ôm tư thái. Giang thừa diệp đem ninh tử cô ở trong ngực, buộc nàng cùng chính mình đối diện. Ánh mắt nóng rực mà thâm trầm, phảng phất muốn đem nàng xem cái thấu. Chính là nữ nhân ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn, phảng phất là sâu thẳm hồ nước, làm người liếc mắt một cái vọng không thấy đế. Giang Thừa Diệp vẫn luôn là cái bình tĩnh cơ trí chí người. Chính là từ hắn bước lên Đông kiểu kia một khắc khởi, liền không hề bình tĩnh. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có trước mắt này một nữ nhân, cái gì suy nghĩ cặn kẽ, cái gì cơ trí bình tĩnh toàn bộ đều thành cho má. Hắn rõ ràng biết nàng đã thay đổi, lại không biết nàng khi nào cũng học xong từng bước một bố cục. Giản lời đồn đãi, bại lộ thân phận, làm tất cả mọi người biết hắn muốn đem bọn họ Ngô tử tiếp hồi biện kinh, cùng thời gian rồi lại làm giang luôn thân phận bị giấu giếm xuống dưới. Nàng nói cái gì xa phu bị đánh cháo, Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy vớ vẩn, duy nhất có thể giải thích động cơ chính là nàng muốn ở hồi trình trên đường đưa tới sát thủ, làm này đó sát thủ sai sát Giang luôn, tương lai người tội danh trực tiếp thay đổi, biến thành hành thích thánh thượng tội lớn. Ám sát nàng một cái vô danh nữ lưu, bất quá là nghiền chết một con con kiến giống nhau đơn giản chính là hành thích thanh giá, lại là mãn môn sao chảm tử tội. Hắn vẫn luôn không hiểu nàng vì cái gì sẽ có như vậy đại chuyển biến, rõ ràng một khắc trước còn ở trên xe ngựa đem hắn vô tình trách cứ, chính là nhìn thấy con cá nhỏ bị thương rơi xuống nước, lại đảo mắt liền thừa nhận hắn cái này phu quân. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ khi đó bắt đầu, nàng liền đang chờ hôm nay, nàng không chỉ có muốn bắt đến này đó xuống tay hắc y hề nhân, còn muốn cho sau lưng làm chủ giả cũng bởi vì chuyện này mà lo lắng đề phòng. Ngươi liền ta cũng coi như kế ở trong đó. Giang thừa diệp trong mắt có vẻ đau sốt hiện lên, hắn đều không phải là thị phi bất phân ngu muội ngoan cấu người, càng thêm biết là ai bức cho ai cùng đường. Chính là nàng liền hắn đều tính kê trong đó, hay không bởi vì nàng liền hắn đều không hề tín nhiệm. Ninh tử không chút hoang mang nhìn giang thừa diệp, tự hồ một chút đều không có bởi vì bị hắn xem thấu mưu kế mà sinh ra cái gì hoảng loạn, nàng đạm đạm cười, thừa diệp, nếu nàng thật sự không có đối chúng ta mâu tử có mang lòng xấu xa. Ta đây bố cái này cục liền không có một chút ít ý nghĩa. Nàng động thủ ra mệnh lệnh đến càng nhanh, thuyết minh nàng trong lòng càng nhanh, cấp chính là ta thật sự sẽ bị ngươi mang về biện kinh, cấp chính là ta như vậy một cái vô quyền vô thế đối vương phủ không có một tia chỗ tốt tức phụ sẽ trở thành thê tử của ngươi. Cho nên ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ra này hạ sách. Giang thừa diệp ánh mắt tối xâm lại, nghĩ tới cái kia lệnh băng vương phủ, ở nhìn đến trước mắt cái này lưng thẳng thắn sắc mặt trầm lánh nữ nhân khi, hắn trong lòng đau lên liên quan ngựa khí cũng có chút trầm thấp ám ách chính là ngươi vì sao không nói cho ta ngươi ngày đó ta bị bách vị lâu uy hiếp bị trịnh trạch cùng lý hằng tại như hổ rình ngồi ngươi lại như thế nào cùng ta nói ninh tử bỗng nhiên đánh gậy hắn nói phản tung ra một vấn đề tới còn không đợi giang thừa diệp trả lời nàng đã lần thứ hai mở miệng thế hắn nói ra đáp án ngươi nói cho ta thông minh biện pháp ngươi nghĩ tới kia nhận tâm sự tình khiến cho ta tới giúp ngươi làm giang thừa diệp thân mình hơi hơi cứng đờ đẹp môi giật giật lại không có thể nói ra lời nói tới, hắn tay vô ý thức buông lỏng ra một ít, chính là Ninh Tử lại không có tránh thoát. Lần đầu tiên gặp mặt tới nay lần đầu tiên, nàng nhìn phía hắn thời điểm như nhau ba năm trước đây như vậy, ấm áp mỉm cười, thâm tình chân thành. Ngươi từng vì ta mềm yếu chăn quá đau thương, chính là hiện tại ta minh bạch, một người luôn có hắn trong lòng không thể chạm đến nguy hiếp. Thừa Diệp, ngươi nói cho ta, lúc trước ngươi lựa chọn từ Giang Hồ bước ra mà đi, đem ngươi dốc sức làm hết thể đều bông trở lại trong vương phủ làm cái kia không người hỏi thăm thế từ khi, đến tột cùng là cái gì chống đỡ ngươi? Là khát vọng, vẫn là không cam lòng. Khát vọng kia từ nhỏ liền chưa từng được đến quá ô nu, cũng không cam lòng vì sao bị vứt bỏ cái kia là chính mình. Nhưng mà thế sự luôn là như vậy bất đắc dĩ, thật giống như trên đời có rất nhiều đồ vật đều có thể bằng vào nỗ lực được đến, chính là đồng thời cũng có rất nhiều đồ vật, là ngươi như thế nào nỗ lực đều không thể được đến, chẳng sợ chỉ là lại đơn giản bất quá đồ vật. Không chiếm được chính là không chiếm được. Người Giang Thừa Diệp ánh mắt có chút động dung, không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng ở trong lòng ngực hắn thời điểm nói ra những cái đó quá vãng thời điểm biểu tình, bọn họ quá khứ, thế nhưng là như vậy tương đồng, cho nên nàng mới có thể dễ như trở bàn tay nói ra hắn nội tầm chỗ sâu nhất khát vọng, trắng ra mà tinh chuẩn. Giang Thừa Diệp hai tay hơi thu, đem nàng hợp lại khẩn chút, trong ánh mắt mang lên thương tiếc. Mười mấy năm đường máu đi tới, Hắn giết quá người có bao nhiêu liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, nếu nói lúc trước hắn còn tồn một tiêu mong đợi trở về, như vậy hiện tại hắn đã sớm đã rõ ràng, chính mình với bọn họ mà nói đến tuột cùng xem như cái gì. Từ lúc bắt đầu, cảnh vương phi liền không có thấy hắn coi như quá thân nhi tử như vậy yêu thương, từ khi nào, hắn thậm chí hâm mộ quá giang thừa hẳng, hắn rõ ràng không phải thân sinh hài tử, lại so với hắn cái này thân sinh muốn càng thêm được sủng ái. Nguyên lai like có đôi khi, huyết thống cũng kéo sẽ không mất mát thân tình. Chính là ở hắn gặp được như ý thời điểm, cái này cơ hội không có đã cho hắn sắc mặt tốt xem nữ nhân, lại một lần lại một lần làm hắn cảm thấy ấm áp, làm hắn minh bạch chính mình chân chính muốn, chỉ có ai có thể cho. Hắn yêu nàng khi, nàng chỉ là cái thiên chân ngây thơ đầu bếp nữ, một đôi khéo tay sẽ mỗi một ngày làm ra bất đồng tư vị, làm hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng cũng là bởi vì hắn, làm nàng tay phải biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nàng tay trái càng là linh hoạt, hắn liền càng là cảm thấy đau đớn, thật giống như nhiều năm như vậy. Nàng ở hắn nhìn không thấy địa phương an khổ, lại không rên một tiếng. Cho đến hôm nay, nàng liền chính mình nhất am hiểu sự tình đều không thể truyền tâm đi làm, chỉ là vì bảo hộ người nhà bảo hộ ái nhân, nàng ngạnh sinh sinh đem chính mình hóa thành một đạo tâm chán, đem những cái đó nàng để ý người hộ ở sau người. Giang thừa diệp nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không thích hứng như vậy nàng, chính là liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, vì cái gì nhìn nàng như vậy bằng phẳng trắng ra quyết đoán, hắn chỉ có đau lòng. Đỉnh núi có hơi hơi phiếm lạnh léo phong nhẹ nhàng phất quá, đem kia màu vàng giấy tiền vàng mà tung bay vài miếng, linh tử hơi hơi thối lui một ít, chậm rãi xoay người, nhìn phía Trịnh Gia một phần, ngự khí nhàn nhạt, nhạt, ngày đó Trịnh Gia lâm nạn, chính phu nhân vì khuyên Trịnh Trạch quay đầu lại, bồi thượng chính mình một cái tánh mạng, cuối cùng làm Trịnh Trạch hoàn toàn tỉnh lộ. Mấy năm nay, ta thường xuyên sẽ nhớ tới bọn họ, sẽ thay bọn họ không đáng giá. Rõ ràng là hai cái yêu nhau người, vì sao sẽ lẫn nhau tra tấn đi đến cuối cùng kia một bước? Nếu lúc trước Trịnh Trạch không có nghĩ sai thì hỏng hết, làm tận trời xuyên chó săn bán đứng Bùi ra, có thể hay không giờ này ngày này, Bùi gia vẫn là trong kinh đệ nhất nhà giàu, chính Phu nhân cùng Trịnh Trạch có thể từ thanh mai chút mã, đi đến Bạch Đầu giai lão. Thừa diệp, từ trước thật là ta ở khiêm đảm. Chính là khi ta nhìn đến ta nhi tử bị như vậy hai bay vạ gió, khi ta đi ra bước đầu tiên thời điểm, ta mới phát hiện nguyên lai ta cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy thiệt lương, nguyên lai chân chính bị buộc đến tuyệt lộ, vì hộ người nhà của ta, Ta ái người, ta cũng có thể buông rất nhiều nguyên tắc. Mà khi ta đối mặt ngươi thời điểm, ta càng thêm không muốn đi nhầm một bước. Ta sợ chính mình đi nhầm một bước, liền sẽ giống trịnh trạch cùng trịnh phu nhân giống nhau, một bước sai, từng bước sai. Chính là hiện tại không có cách nào, ta đã đi ra bước đầu tiên, kế tiếp phát sinh cái gì, ta sớm đã ở trong lòng qua ngàn ngàn vạn vạn biến. Ta nói nhiều như vậy, đều không phải là là muốn khuyên giải ngươi lại hoặc là giải thích cái gì. Ta biết Vương Phi là ngươi mẹ đẻ. Mặc dù ngươi trong lòng có lại nhiều không muốn cùng không căm lòng, cuối cùng đều sẽ không chân chính đối với ngươi mẹ để xuống tay, nhưng ta không phải, ta cùng với nàng không có nửa phần căn hệ, mặc dù ta là thê tử của ngươi, như vậy quan hệ cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Nàng dung không dưới ta, ta có thể thoái nhượng một lần, nhường nhịn hai lần, nhưng ta cũng có hạng cuối, ta rõ ràng nói cho ngươi, hiện giờ, ta cũng dùng không dưới nàng. Nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên định, Giang Thừa Diệp tiến lặng mà nhìn nàng, rũ xuống cánh tay bỗng nhiên nâng lên, cầm cánh tay của nàng, chỉ là nhẹ nhàng vùng, liền đem người kéo gần lại trong lòng ngực. Một cái không tiếng động ôm, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Không biết qua bao lâu, Ninh tử nâng lên tay ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, thật là ngượng ngủ mặt. Như vậy lại người, ngươi cũng không sợ ta chê cười ngươi. Đầu vai có ấm áp ướt rát cảm giác, Ninh Tử không có nói toạc, ngược lại ngữ điệu nhẹ nhàng trêu cho hắn. Giang Thừa Diệp lớn như vậy Đã sớm không nhớ rõ thượng một lần mắt đỏ là khi nào, chính là giờ này khắc này, ôm ấp chung chân thật xúc cảm cùng kia quen thuộc hương khi quanh quẩn chóc mũi, nghe nàng khi thì ôn thanh tế ngự khi thì nghiêm túc sắc bén, hắn đông nhiên thực may mắn, may mắn chính mình không có đem nàng đánh mất. Lâm xuất phát phía trước, nàng từng nói qua một câu, lại không yên tâm, có một số việc, tổng muốn đối mặt, tổng muốn xử lý. Nàng nói những lời này thời điểm, Giang Thừa Diệp vẫn chưa để ở trong lòng, hiện giờ hắn mới hiểu được. Nàng so với hắn muốn sớm hơn làm ra quyết định. Nhưng hắn như thế nào có thể làm nàng tới làm này đó? Cánh tay khẩn thu, phản phất là sợ nàng sẽ chạy trốn giống nhau. Giang thừa diệp lại nâng lên mặt khi, trừ bỏ hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, lại vô mặt khác khác thường. Mộ phân phía trước, cao lớn nam nhân đem trong lòng ngực nữ nhân ôm đến gắt ga mà, trầm thấp thanh âm cuốn vào trong gió, tựa như tán không đi lời hứa, từ nay về sau, nên ta che chở các ngươi. Những việc này, cũng hẳn là từ ta tới làm. Ninh tử thanh thản ổn định dựa vào cái này ấm áp ôm ấp chung, nhợ nhợ cười, ngươi thế nhưng còn muốn mang theo ta trở về sao? Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi vương phủ nháo đến long trời lở đất. Giang Thừa Diệp hơi hơi đem nàng buông lỏng ra một ít, đồng dạng là đạm đạm cười, ngươi không thích nơi đó, ta cũng không thích nơi đó, cần gì phải muốn trụ đi xuống. Ninh tử tươi cười tiệm thâm, nàng vươn tay phủng ở nam nhân tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt tuấn tú, nói cười yến yến, ngươi nói không tồi, ta đích xác chán ghét nơi đó. Ta cũng không phải muốn đi theo ngươi trở về bạch đầu dai lão trung thân đấu pháp. Ba năm trước đây, ngươi thất tín ở phía trước, là bởi vì sự vụ giang buộc, kia ba năm sau, ta bồi ngươi cùng nhau trở về, chờ chúng ta cùng nhau liền giải quyết những cái đó nhảm chán ràng buộc, lại cùng nhau rời đi. Giang Thừa Diệp đống nhiên nhớ tới thật lâu trước kia hai người khai một cái vui đùa hắn bắt lấy nàng tay phải ở giữa môi nhẹ nhàng một hôn, trong mắt ý cười dày đặc mà ấm áp, rời đi nơi đó, đi cho ngươi mua mấy cái đỉnh núi, làm ngươi làm sơn đại vương. Ninh Từ lại cười, hai người gặp lại tới nay, nàng lần đầu tiên như vậy đối với hắn cười, không có oán hận, không có ủy khuất, không có lạnh nhạt, càng không có xa cách, nàng mặc hắn hôn môi tay nàng chỉ, ra ngữ địa khẳng, dạo thanh lâu đều đến ta vay tiền người, lấy cái gì cho ta mua đỉnh núi. Vẫn là làm buồn phu nhân mua đỉnh núi, ta giang nguyên xoáy tới làm chấn sơn phu quân, tốt không? Giang thừa diệp hơi thở không ngừng mà phun đồ ở tay nàng thượng, cuối cùng, hắn vẫn là đem nàng kéo vào trong lòng ngực, phát ra thỏa mãn than thở còn có cái gì so này càng tốt. Ninh tử cười, ánh mắt dừng ở kia vài tòa phân mộ thượng khi, đống nhiên ngẩn ra, phản phất nghĩ đến cái gì dường như, liên quan tươi cười đều giảm hai phân. Nhưng nàng thực mau khôi phục như thường, quay đầu nhìn phía bên kia. Màn đêm buông xuống khi, Giang Thừa Diệp cùng Ninh tử một lần nữa về tới Đông Tiểu Trấn. Đông tiểu Trấn thượng khách sạn lớn nhất, đại chủ nhân thật là Ninh tử. Nơi này nguyên lai like là bách vị lâu đoạn đường, hiện giờ là Ninh tử danh điểm. Giang luôn bọn họ trở lại đông tiểu chấn sau, đã bị an trí ở xa hoa phòng xếp chung, tỉnh dưỡng tinh thần. Sở hưu thích khách đã bị bắt được xử lý, chỉ đợi ngày mai sáng sớm cùng áp giải vào kinh. Đối với áp giải giờ phút này chuyện này, Giang húc dương khó được đưa ra chính mình giải thích, nguy hiểm quá lớn. Đích xác, nguy hiểm quá lớn. Người tới nếu phái ra nhóm đầu tiên thích khách, nếu là biết ám sát không có kết quả, có thể hay không lại phái ra nhóm thứ hai. Hoặc là tới giải quyết này bị bắt một nhóm người hoặc là tiến hành lần thứ hai ám sát, vô luận như thế nào, đều là một cái là rất lớn nguy hiểm. Tiếp theo, mặc dù là không có thể chờ tới nhóm thứ hai thích khách, lại như thế nào bảo đảm này một đám thích khách sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Nếu bình thường còn chưa tính, chính là hiện giờ Giang luôn là cùng bọn họ cùng đi theo, vạn nhất một cái lộn không tốt, làm này phê thích khách xử chút chiêu số ra chút nhiều loạn lại phải làm sao bây giờ. Ninh tử cùng Giang Thừa Diệp ngồi ở một bên nghe Giang luôn cùng Giang Húc Dương thương nghị chuyện này. Ninh Tử nhìn thoáng qua ánh mắt trầm lánh giang ngôn, đống nhiên nói, kỳ thật chuyện này cũng không phải cái gì việc khó, ám sát hoàng thượng giờ phút này cố nhiên là chết không đáng tiếc, chính là phía sau màn hung phạm một ngày chưa trừ, uy hiếp liền vẫn luôn tồn tại, cho nên này phê thích khách là tìm được manh mối mấu chốt. Hoàng thượng xin yên tâm, Ninh Tử này đó các huynh đệ đều là từ trước huấn quá giang hồ bằng hữu, những cái đó hạ tam lạm chiêu số căn bản nhập không được bọn họ mắt, nếu là hoàng thượng tín nhiệm Ninh Tử, không bằng khiến cho Ninh Tử phái người cùng hoàng thượng ám vệ cùng nhau. Cùng chúng ta binh chia làm hai đường, trở lại Biện Kinh. Binh chia làm hai đường, tự nhiên là so cùng lên đường muốn tốt một chút, Ninh Tử phản phất nhìn ra Giang húc dương trần trờ, tiếp tục nói, Thừa Diệp võ công cao cường, lấy một địch mười, có hắn cùng chúng ta cùng lên đường, tự nhiên là an toàn thật sự, nếu là Hoàng thượng còn không yên tâm, Ninh Tử đại nhưng lại mang những người này cùng lên đường, nếu là Hoàng thượng dọc theo đường đi có bất luận cái gì sơ suất, Ninh Tử ca nguyện vừa chết tạ tội. Giang Thừa Diệp nhíu như mày, đem nàng kéo lại nữ khí nhàn nhạt, nhạt muốn ngươi vừa chết cảm tạ cái gì tội hắn nhìn phía Giang Nôn chỉ lo yên tâm lên đường sẽ không xảy ra chuyện Giang Nôn cố ý vô tình nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái tựa hồ là chú ý tới Giang Nôn ánh mắt Ninh Tử cũng nhìn lại Giang Nôn liếc mắt một cái khá vậy chỉ là liếc mắt một cái nàng liền bình tĩnh thông dong rũ xuống mắt làm ra cung kính tư thái Giang Nôn đạm đạm cười lười nhác dựa hướng ghế dựa như thế liền y y để mọi lời nói Giang Nôn thả quyền Ninh Tử hơi hơi hành lễ. Tạ hoàng thượng tín nhiệm. Giang nôn xua xua tay, này một đường, vẫn là kêu ta tiểu thúc đi. Ninh tử cười cười, tiểu thúc. Giang nôn đã hơi hơi nhắm mắt, hảo, đều sẽ đi nghỉ tạm đi. Giang húc dương tự nhiên là lưu tại Giang nôn nơi này, Ninh tử cùng Giang thừa diệp còn lại là đi tới rồi dưới lầu hai người gian. Chỉ là hai người mới vừa đi xuống lầu thang, Ninh tử bỗng nhiên cảm thấy trên eo căng thẳng, cả người đều bị Giang thừa diệp vứt qua đi, gắt gao mà cô ở trong ngực, nam nhân nguy hiểm tới gần. Cho đến chống cái chán của nàng Sau này lại không được như vậy nhìn nam nhân khác Cho nên Đây là ghen tị Ninh tử bỗng nhiên cười Không sao, tóm lại này 3 năm ta đã xem không sai biệt lắm Không kém nảy một cái hai cái Nam nhân con ngươi quả nhiên lại sâu thẳm vài phần Trên tay lực đạo cũng có tăng thêm dấu hiệu Tràn đầy Hai người gian hô hấp phảng phất thay đổi hương vị Giang thừa diệp cô ở nàng trên eo tay nối lỏng Nhưng không phải buông ra nàng Mà là mang theo chút ái mội hương vị Ở nàng bên hông giao động Tự trọng phùng tới nay, hai người chưa bao giờ từng có bất luận cái gì vượt qua thân mật, hiện giờ người nào đó chính ở vào ghen tuông quá độ đầu đầu thượng, lại là hai người chân chính hòa hảo trở lại thời điểm, có chút người ngao nghe dục dịch, cũng là tình lý bên trong. Ninh Tử đem hắn nhẹ nhàng đẩy. Giang thừa diệp như mày, không vui biểu tình tựa hồ là đang nói, không hiểu tao ý tứ. Ninh Tử đạm đạm cười, Kim Ngọc mãn đường còn ở bồi con cá nhỏ, người đi về trước thủ bọn họ. Buôn tẩu một ngày, cũng chưa có thể hảo hảo ăn một chút gì. Ta đi làm chút ăn cho các ngươi. Cứ việc nàng tránh thoát khai một ít, Giang thừa diệp tay vẫn là cố chấp lưu tại nàng trên eo, vẻ mặt khó chịu, hắn hiện tại không muốn ăn khác, chỉ nghĩ ăn nàng. Ninh tử lại trực tiếp phủi tay hắn ra, hông tiểu hài tử giống nhau sờ sờ hắn mặt, ngoan, trở về chờ ta. Giang thừa diệp nhìn chầm chầm nàng liếc mắt một cái, vẫn luôn nhìn nàng vào khách điếm phòng bếp, lúc này mới xoay người trở lại bọn họ phòng. Cũng là lúc này. Giang Thừa Diệp mới cảm thấy mang lên Kim Ngọc mãn đường thật là một cái sáng suốt cử chỉ, sau này nếu là tưởng hai người ngốc tại cùng nhau, cũng không cần lo lắng con cái nhỏ đứa con trai này ra cái gì nhiễu loạn, làm Kim Ngọc mãn đường nhìn hắn là được. Đẩy cửa mà vào thời điểm, Giang Thừa Diệp nào nào. Trên giường hành ba người, Kim Ngọc cùng mãn đường một tả một hữu nằm, con cái nhỏ bị kẹp ở bên trong, ba người đã muốn nặng nề ngủ. Giang Thừa Diệp cười cười, đi đến giường sụ biên đem bị bọn họ đá ngã lăn chăn một lần nữa hướng lên trên đề đề, giúp bọn hắn cái hảo, sau đó cứ như vậy dọc theo mép giường biên ngồi xuống, nhìn hai tử sạch sẽ thuần khiết ngủ nhan, giang thừa diệp có chút giỡn khóc dở cười. Từ ba năm trước đây kia một buổi tối, hắn cơ hồ đã sắp quên cái loại này khoái cảm, liền như vậy một lần, đảo mắt liền có lớn như vậy một cái nhi tử, sau này còn không biết tiểu tử này đến nhiều hỏng việc, rốt cuộc nàng nương đau hắn nhưng nhiều quá chính mình. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên như vậy quyết đoán. Nếu là không có hoài thượng, nàng có phải hay không cũng có thể ăn ít chút khổ. Nhưng nếu là không có hoài thượng, hắn lại chạy đi đâu tìm như vậy. Xinh đẹp tiểu tử đương nhi tử. Kỳ thật nam nhân quá có khả năng, cũng là có bi kịch. Giang thừa diệp dối tay sờ sờ con cá nhỏ mặt, cười lắc đầu. Cùng thời khác đó, khách điếm trong phòng bếp, thương nào ngạc xương sườn cháo đang ở ngao, chính là trong phòng bếp trừ bỏ mấy cái đánh tạp xuống tay, cũng không có ninh tử bằng dáng. Lúc trước đông tiểu hương mãn lâu có vương hữu tài kiến ngầm lao thất, mà nay đại khách sạn phía dưới, cũng có như vậy một cái địa lao, những cái đó thích khách đều bị giam giữ tại đây, hảo sinh chống giữ. Lúc đó, Ninh Tử đã khoan hạ áo ngoài, bộ một kiện áo choàng dọc theo cầu thang từng bước một đi xuống tới. Lao tảo mấy cái đã ở chỗ này chờ lâu ngày, nhìn thấy Ninh Tử lại đây, toàn đứng dậy nên đón. Kỷ thiên sáng làm tiên phong bộ đội, thập phân đắc ý rào ràng, tiểu tư nhi, ca ca tay nghề không tồi đi. Hắn chỉ chỉ trên mặt đất bị bó nghiêm mật giờ phút này, một đám đều sủi lơ vô lực ngã trên mặt đất, đừng nói giết người, chính là tự sát cũng làm không được. Năm cái môn phái trưởng môn đều ở như vậy một cái địa lao chờ, Ninh Từ nhìn lướt qua trên mặt đất giờ phút này, nhàn nhạt nói, tra ra cái gì không có. Kỷ Thiên Sán đối truy tra phương diện rất có tạo nghệ, chính là lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, ngươi hiểu được, cái nào quyền quý phía dưới đều sẽ dưỡng như vậy một đám tử sĩ. Làm cho bọn họ làm không được bất luận cái gì sự tình đơn giản, chính là muốn cho bọn họ nói ra cái gì, liền có điểm khó khăn. Ninh tử khen như mày, kỷ thiên sán lại là giống biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, ha ha cười, yên tâm, điểm huyệt đạo, bọn họ nghe không thấy cũng nói không nên lời. Ninh tử mày nói lỏng, kỷ thiên sán càng thêm đắc ý, ngươi điểm này tiểu tâm tư, ta như thế nào sẽ đoán không được. Dương Văn Hiên không tiếng động nhìn hắn một cái, kỷ thiên sán nhíu môi, lúc này mới an tính lại. Ninh Tử nhìn nhìn 5 người, tiếp tục hỏi, các vị đại ca chính mình hay không có thu hoạch? Dương Văn Hiên đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua thích khách, trầm giọng nói, đều không phải là một tia thu hoạch đều không có. Bọn họ trên người sử dụng độc dược đích sắc cùng ta hoa dương cốc có hiệu quả như nhau chỗ, võ công chiêu thức có chút hỗn đột. Hiện giờ xem ra, đại đệ có thể xác định này giữa đích sắc có ta môn nhân trở thành này đó quyền quý sát thủ. Dương Văn Hiên một phen lời nói, làm không khí có chút trầm mặc. Năm người đều là trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh trưởng môn nhân, nhưng hôm nay giang hồ cũng trở nên không hề như vậy thuần túy, chán ghét huyết vũ tinh phong người một lòng muốn bằng vào một thân võ nghệ đầu nhập vào triều đỉnh, chính là càng nhiều người sắc thật bị quyển dưỡng trở thành thủ hạ sát thủ, nguyên bản cho rằng có thể thoát ly huyết vũ tinh phong, kỳ thật là nhảy vào một cái khác hố lửa, mắt thấy một môn phái từ từ điêu tản, giang hồ cùng triều đỉnh kia nguyên bản thanh minh, đường danh giới bị máu loãng mơ hồ, còn như vậy đi xuống có lẽ giang hồ luôn có một ngày sẽ trở thành chiều chính vật hy sinh. 5 người không đành lòng nhìn thấy môn nhân như thế, này đây một trận, bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn trợ Ninh Tử giúp một tay, nếu tương lai thật sự có thể đem những cái đó thế lực nổ tận gốc chỉ sợ kia rắc rối khó gỡ dưới bùn đất bên trong, sẽ nhìn đến có càng nhiều người bị ép tới thở không nổi, có lẽ bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể bởi vậy được đến chút cứu rỗi Ninh Tử nhật nhạt cười 5 vị đại ca hiệp can nghĩa đảm, hiện giờ trên giang hồ, vài vị người như vậy đã là hiếm thấy. Lần này hồi kinh, chỉ sợ muốn làm phiền vài vị phí chút tâm tư, đồng dạng, Ninh Tử cũng nhất định sẽ to lớn tương trợ, vì các vị tướng môn hạ mất hướng để tử nơi đi nhất nhất điều tra rõ. 5 người mặc một cái trước mắt, nói, đa tạ cô nương. Ninh Tử ánh mắt lại dừng ở mấy cái giờ phút này phía trên, chợt nàng bất kỳ nhiên mở miệng, Ninh Tử có vừa hỏi, không hiểu được vài vị có không giải đáp. Dương Văn Hiên đạm đạm cười, cô nương mới nói, Ninh tử chậm rãi đi đến đằng trước một cái thích khách bên người, vòng quanh hắn đi rồi hai bước, hỏi, nếu trong chiều có người dưỡng sát thủ, tất nhiên là cầu một cái tâm an. Chính là này đó sát thủ luôn có thất lợi cũng hoặc là suy yếu kia một ngày. Một đám sát thủ rất có khả năng một lần nhiệm vụ liền toàn quân bị diệt, Tiêu tân sát thủ lại nên như thế nào mà đến. Lao tảo xem như lớn tuổi nhất cũng là hiểu biết nhiều nhất, có nhân vi bọn họ dưỡng, có người tới dưỡng. Ninh tử hơi hơi nhún mày, tựa hồ là đang chờ Lao tảo nói tiếp. Lão Tào ánh mắt trầm trầm, tiếp tục nói: Ta cũng không phải thập phần rõ ràng, chỉ là biết, bọn họ ở một cái bí ẩn địa phương, một con bồi dưỡng tân sát thủ, có lẽ là bắt ven đường lưu lạc hải tử, có lẽ là trộm nhà người khác trong tá lót trẻ mới sinh. Bất quá này giữa cũng có phân biệt, sát thủ cùng tử sĩ không giống nhau, có sát thủ trời sinh năng lực cường đại, sẽ bị chủ nhân trọng dụng, bồi dưỡng là lúc, cũng sẽ không lựa chọn sử dụng đã có tự mình ý thức thành nhân, mà là thượng vô ý thức trẻ mới sinh. Bởi vậy. Những người này thủ hạ sát thủ mới có thể quần quận không dứt. Phần 153 Ninh tử càng nghe càng nghiêm túc Tới rồi cuối cùng Nàng mở miệng nói Nếu là hơn 20 năm trước sát thủ Có phải hay không đã sớm thay đổi vô số đại Tìm không thấy người Lao tảo không phải thực xác định 20 năm trước Hơn 20 năm trước có thể so hiện giờ muốn trật tự danh mạch liền bọn họ mấy cái đều vẫn là hoàng mao tiểu tử Trên giang hồ cùng triều đình còn không giống hiện giờ như vậy Này đó sát thủ nếu là nhiệm vụ thất bại Tự nhiên là tử lộ một cái, nhưng nếu là nhiệm vụ thành công, mà nhiều năm như vậy tới còn sống, bọn họ rất có thể trở thành tân sát thủ bồi giữa người. Ninh Tử cười, thật đúng là vật tân kỳ dụng người tân kỳ tài. Lao Tảo cũng cười, này chủ nhân dùng sát thủ, cũng là muốn vạn phần cẩn thận, người lai lịch không rõ, bọn họ cũng sẽ không muốn. Ninh Tử nhíu mày, tựa hồ là liền một cái phức tạp vấn đề suy nghĩ trong chốc lát, ít khi, nàng dương mắt nhìn phía Lao Tảo, các vị đại ca đều là người trong giang hồ. Ninh từ nơi này có một chuyện, còn muốn phiền phái vài vị đi cha một cha, nếu ông trời có mắt, làm chúng ta hiểu được chút dấu vết để lại, nói không chừng có thể đem cái này dưới nền đất bồi dưỡng sát thủ tổ chức nổ tận gốc. Nhổ tận gốc bốn chữ, làm năm cái nam nhân trong lòng đều hơi hơi chấn động. Không thể không nói, cái này lúc trước thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, hiện giờ đã là càng thêm có ý tưởng có mưu lược. Nghĩ đến này ba năm nàng theo liên thành dục vào Nam ra Bắc, cũng không thiếu học đồ vật. Nữ nhân này... So với bọn hắn tưởng tượng đều phải lợi hại. Công đạo xong rồi sự tình, vài người đều có chút sắc mặt thâm trầm. Chỉ sợ chuyện này cũng không lớn hảo cha. Ninh tử cười, không. Kỳ thật thực hảo cha. Năm người mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ nghe nàng nói, cha một việc, sợ nhất chính là không có đầu mối không hề manh mối. Chính là nếu là ngay từ đầu liền đem kết quả nói cho ngươi, làm ngươi chậm dãi đi phía trước suy tính, liền sẽ đơn giản dễ dàng đến nhiều. Kỳ thiên sán gại gai đầu. Tiếc cái này kết quả lại là cái gì? Như thế nào dựa vào nó đi phía trước cha? Vẫn luôn nhất trầm mặc tiết minh ánh mắt một lợi, cái này kết quả, chẳng lẽ là... Ninh vương phủ. Trở lại phòng bếp thời điểm, thời gian tính vừa vặn tốt. Sương sườn cháo lộc cọc lộc cọc mạo tiểu phao phao, hương khí phát mũi Ninh từ nhìn một lần đã cắt xong rồi sương sườn, ở trong phòng bếp tùy ý tìm mấy vị gia vị, liền dư lại sương sườn thiêu một chút. Sương sườn cháo cùng thiêu sương sườn, thái xác thiếu chút chính là đối với từ tối hôm qua cũng chưa có thể ăn được cập cá nhân tới nói, đã cũng đủ bọn họ ăn ngấu nghiến. Mặc dù là Giang Nôn như vậy chú trọng hình tượng người, giờ phút này cũng có chút rừng không được tới, trực tiếp ôm chén từng ngụm từng ngụm ăn cháo, Giang hút Dương gặm xương sườn thập phần tiếng vui, có điểm thiếu. Giang Nôn ăn toàn bộ dạ dày đều là ấm áp, dương mắt nhìn nhìn Linh Tử, chậm rãi nói, "Vất vả." Ninh Tử hơi hơi gật đầu, cung kính rời khỏi phòng, về tới chính mình phòng. Chờ đến nàng trở về thời điểm, Giang thừa diệp cư nhiên đã bồi ba cái hải tử cùng nhau ngủ rồi, chẳng qua bọn họ ba cái là nằm ở trên giường, giang thừa diệp lại là dựa vào mép giường. Ninh tử cười làm người đem mâm đồ ăn đặt ở bên cạnh bàn, nhẹ giọng đi tới giang thừa diệp trước mặt, lẳng lặng mà đoan trang nam nhân tuấn mị khuôn mặt. Như vậy một người nam nhân, đi đến nơi nào đều nên là chú mục tiêu điểm, hiện giờ lại giống một cái ở nhà nam nhân giống nhau, nàng vội thời điểm, mệt thời điểm, hắn sẽ giúp đỡ nàng mang con cá nhỏ, kéo tay háo giúp nàng xuống bếp. Bởi vì biết nàng tay phải không tốt, mỗi ngày đốc xúc nàng uống dược, vì nàng mát xa lưu thông máu trên cơ bản đã trở thành hắn mỗi ngày công khóa. Nàng nhịn không được dơ tay xoa hắn mặt, thanh âm nhẹ mà nhu, ngươi là của ta phu quân, là con cá nhỏ phụ thân. Sau này chúng ta là người một nhà, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Phúc ở trên mặt hắn tay bỗng nhiên bị vẫn luôn thon dài tay cầm, kia nguyên bản nhắm hai mắt đống chốc mở, giang thừa diệp cười như không cười mà nhìn nàng, nói, hảo. Ninh tử không dự đoán được hắn giả ngủ. Đang muốn đẩy ra, trên tay lực đạo căng thẳng, nàng cả người đều bị hắn kéo đến trên đùi đem nàng ôm. Giang Thừa Diệp cúi đầu ở nàng hõm vai thật sâu một người, hơi hơi giật mình, chật khẽ cười nói, làm cái gì, như vậy hương. Ninh tử chuẩn bị đứng dậy đi đoan mâm đồ ăn, lại bị Giang Thừa Diệp chế trụ, hắn ở hắn bên thai nhẹ nhàng một hôn, ngươi đừng lúc ních, ta đi lấy. Nam nhân sức lực quả nhiên không phải nữ nhân có thể so sánh, Giang Thừa Diệp trực tiếp đem Bình Phong thối lui đến một bên. Đem trong phòng cái bản nâng tới rồi mép giường, đem mâm đồ ăn đặt ở mặt trên, lúc này mới đi đem mấy cái hải tử đánh thức. Ba người đôi mắt không mở, cái mũi lại trước động, này cũng coi như là ở Ninh từ nuôi nấng hạ luyện ra bản lĩnh, chỉ cần động nhất động cái mũi, liền hiểu được hôm nay ăn cái gì. Thơm nước xương sườn cháo bị bọn họ uống khò khè rung động, liền con cá nhỏ như vậy độc thích ăn cá vật nhỏ đều ăn rất thơm, chờ bọn họ uống xong cháo, lại một người nhéo một cây xương sườn mỹ tư tư găm lên, thậm chí còn cấp ra đánh giá Nhị tỷ, ngươi lần trước nướng xương sườn so cái này thiêu ăn ngon. Con cá nhỏ cũng manh manh đắt nhìn phía Ninh Tử, ái cá thành si hải tử ngẫu nhiên cũng sẽ phân một kia ái cấp xương sườn, nướng ăn ngon. Giang Thừa Diệp nhìn kia rõ ràng có chút dồn dập làm được xương sườn, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc ôm nàng, so với ngươi thường lui tới trình độ này nhưng xem như thô giáp. Đi lâu như vậy, liền làm cái này. Ninh Tử đáp lại chính là một cái muống cháo huy đến trong miệng hắn, có ăn còn như vậy nói nhảm nhiều. Giang Thừa Diệp cắn nàng cái muống, thuận thế nắm lấy tay nàng, đem cái muống lấy ra, còn dính cháo môi liền như vậy in lại nàng. Không đợi Kim Ngọc mãn đường bọn họ phát hiện, cũng không chờ Ninh Tử tức giận, Giang Thừa Diệp cũng đã rời đi môi, mỉm cười nhìn nàng, trong mắt khiêu khích tựa hồ là lại nói cho nàng, không phục ngươi cũng cắn ta a. Ninh Tử khỏe môi còn dính cháo, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên á hướng gan biên sinh, nàng vô dụng khăn tay lau trên môi dính cháo, mà là vươn kia hùng nộn cái lưỡi. Nhẹ nhàng một câu, đem trên môi cháo kể hết câu đi, cuối cùng còn không quên hướng hắn nhứng mẩy, biểu tình gian toàn là khiêu khích. Giang thừa diệp hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy cả người đều căng chặt lên, cố tình nữ nhân này đối ba cái hài tử cười nói, từ từ ăn, không đủ ta lại đi nấu. Từ từ ăn. Chạy nhanh ăn xong rồi mang theo bọn họ nhi tử đến cách vách ngủ đi hảo sao. Chờ đến con cá nhỏ bọn họ rốt cuộc ăn xong, Ninh từ lúc này mới không nhanh không chậm tìm người tới thu thập cái bàn. Nơi này đều là người một nhà, tự nhiên sẽ đem kim ngọc mãn đường đồ vật đều chuẩn bị tốt, hai người chỉ cần trở về tắm gội thay quần áo sớm nghỉ ngơi liền hảo. Chính là mãn đường rốt cuộc đã xem như cái tiểu nam nhân, nhìn Giang Thừa Diệp trong mắt cảm xúc, hắn cười cười, đi đến còn vững vàng ngồi ở trên mép giường con cái nhỏ bên người, con lưng ngoắc ngoắc mùi hắn, con cá nhỏ, buổi tối cùng cứu cứu ngủ được không? Giang Thừa Diệp đôi mắt đống chốc sáng ngời, nhìn phía mãn đường trong ánh mắt tràn ngập nam nhân chi gian không cần phải nói nói cảm kích Thực đáng tiếc, con cái nhỏ thực quyết đoán lắc đầu, hắn muốn cùng mẫu thân ngủ. Mãn đường bất đắc dĩ nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, Giang Thừa Diệp mím môi, tự mình ra trận, ngồi sổm con cái nhỏ trước mặt, ngoăn, đêm nay cùng cứu cứu ngủ, đêm mai lại cùng mẫu thân ngủ, được không? Con cái nhỏ tiếp tục lắc đầu, thả nhìn phía Giang Thừa Diệp trong ánh mắt mang lên cảnh giác. Vừa Vạn ninh tử đi cấp kim ngọc thu xếp trở về, con cái nhỏ liếc mắt một cái thấy được nàng, tạch liền nhảy xuống giường nhào hướng Tử. Ninh Tử có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị càng thêm khỏe mạnh Nhi Tử trang cái đẩy coi lòng. Làm sao vậy? Nàng đem con cá nhỏ ôm lên, tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng còn không đến mức ôm bất động. Giang Thừa Diệp từ nàng bế lên con cá nhỏ kia một khắc cũng đã đã đi tới đem con cá nhỏ tiếp nhận đi, chính là không biết vì cái gì, bình thường cũng không kháng cự Giang Thừa Diệp ôm một cái con cá nhỏ lúc này dị thường kích động, ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, giống như là đối kháng cường địch giống nhau. Mãn Đường nhịn không được bật cười. Tỷ phu, xem ra đêm nay ngươi vẫn là thành thành thật thật ôm hắn cùng nhau cùng nhị tỷ ngủ đi. Một câu liền minh bạch bọn họ ý tứ, Ninh Tử có chút không vui nhìn phía mãn đường, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng có khả năng, đã chế thế này còn không ngủ. Nói làm bộ rối chân muốn đi đá hắn. Này một chân tự nhiên sẽ không thực dùng sức, chính là mãn đường vẫn là sát có chuyện lạ nhảy khai, hì hì ha ha đi ra ngoài, tỷ phu, nhị tỷ, các ngươi làm mộng đẹp à. Nói xong nhanh như chấp chạy đi ra ngoài, còn không có quên đóng cửa. Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại có một nhà ba người, Ninh Tử buồn cười nhìn Giang Thừa Diệp, mà trong lòng ngực hắn con cá nhỏ nhìn đến Ninh Tử tới gần, gấp không chờ nổi dỗi tay muốn nàng ôm. Ninh Tử sờ sờ hắn mặt, hống nói, "Trước làm cha ôm, ta làm người đưa nước gấm tiến vào cho hắn tắm rửa một cái." Nói xong lại nhìn phía Giang Thừa Diệp, cùng con cá nhỏ giống nhau sờ sờ hắn mặt, "Ngươi cũng tẩy. Giang Thừa Diệp bay nhanh đằng ra một bàn tay tới bắt trụ nàng, ngữ khi ái muội mời, "Trước cấp hải tử tẩy, ta cùng ngươi cùng nhau." tích tích tích một bậc cảnh giới con cá nhỏ xinh đẹp lông mày một hành, từ vừa rồi vặn vẹo trực tiếp biến thành tay đấm chân đá cái này vật nhỏ quá mức cuối cùng giang thừa diệp ở ninh từ bồi tẩy tranh đoạt chiến chung bất hạnh bại trận có chút hậm hực cầm khăn ngồi ở một bên nhìn chân bóng nhi tử cười ha hả ngồi ở tiểu buồn gỗ tắm rửa mà hắn thê tử không lưng đứng ở tiểu buồn gỗ biên vắt khởi một đoạn tay háo lộ ra trắng muốt thủ đoạn một đôi xinh đẹp trắng non tay cầm khăn dính nước gấm vì con cá nhỏ lao mình Như vậy đã ngộ, hắn đã từng cũng hưởng thụ quá, chính là hiện giờ hồi tưởng lên, mới nhìn không được phun chính mình, như vậy tốt cơ hội, bạch bạch buông tha. Con cá nhỏ thật sự như là tới rồi trong nước con cá, vui mừng đến không được, rất nhiều lần đều hưng phấn mà đem thủy bắn ra tới, ninh tử giả vờ sinh khí cũng chưa dùng. Cuối cùng Giang Thừa Diệp mặt chấm xuống, hô hắn đại danh, lúc này mới đem vật nhỏ cấp chấn trụ. Đối mặt Giang Thừa Diệp mặt lạnh, con cá nhỏ cũng phạt vui vẻ, mông nhỏ vừa chuyển, trực tiếp mặt hướng tới Giang Thừa Diệp sau đó làm linh tử đối mặt chính mình, cứ như vậy, cha cũng chỉ có thể nhìn mẫu thân bóng dáng. ừ. giang thừa diệp trong lòng cọ, cọ cọ cọ nổi lên một cổ hỏa, linh tử là đưa lưng về phía nàng, nhưng bởi vì nàng cong eo, hơi hơi nếp lên địa phương hình dạng tốt đẹp, cơ hồ lập tức làm hắn nghĩ tới 3 năm trước đây cái kia mất hồn ban đêm, này đối động tình lại chậm chạp vô pháp bị thỏa mãn nam nhân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái không tiếng động cha tấn. giang thừa diệp trong tay khăn đã mau bị hắn túng loạn, chờ mãi chờ mãi rốt cuộc chờ đến ở buồn tắm tử chơi mệt mỏi còn không có tẩy, xong liền buồn ngủ tài tài con cá nhỏ bị bế lên giường ngủ. Ninh Tử mới vừa đem con cá nhỏ chăn cái hảo, phía sau liền có một cái nhiệt nhiệt đồ vật nhích lại gần. Ninh Tử xoay người, ánh mắt sửng sốt. Người nam nhân này khi nào cởi quần áo thoát nhanh như vậy? Giang thừa Diệp nguy hiểm tới gần nàng, duỗi tay một phen ôm lấy nàng eo, làm trên người nàng kia mềm nhẹ nguyên liệu cùng hắn ra thịt dán ở bên nhau, mặt hơi hơi thấp hèn đi, nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi. Bất quá nhẹ nhàng một hôn liền rời đi, hắn kia đẹp môi hơi hơi gợi lên một cái độ cung, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc. "Phu nhân, nên cho ta giặt sạch." Chương 152 Đồng tử nước tiểu cùng nhập viện kinh. Khách điếm trong phòng, bởi vì cửa sổ nhắm chặt, đựng đầy nước gấm đại thùng gỗ mờ mịt nhiệt khí, đem toàn bộ phòng đều hong một mảnh mê mang. Dáng người kiện thạc xinh đẹp nam nhân ngồi xếp bằng ngồi ở đại thùng gỗ chung, một đầu đen như mực tóc dài bị bạch ngọc châm vạn ở trên đầu, rõ ràng là tươi đẹp mỹ nam nhập tắm đồ chính là kia tuấn lãng dung nhan thượng đường cong, lại thấy thế nào như thế nào có điểm căng thẳng. Tố Bạch tay cầm khăn dính thủy tới thượng nam nhân rộng lớn rắn chắc ngực, đột nhiên, một con tay nhỏ cũng theo sát sau đó, nhéo một chương chỉ ở góc chỗ theo giống thanh trùng lại giống lá cải hoa văn khăn, hướng lộc cuộc hướng nam nhân trên lưng sát. Chật, giẫm lên tiểu băng ghế vô ý một ai, ninh tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền nghe thấy thỉnh thịch một tiếng, với tới tiểu thân mình giúp Giang thừa diệp tắm rửa con cá nhỏ một đầu chìm vào thùng gỗ bên trong. Giang thừa diệp tay mắt lanh lẹ, cơ hội là ở con cá nhỏ rơi vào đi đồng thời, hắn liền một tay đem nhi tử vớt trụ, điên đảo, đặt ở hắn trên đùi ngồi xong. Con cá nhỏ phía trước mới chìm quá thủy, ninh tử hoảng sợ, chính là nhìn con cá nhỏ một bên phun cha nước tắm một bên hướng về phía nàng ha hả cười không ngừng thời điểm, nàng một lòng mới thả xuống dưới. Giang thừa diệp ngộng đẹp cuối cùng không có thể đạt thành. Nguyên bản ninh tử đã bị hắn tún tới rồi thùng gỗ biên, liền kém tới cái huyên ương hí thủy. Nào hiểu được theo nhi tử bỗng nhiên cũng tỉnh, mở to một đôi thủy lượng lượng mắt to đem bọn họ nhìn, giống như bọn họ ở con hắn chơi cái gì hảo ngoạn trò chơi dường như. Giang thừa diệp chính là từ lúc ấy bắt đầu bãi sắc mặt. Tiếp theo, sự tình liền diễn biến vì Ninh tử cùng con cá nhỏ cùng nhau cho hắn cái này đại nam nhân tắm rửa. Một lớn một nhỏ đứng ở thùng gỗ hai sườn, bởi vì con cá nhỏ vóc dáng thiểu, cho nên đến dẫm lên băng ghế, chắc là vừa rồi đủ đến, có chút xa, lúc này mới dẫm thiên nhìn một thân tiểu hắc băng lửa con cá nhỏ ướt đấm ngây nô cười, Ninh Tử cũng buồn cười, đơn giản đem hắn xiêm y cùng nhau giải, cùng Giang Thừa Diệp cùng nhau chân bóng một lần nữa tắm rửa, ái muội hương diễm hình ảnh trong nháy mắt liền biến thành phụ tử cùng tắm, yêu thê hầu hạ ấm áp hình ảnh. Giang Thừa Diệp nhìn chính mình trên đùi vật nhỏ cười thiên chân lãng mạn, kia nguyên bản banh mặt cũng rốt cuộc lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, dứt khoát lấy quá con cá nhỏ trong tay khăn, lần đầu tiên giúp Nhi Tử tắm rửa. Hắn mới lao hai hạ liền quay đầu xem còn đứng ở nơi đó bất động Ninh Tử, Tuấn Mỹ nhíu lại, nhìn cái gì, không cần làm sự sao. Ngụ ý là, hắn tẩy nhi tử, nàng tẩy hắn. Linh Tử nhìn Giang Thừa Diệp giả ý lánh xuống dưới mặt, đánh giá hắn càng thêm banh không được co quắp xấu hổ, nhìn không được bật cười, động tác mềm nhẹ dính thủy liêu đến hắn trên người, một tấc một tấc xoa tẩy lên. Mềm mại tay ở trên người hoạt động, Giang Thừa Diệp thiết hầu giật giật, hắn thực mau quay đầu nhìn phía trước mặt tiểu gia hỏa. Hắn tắm rửa thời điểm trên cơ bản đều trở thành là ở chơi thủy, thật sự là không thành thật. Giang Thừa Diệp ho nhẹ một tiếng, thanh âm đều phóng thấp, thành thật điểm tắm rửa. Con cái nhỏ nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, có điểm hừ hừ, chính là Giang Thừa Diệp cùng Ninh Từ bất đồng. Mặc dù hắn tuổi tác lại tiểu cũng có thể cảm giác ra tới, kết quả là này lần thứ 28, tắm, hắn tẩy thập phần thành thật. Giang Thừa Diệp rất có cảm giác thành tiểu nhìn Ninh Từ liếc mắt một cái, nhi tử muốn như vậy giáo, mẹ hiền chiều hư con. Ninh Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. An tĩnh trong phòng, chỉ còn xôn xao tiếng nước. Ninh Tử là nghiêm túc tự cấp Giang Thừa Diệp tắm rửa, đương nàng không biết bao nhiêu lần làm lơ hắn phản ứng sau. Giang Thừa Diệp rốt cuộc bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không đã đối chính mình không hề có cảm giác, nhìn nữ nhân bình đạm phản ứng. Giang Thừa Diệp đem nhi tử nghiêng đi thân đi, không cho hắn xem bọn họ, ngay sau đó cầm nình từ tay, đem nàng cả người hướng thùng trung ương mang theo mang, làm nàng đem chính mình tình huống nhìn cái rõ ràng, ánh mắt chuyển ý. Ngươi là? Thật không hiểu vẫn là Trang không hiểu. Ninh tử khen như mày, giật giật tay phải ngón tay, Giang Thừa Diệp lúc này mới phát hiện chính mình dưới tình thế cấp bách thế nhưng cầm nàng tay phải, hắn có chút khẩn trương hỏi, đau không? Ninh tử đáp lại chính là không có bất luận cái gì đáp lại, nàng vùng trong tay khăn, xoay người lấy quá một trương rất lớn rất lớn khăn tắm đi đến đại thùng gỗ trước mặt, lúc này mới đôi Giang Thừa Diệp nói, đem hắn bế lên tới, ta cho hắn lau mình thượng thủy. Ha ha, còn muốn giả ngu sao? Giang Thừa Diệp nhìn nàng một cái, trực tiếp từ thùng đứng lên, làm nàng nhìn cái rõ ràng, cao lớn rắn chắc nam tính thân hình toàn thân đều tản ra nào đó hơi thở. Chính là thực đáng tiếp, mặc dù hắn nhiều phiên nhắc nhở, ninh tử đều có thể làm được làm như không thấy, hắn rõ ràng nhớ rõ ba năm trước đây nàng không phải như vậy, hắn bất quá bắt lấy tay nàng bính một chút nơi đó nàng đều sẽ ngượng ngùng không được, anh anh ân ân nhỏ giọng phản kháng, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Loại này làm như không thấy là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng gặp qua người khác. Không, không có khả năng. Nàng không phải như vậy tùy tiện nữ tử. Nhưng, nhưng nàng vì sao một chút phản ứng đều không có. Tựa hồ đối Giang Thừa Diệp trần chờ có chút bất mãn, linh tử nâng nâng cảm, chạy nhanh bế lên tới A. Giang Thừa Diệp sắc mặt không tốt lắm, xoay người lại ôm đã đứng ở thùng gỗ con cá nhỏ. Nhưng mà, kỳ quái sự tình đã xảy ra, Giang Thừa Diệp duỗi tay đi ôm hắn thời điểm, hắn thế nhưng đôi tay bắt lấy thùng gỗ không cần ra tới cùng giang thừa diệp không có sai biệt tiểu môi gắt gao mà nhấp liền mày đều nhăn giang thừa diệp hôm nay ăn một buổi tối bẹp lúc này nghiêm phụ cái giá lập tức liền ra tới sao lại thế này con cá nhỏ phảng phất nghe không được hắn nói giống nhau một đôi tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy thùng gỗ ven ninh tử ở trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí bất động thanh sắc hướng thùng gỗ nhìn nhìn quả nhiên con cá nhỏ đứng ở thùng gỗ tựa hồ hơi hơi run run chân cùng nước tắm cũng hơi hơi có chút khác thường giang thừa diệp tuy nói nghiêm khắc Chính là muốn hắn thật sự dùng cậy mạnh tới đối đãi con cá nhỏ, hắn liên tiếp, ninh tử càng liên tiếp. Kiến thức đến nhi tử lãnh bạo lực người nào đó có chút thất bại ngồi trở lại thùng gỗ, nước tắm nhảy chút đến hắn trên mặt, giang thừa diệp từ trong nước dơ tay liền ở trên mặt một màn sắc mặt chấm lãnh, tựa hồ là có rằng co ý tứ. Phần 154 Con cá nhỏ tay hơi hơi nuối lỏng, ninh tử trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, nàng đi đến thùng biên, lại lần nữa đem khăn tắm triển khai đối với con cá nhỏ. Kỳ quái sự tình lại đã xảy ra, nguyên bản còn gắt gao đứng lặng ở thùng gỗ con cá nhỏ đống nhiên rất là vui sướng hướng Ninh Tử duỗi tay, tùy ý nàng đem hắn ôm lên, bọc vào mềm mại khăn tắm chung. Ninh Tử kéo tới một chương ghế ngồi xuống, đem con cá nhỏ ngược lại trên đùi, tràn đầy cho hắn lau mình thụt thủy. Giang Thừa Diệp ngồi ở một bên nhìn, cảm thấy thực hụt hẫng. Vì sao ngươi ôm hắn hắn liền đáp ứng? Chẳng lẽ hắn còn không có tiếp thu hắn cái này phụ thân? Nhưng bọn họ đã nhiều ngày rõ ràng ở chung thập phần không tồi. Ninh Tử dùng một loại thành khẩn ánh mắt nhìn phía Giang Thừa Diệp, nhỏ nhất mỉm cười, ngựa khí trêu chọc, này có cái gì kỳ quái, ngươi đi tiểu thời điểm, ta động ngươi, ngươi vui sao. Cái gì? Giang Thừa Diệp hổ khu chấn động, cả người đều ở Ninh Tử nói ra những lời này lúc sau định ở thùng gỗ. Vừa rồi, cái này tiểu tử thúi, là, là ở. Hắn vừa rồi mới phen ám chỉ, Ninh Tử đều làm như không thấy, trong đến hắn có chút nôn nóng, lúc này Ninh Tử cấp con cái nhỏ lau khô trên người thủy. Đem một bên ống nổ dịch lại đây cấp con cá nhỏ đoan nước tiểu, còn có nghĩ nước tiểu. Sắp 4 tuổi 2 tử bưng lên nước tiểu đến tự nhiên so tã lót thời điểm muốn trọng rất nhiều, chính là con cá nhỏ thực thích loại này đi tiểu tư thế, hắn thoải mái dễ chịu va ở ninh tử trong lòng ngực, đi một chút đem nửa trận sau nước tiểu ở ống nổ vại. Toàn bộ quá trình, ngâm mình ở con cá nhỏ nước tiểu giang thừa diệp đều xem ở trong mắt. Tiếp theo, hắn nhìn ninh tử đem con cá nhỏ tiểu cầm đối với hắn, cô ý vô tình nói. Mọi người đều nói các ngươi hai cái giống phụ tử, ta nhìn ba năm cũng chưa nhìn ra tới, kỳ thật chỉ là bởi vì không có tương đối. Ninh tử hơi hơi dừng một chút, trên mặt ý cười càng thêm thâm, nàng kéo dài quá âm cuối chậm rãi nói, hiện giờ các ngươi hai cái hướng ta trước mặt một phóng, quả như là, nơi nào đều rất giống. Giang Thừa Diệp Giang Thừa Diệp hận không thể lập tức nhảy ra đem cái này không biết sống chết nữ nhân kéo đến trong lòng ngực hung hăng một phen trả đạp. Cho nên nói, nàng là bởi vì xem lâu rồi nhi tử. Lại xem hắn, cảm thấy hắn cùng ba bốn tuổi nãi hoa hoa là một cái trình độ. Ha ha. Ninh tử cũng là cái chuyển biến tốt liền thu người, nàng đem con cá nhỏ lau khô, liền đem hắn ôm tới rồi trên giường. Con cá nhỏ vừa rồi đã ngủ, bị đánh thức là ngoài ý muốn, này sẽ chơi lâu như vậy, lại lần nữa tắm rồi, tiểu ra hỏa một chui và ổ chăn liền bắt đầu mệt ra rời, không có muốn bao lâu cũng đã nặng nề đã ngủ. Ninh tử đem con cá nhỏ đều an trí hảo lúc này mới lộn trở lại tới xem vị kia còn cương ở thùng nam nhân, ninh tử buồn cười liêu một phen thủy hướng trên người hắn dốc tới, không phải khoát huyết vũ tinh phong đều có thể một đường đi tới người sao? hiện tại bất quá là nhi tử vài giọt đồng tử nước tiểu, ngươi liền chịu không nổi. giang thừa diệp động tác cực nhanh, chỉ là ở bay nhanh bắt lấy tay nàng khi, đem khống chế lực đạo thực hảo. ninh tử lúc này cũng không sợ hắn, xảo tiểu xinh đẹp bám vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, còn tưởng lại tẩy một lần, có như vậy trong nháy mắt. Giang Thừa Diệp trong mắt hiện lên đã lâu vui mừng, cái loại này thấy được nơi sâu thẳm trong ký ức người vui mừng. Hiện giờ nàng là thật sự tiếp thu hắn đi. Giang Thừa Diệp cũng không có lại tiến thêm một bước dùng sức mạnh, mà là đem những cái đó hỏa sinh sôi áp xuống, đổi thành một cái ôn nhu ôm ấp. Ninh Tử dựa vào Giang Thừa Diệp trong lòng ngực, từ nàng góc độ, vừa lúc có thể thấy đã ngủ say con cá nhỏ, nàng ngâng lên tay ôm ôm Giang Thừa Diệp, đống nhiên nói, ngày mai liền thật sự nên khởi hành, này một đường vẫn là có rất nhiều không biết hung hiểm. Ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Giang Thừa Diệp cũng không phải một cái ai nói ngoan người, giờ này khắc này ôn hương trong ngực, hắn chỉ là đạm đạm cười, bảo vệ các ngươi, dư giả. Lời kia vừa thốt ra, hắn tựa hồ minh bạch nàng nói như vậy nguyên nhân, tựa hồ là ở nhắc nhở hắn cái gì, Giang Thừa Diệp đem nàng ủng càng thẩn, ngữ khí như thể giống nhau, ngươi đang lo lắng cái gì, không ai có thể đối với các ngươi mẫu tử làm cái gì. Ninh Tử không có nói cái gì nữa, hai người ôm trong chốc lát, liền lên giường từng người nghỉ ngơi. Giang Thừa Diệp tuy nói tỏ vẻ lý giải, chính là đương hắn nhìn trên giường rào kết thúc lúc sau còn ngủ thơm ngọt tiểu tử, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lược quá vài tia bất đắc dĩ. Này một đêm tường an không có việc gì, Ninh Tử bọn họ cũng là vừa cảm giác đến bình minh. Hôm nay là chân chính khởi hành rời đi Nhật Tử, Ninh Tử tâm tình hoặc nhiều hoặc ít cùng phía trước không giống nhau, nhưng nàng không nghĩ tới, mấy ngày trước đây không có xuất hiện người, hôm nay lại xuất hiện, còn không phải ở nàng trước mặt, mà là ở Giang Nhuân phòng. Phong ngàn vị thân phận. Mặc dù hắn cũng không từng nhiều lời, Ninh Tử cũng có chính mình suy đoán. Chú nghệ cao siêu, y lý thuật cao siêu, tháng bại võ công, lại là du tẩu với biện kinh cùng thiên hạ chi gian, cùng Giang Thừa Diệp hiểu biết, nhưng Giang Thừa Diệp đều không phải là một cái thân thiện người. Nếu Phong Ngàn Vị cùng Giang Thừa Diệp là thầy trò quan hệ, hai người gặp mặt sáng sớm liền không cần che lấp, nói thẳng là thầy trò cũng không có gì hảo hoài nghi. Cho nên Phong Ngàn Vị nhất định là trong kinh rất có địa vị người, thả cùng Giang Thừa Diệp có liên quan, mà nay xem ra. Ninh Tử suy đoán cũng không có cái gì sai, mà Phong Ngàn Vị lần này tiến đến mục đích, có chút làm Ninh Tử không tưởng được. Dừa mặt trải đầu xong lúc sau, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp cấp con cá nhỏ mấy cái chuẩn bị cơm sáng làm các nàng ngoan ngoãn ăn cơm, chờ Ninh Tử cùng bưng cháo Giang Thừa Diệp cùng đi đến Giang Nôn phòng khi. Bên trong người đã liêu khai, cách rất xa khoảng cách đều nghe được Phong Ngàn Vị kia hào phóng tiếng cười. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp biết nhau, đẩy cửa mà vào. Bên trong thật là Phong Ngàn Vị cùng Giang Nôn hai người. Liền Giang húc dương cùng tiểu võ đều không hiểu được đi nơi nào, nhìn thấy bọn họ hai người tiến vào, phong ngàn vị cười tủng tỉm vê riêng mép, hơi hơi gật gật đầu. Mà Giang luôn nhìn phía Ninh Tử ánh mắt, trong mắt quang mang càng sâu. Tiểu thúc, thiên sinh, dùng cơm sáng đi. Ninh Tử nói một câu, phía sau trợ thủ Giang Thừa Diệp liền tiến lên đem một chén lớn cháo phóng tới trên bàn, đem chén nhỏ triển thai. Giang luôn hiển nhiên có chút kinh ngạc Giang Thừa Diệp hiện giờ đã như vậy sẽ làm này đó việc vặt. Hắn đi theo như ý thời điểm nhưng thật ra cùng phong tiên sinh bên người cái kia kêu, kêu tiểu võ người có chút giống nhau.